Quý Hoài lần đầu tiên ở tiên giới nghe được người khác tán thành, ánh mắt đột nhiên trở nên có chút buồn bã. Tố Hàn Bích kia vi sư huynh hoàn thành mộng tưởng tuyên ngôn càng thêm câu động hắn mênh ngông tiếng lòng. "Tiên tử, người sư huynh như thế kiên trì, kiếp sau nhất định sẽ có càng thêm tốt đẹp nhân sinh." Quý Hoài trầm giọng nói, "Ta đã hiểu, tiên tử vì sao nguyện ý đem thiệp mời bản ta? Ta cảm thấy ta không có đủ năng lực, khả năng bôi nhỏ ngươi sư huynh thanh danh." Quý Hoài bị cảm động, vì thế thế nhưng bắt đầu cảm thấy chính mình không xứng với Rốt cuộc ta muốn thiệp mời, bất quá chỉ là muốn đi gặp nàng. Mà thôi. Tố Hàn Bích vội vàng đem tay ấn ở trên bàn, đánh gãy quý hoài muốn kể ra chính mình tình cảm nói đầu. Ngươi có thể, ta gặp được ngươi, đó là có duyên, cũng có thể là sư huynh hồn linh ở vận mệnh chú định chỉ dẫn, hắn cảm thấy ngươi có thể. Tố Hàn Bích nắm tay, tiếp tục kích động. Ta thật sự có thể. Quý hoài khẽ to mày, nhìn này giấu ở lụa trắng mũ có rèm dưới nữ tử, biểu tình do dự. Tố Hàn Bích nhìn hắn kia tuấn lãng nhưng mang theo hoang mang khuôn mặt, gật đầu. Lúc này, vừa vặn Tống Mục Tình đem dư lại Sơn Hải sẽ thiệp mời đưa lại đây. Tố Hàn Bích tự màn chúc ngoại ló đầu ra đi, đối Tống Mục Tình truyền âm nói, đem thiệp mời cho ta là được. Tống Mục Tình đem trên tay còn thừa hai chương Sơn Hải sẽ thiệp mời lượng ra tới, một chương bóng loáng săn bằng, hoàn hảo vô khuyết, mà một khác chương tắc tựa hồ là dùng rất nhiều toái trang giấy đua ở bên nhau. Tố Hàn Bích trong lòng hô to có duyên. Kia Trương phá đúng là tô vũ công đạo Tống Mục tỉnh hỗ trợ bán, có thể là quá phá bị lưu đến cuối cùng. Cho ta kia Trương phá. Tố Hàn Bích truyền âm, đem Tống Mục tỉnh trên tay kia Trương từ toái giấy đua thành phá thiệp mời cầm lại đây. Tố Hàn Bích được đến đạo cụ, lập tức đem nó chụp tới rồi trên bàn. Quý hoài khẽ to mày, nhìn trên bàn kia tàn phá bất kham thiệp mời, đột nhiên có chút hối hận. Nhưng Tố Hàn Bích kế tiếp nói, lập tức đánh mất hắn nghi ngờ. Tà sư huynh ngày ấy. đó là mang theo này thiệp mời đi đoạt mệnh nhai thu thập khoáng thạch hắn ngã xuống đoạt mệnh nhai tan xương nát thịt này thiệp mời lại bị hắn hộ trong ngực chung còn có thể chữa trị tố hàn bích thanh âm lại lần nữa mang lên khóc nước nở này thiệp mời có thể một lần nữa dính hảo chính là ai tới thế sư huynh đem hắn rách nát mộng tưởng dính hảo a quý hoài nhìn đến kia trên bàn tàn phá thiệp mời phảng phất thấy được đoạt mệnh trên vách núi một cái kiếm tu bất khuất linh hồn lệnh người cảm động hắn rốt cuộc là hạ định rồi quyết định đem thiệp mời ấn ở lòng bàn tay trầm giọng nói tiên tử này thiệp mời ta mua ngươi sư huynh mộng tưởng nhất định sẽ thực hiện không biết tiên tử tính toán bán nhiều ít quý hoài hỏi mấu chốt nhất vấn đề tố hàn bích tiếp tục nâng lên này thiệp mời giá trị đạo hữu này không phải thiệp mời là một cái kiếm tu sinh mệnh là hắn rực rỡ lấp lánh mộng tưởng 15 vạn linh thạch cấp tàng bảo các một phần mười đảm bảo phí khắc phó nàng một hơi nói quý hoài ngây ngẩn cả người này 15 vạn linh thạch cũng là vân tiêu tông gần mấy năm tích tụ Hắn ra cửa cũng mang theo nhiều như vậy linh thạch. Hắn không nghĩ tới này Sơn Hải sẽ thiệp mời sẽ như vậy quý, nhưng nhìn cô nương này này chuyện xưa, chỉ sợ đã là giảm giá bán cho hắn. Hảo! Hắn trịnh trọng gật đầu, đem thiệp mời thu vào trong lòng ngực, lại đem trang linh thạch túi chữ vật đặt lên bàn. Tố Hàn Bích còn ở diễn, ta sư huynh mộng tưởng. liền như thế bán tiền, ta sẽ không chạm vào này tiền, ngươi đi cùng tàng bảo các tu sĩ giao dịch, thỉnh ngài nhất định phải thế hắn thực hiện mộng tưởng. Quý hoài muốn nói lại thôi, một đôi nhu tình mắt nhìn nàng, tổng giác đối diện người nọ có chút quen thuộc, nhưng lại nhận không ra, hắn muốn an ủi nàng, nhưng lại không thể nào mở miệng, chỉ có thể thở dài, đi ra nhã gian, đi tìm tiếp đãi tu sĩ tính tiền. Tố hàn bích thấy hắn ra cửa, lúc này mới vén lên mũ có rẻm bình tĩnh uống một ngục trà. Tống mục tình đi vào tới, kinh ngạc cảm thán, sư phụ, ngài đoạt mang à, này thiệp mời ta ở bên ngoài bán hai vạn linh thạch một trường, vẫn là hoàn hảo. Ngươi không hiểu. là ngươi sư huynh tánh mạng cùng ngọc tưởng tố hàn bích nắm lấy tống mục tình đôi tay nói 15 vạn tiện nghi hắn tống mục tình thầm nghĩ tố hàn bích dùng tô vũ đương bi thảm chuyện xưa nhân vật chính việc này như thế quá mức trở về nhất định phải nói cho tô vũ sư phụ lời tuy nói như thế sư huynh giá trị 15 vạn sao tống mục tình đau kịch liền nói ngài thiết không thể như thế nâng giá thịt heo tố hàn bích sâu kín nhìn nàng hảo đồ đệ hôm nay giữa chưa ăn rau trộn mang đi cũng coi như hợp với tình hình việc này thật sự là măng càng thêm măng lúc này tàng bảo lâu tiếp đãi tu sĩ đã thê quý hoài kết song trướng đưa hắn rời đi lúc này mới mang theo tiền lại đây tiên tử ngài thật sự là tiếp đãi tu sĩ kinh ngạc cảm thán hắn chưa bao giờ gặp qua loại này bán hóa phương thức ngài nhưng cô ý từ trước đến nay ta tàng bảo lâu làm việc bán đồ vật chúng ta định có thể đem chuỗi cửa hàng chạy đến hải ngoại tiên sơn mỗi một góc tống mục tình cười ngươi cư nhiên muốn cho ta sư sư phụ làm việc này tố hàn bích đệ lại tay nàng Ngăn cả nàng tiếp tục nói, tiếp nhận tiếp đãi tu sĩ trên tay trang linh thạch túi chữ vật, Nhu Vân Ngọc sự tình như thế nào. Tiếp dẫn tu sĩ triều nàng xin lỗi cười, cung kính nói, tiên tử, một lâm cốc nói bọn họ cũng thực yêu cầu Nhu Vân Ngọc, này năm lần bồi thường đối bọn họ tới nói cũng không tính thập phần mê người, nhưng thấy tiên tử ra tay hào phóng, nhất định phải được, rất có thành ý, cho nên muốn cùng ngài giáp mặt nói chuyện. 38 chương Cùng ta giáp mặt nói Tố Hàn Bích lặp lại một bên cái này muốn đi Mộc Lâm Cốc xa sao. Cung tiểu điếm bất quá 10 dặm lộ trình, Nhu Vân Ngọc đã đưa đến bọn họ trong cốc, tiên tử nếu muốn, cùng kia cốc chủ hiệp thương liền hảo. Tiếp đại tu sĩ thật cẩn thận nói. Tố Hàn Bích nhìn nhìn sắc trời, thấy không tính quá muộn, cũng liền đáp ứng rồi. Vừa vận nàng luyện chế này kiếm thân sắc cũng không cần nhiều phức tạp trình tự làm việc, tới kiến thức một chút hải ngoại tiên sơn thế lực cũng là không tồi. "Hảo." Nàng gọi thượng Tống Mục Tình, hướng Mộc Lâm Cốc mà đi. "Sư phụ." Tống Mục Tình có hiểu. ngài trong khoảng thời gian này có chút không giống nhau ta như thế nào không giống nhau tố hàn bích ở trong gió tháo xuống chính mình lửa trắng mũ có rẻm đem chính mình có chút hôn độn sợi tóc sửa sang lại hảo dĩ vãng gặp được loại sự tình này ngài đều là trực tiếp đánh tới cửa đi mạnh mẽ một tay dao linh thạch một tay giao hàng làm sao cùng người khác giao thiệp tống mục tình nở nụ cười ở hải ngoại tiên sơn ngài tựa hồ cố ý ở làm một chuyện chuyện gì tố hàn bích biết tống mục tình trong lòng biết rõ ràng nhưng vẫn là muốn từ nàng trong miệng biết được đáp án ngài cố ý kinh doanh ngài nhân thiết làm hải ngoại tiên sơn tu sĩ đối ngài sùng bái tôn kính tống mục tình thanh âm nhàn nhạt, nhạt nhưng ngươi từ trước luôn luôn không để bụng này đó hư danh tố hàn bích chải vớt lại trong tay lủa trắng mũ có rẻm tia như lưu vân sa mỏng từ nàng khe hở ngón tay gian chạy xuống có một số việc ta chính mình làm không được bất chính là yêu cầu bọn họ lực lượng sao nàng rũ mắt thần xác đạm nhiên thanh âm bình tĩnh như nước ngươi sẽ không thật sự cho rằng ta thật sự sẽ bỏ qua đông phong hành điện cùng tây huyền vụ điện đi tố hàn bích nhìn phía nơi xa biển mây kia mênh mông mây trôi ở tiên sơn chi gian cuồn cuộn phảng phất có du long tiềm giao ở trong đó xuyên qua đi trước một lâm cốc đem nhu vân ngọc mang tới tố hàn bích đem sửa sang lại tốt lủa trắng mũ có rẻm mang ở trên đầu che giấu chính mình khuôn mặt hướng phía trước phương kia bị cổ dung đại thụ bao vây lấy sơn môn bay qua đi nàng xúc động một lâm cốc cấm chế một lát liền có ăn mặc màu lục đậm xiêm y đệ tử mở ra cấm chế Chiều hai người hành lễ, hắn sớm đã nhận được mệnh lệnh, muốn nên đón hai vị này thần bí lai khách. Là chợ đen tàng bảo lâu trung muốn tiêu phí giá cao cách mua ta một lâm cốc dự định nhu vân ngọc hai vị tiên tử. Tiêu một lâm cốc đệ tử không người, lễ phép hỏi, không biết nhị vị tiên tử sư từ chỗ nào, lệ thuộc với nào một thế lực. Tố Hàn bích khuôn mặt giấu ở lụa trắng lúc sau, tiêu một lâm cốc đệ tử gần có thể xuyên thấu qua kia ngông lung lụa trắng nhìn đến nàng mấp máy môi đỏ, nàng môi mỏng hơi hơi nếp lên, lạnh giọng nói. đã thấy các ngươi trong cốc trưởng lão lại nói đúng vậy một lâm cốc đệ tử không dám lại hỏi nhiều chỉ lãnh hai người đi vào trong cốc một lâm cốc tọa lạc với một mảnh cây đa đàn trùng, kia thật dài dễ phụ rũ xuống mang đến ẩm ướt ấm áp hơi thở phảng phất từng cây cây nhỏ mấy người liền xuyên qua tại đây cây đa mê cung bên trong thẳng đến đi tới một lâm cốc trung tâm có một vị dâu bạc trắng lao nhân cùng một vị trung niên nam tử đang ở ngồi đối diện uống trà nghe nói ba người động tĩnh Lúc này mới đồng thời xoay người lại xem xét tình huống. Nhị vị tiên tử tốc độ nhanh như vậy. Kia trung niên nam tử đứng dậy, giới thiệu chính mình, một lâm cốc cốc chủ đường hy. Tố hàn bích chiều hắn gật gật đầu, cùng tống mục tình một đạo ngồi xuống. Đường hy phía sau đệ tử vì hai người pha trà, hương thơm trà hương bốn phía, tố hàn bích cách lửa trắng, thấy được đường hy hơi có chút thần sắc nghi hoặc. Nhị vị tiên tử, đều tới rồi một lâm cốc, còn không nói ra chính mình thân phận sao. Đường hy hỏi, trong mắt toát ra tìm tòi nghiên cứu ánh mắt tố hàn bích vén lên lửa trắng mũ có rèm một góc môi đỏ xinh đẹp nàng nhẹ nhàng nhấp một miệng trà nói bất quá là mua sắm nhu vân ngọc mà thôi không cần phải nói minh chính mình thân phận đi đường hy sửng sốt nợ nụ cười như thế chỉ là đường mỗ muốn mượn cơ hội này giao cái bằng hữu mà thôi tố hàn bích nhìn đến đường hy trên bàn bày sơn hải sẽ thiệp mời hiểu ý nếu có duyên phận cùng đường cốc chủ tự nhiên sẽ ở sơn hải sẽ gặp nhau Đường Hy nghe nói Tố Hàn Bích lời nói, mặt lộ vẻ khó xử, đây đúng là thỉnh tiên tử tự mình tiến đến nguyên nhân, ta mua Nhu Vân Ngọc là bởi vì ta muốn luyện chế một đôi bảo ấn, nhưng ta phía trước nhân kỳ ngộ ngẫu nhiên đến Cổ Dung một tính chất quá mức cứng rắn, rất khó đúc, bởi vậy yêu cầu khảm nhập Nhu Vân Ngọc coi như trung hòa tài liệu, Cổ Dung một khó được, mặc dù là này khối cũng là vì, hắn xoay đầu nhìn thoáng qua ngồi ở hắn bên người vẫn luôn không nói lời nào dâu bạc trắng lão. Giả Cho nên nếu vô nhu vân ngọc coi như giảm sóc, nay khối chân quý cổ dung một không những khả năng làm không thành bảo ấn, cũng có khả năng hoàn toàn rách nát, mất nhiều hơn được. Đường Hy thở dài, nếu có thể đủ đều ra một bộ phận cấp tiên tử, ta cũng vui làm cái này ổn kiếm không bồi mua bán. Tố Hàn Bích nhẹ nhàng ân một tiếng, tiếp tục trầm mặc, chờ đợi Đường Hy kế tiếp nói. Tiên tử thật sự thông minh, đã đoán được ta thỉnh ngài tự mình tới ta một lâm cốc là vì cái gì? Đường Hy khẽ thở dài nói, ta nghe tàng bảo lâu trung tu sĩ. nói ngài cũng mua luyện kiếm tài liệu nghĩ đến cũng tinh thông luyện khí chi đạo cho nên tiên tử nếu có thể trợ giúp ta không sử dụng nhu vân ngọc liền đem bảo ấn luyện thành này nhu vân ngọc tự nhiên có thể chắp tay dâng lên tố hàn bích nhìn mắt đường hy bày biện ở trên bàn cổ dung mục lại nhìn mắt nhắm hai mắt ngồi ở ghế trên nhắm mắt dưỡng thần dâu bạc trắng lão giả gật gật đầu nay cổ dung mục tính chất cứng rắn nhưng ở luyện chế là lúc còn chưa tới đạt yêu cầu sử dụng nhu vân ngọc mới có thể cắt hình dạng nông nỗi tố hàn bích liếc mắt một cái liền nhìn ra này nguyên vật liệu cứng rắn trình độ đường cốc chủ không cần thiết lãng phí kia trăm cân nhu vân ngọc đường hy sửng sốt hắn trừ bỏ là một lâm cốc cốc chủ ở ngoài cũng là một vị luyện khí đại sư này cổ dung mục liền hắn đều không có nắm chắc ở không có nhu vân ngọc dưới tình huống luyện chế này tuổi còn trẻ tiểu cô nương sao như thế tự tin đường cốc chủ nếu mời ta tới liền phải tin tưởng ta tố hàn bích chiều hắn kiều môi cười nếu là luyện chế hủy hoại ta lại bồi ngài một khối cổ dung mục. Nàng có thể sử dụng chính mình xương sườn luyện chế ra vô sắc kiếm tới. Này luyện khí công phu tự nhiên không dùng kinh thường. Tống mục tình trên eo nhuyễn kiếm trung tâm ngọn lửa cùng tô vũ trưởng kiếm bi hỏi đều là danh chấn tứ phương pháp bảo. Trên thực tế toàn bộ xuất từ nàng tay. Trên thế giới quý hiếm thần kỳ luyện khí tài liệu không thiếu, nhưng ưu tú luyện khí sư lại cực nhỏ. Tố Hàn Bích biết được này khối cổ dung mục thần diệu, là một khối thật tốt luyện khí tài liệu, bởi vì này khối cổ dung mục đến từ một cây còn sống cổ dung thụ mục từ trên cây chia liễu. liền mất linh hồn sinh mệnh nhưng này khối cổ dung mục lại có tố hàn bích từ luyện khí sư góc độ xuất phát có thể có cơ hội dùng này cổ dung mục luyện chế pháp bảo cũng là có chút kích động tiên tử đường hy nhìn đến tố hàn bích đem trên bàn cổ dung mục cầm lấy tương lượng cường điệu lượng muốn nói lại thôi ngồi ở hắn bên người dâu bạc trắng lao giả lại kéo lại hắn trầm giọng nói đường hy ngươi cũng là biết đến dù cho hơn nữa nhu văn ngọc ngươi cũng rất khó đem này cổ dung mục luyện chế thành công nếu là hủy hoại ta lại cho ngươi một khối đó là tố hàn bích nhắm mắt cảm thụ được cổ dung mộc thượng mỗi một tấc hoa văn tính toán nó tốt nhất cắt lộ tuyến muốn đem một khối đầu gỗ luyện chế vì pháp bảo yêu cầu ở cổ dung mộc thượng khắc hạ cùng chủ nhân công pháp tương tự trận pháp hoa văn lại lấy chủ nhân tinh huyết điền nhập hoa văn bên trong đường hy hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm tố hàn bích xem ở nàng trong thân thể hơi thở bạo trướng trong nháy mắt hắn nhịn không được sau này lui hai bước cùng phong của tới kiên định lại cường đại hơi thở ở một tức tức mà ở cổ dung mục trên có khắc vẽ ra hoa văn. Đường Hy biết, quang này nhất chiêu, lấy hắn dốc lòng nghiên cứu mấy ngàn năm luyện khí công phu cũng đã so ra kém. Hắn vẻ mặt khiếp sợ, quay đầu nhìn phía đi theo tố Hàn Bích một đạo tới tống mục tình, thanh âm đã mang lên chút run rẩy. Đường Hy không dám quấy giày đang ở chuyên tâm luyện chế cổ dung mục tố Hàn Bích, chỉ có thể hỏi đưa tống mục tình nói, tiên tử, các ngươi đến tuột cùng ra sao địa vị? Kẻ hèn Nu Văn Ngọc lấy này tay luyện khí công phu. Muốn nhiều ít lấy không được. Đường Hy khiếp sợ. Tống mục tình kéo thấp chính mình mũ có rẻm, thanh âm mang theo ý cười. Đường cấp chủ, trên thế giới này luôn có so kẻ hèn nhu vân ngọc còn muốn quan trọng đổ vật. Lấy sư phụ ta năng lực, nghĩ muốn cái gì lấy không được. Tống mục tình ở tố Hàn bích luyện khí cuốn lên cuồng phong trung sốc lên chính mình mũ có rẻm, lộ ra một trường ý cười doanh doanh mặt tới, nàng càng muốn muốn chính là các ngươi. Đường Hy nhìn đến tống mục tình mặt, liền biết đây là nam lưu ly điện trung vị kia trước thánh nữ. Về nàng thân phận lời đồn đãi sớm đã truyền khắp toàn bộ hải ngoại tiên sơn. Tống mục tình sư phụ, tự nhiên đó là. Tố Hàn Bích. Chúng ta, là có ý tứ gì? Đường hy ngữ khí hoang mang, nghĩ đến, hướng tố cô nương tung ra cảnh ô lưu môn phái cùng thế lực không ít. Bọn họ nha tống mục tình chống cảm thưởng thức trên tay chén trà, thanh âm như Hoàng Anh xuất cốc dễ nghe. Bọn họ khát vọng hâm mộ sư phụ ta lực lượng cường đại, muốn nàng vì bọn họ sử dụng, trở thành bọn họ trên tay sắc bên kiếm Nhưng sư phụ ta cuộc đời chán ghét nhất việc đó là Khuất cư nhân hạ Tống mục tình nở nụ cười Hồ ly trong mắt hàm chứa rảo hoa quang Nàng sẽ không đem người khác đạp lên dưới chân Nhưng cũng cũng không cho phép người khác gáp đảo nàng phía trên Sư phụ ta đối với người mục lầm cốc thái độ Đó là đối toàn bộ hải ngoại tiên sơn Thậm chí với vân thượng chi cảnh thái độ Đường cốc chủ Ngài xem tới rồi sao Tống mục tình hỏi Đường hi mặt lộ vẻ khiếp sợ Tống mục tình chi ý Hắn đã ẩn ẩn biết được vài phần Hải ngoại tiên sơn tu sĩ số lượng đông đảo, nhưng phần lớn tính cách tự do không kềm chế được, không mừng quản thúc, cho nên nhiều năm như vậy, hải ngoại tiên sơn vẫn luôn ở vào rắn mất đầu trạng thái, khó có thể cùng ở tử thần quản hạt hạ vân thượng chi cảnh chống lại. Tố Hàn Bích đối hắn một lầm cốc thái độ, tự nhiên là một cọp công bằng cùng có lợi giao dịch, ngươi cho ta nhu vân ngọc, ta thế ngươi luyện chế phát bảo, mà phi. Đơn phương bằng vào vũ lực đoạt lấy. Đây là lệnh đường hy cảm thấy thoải mái phương thức. hắn chán ghét tử thần cùng sở hữu hành sự phương thức giống tử thần người liền ở đường hy đứng dậy tay áo ở trong gió cổ đãng là lúc chỉ nghe thấy đinh một tiếng ngồi ở hắn bên người dâu bạc trắng lao giả đem trong tay chén trà cùng tống mục tình chén trà nhẹ nhàng chạm chạm phát ra tiếng vang cuối cùng là mở hai mắt thú vị thú vị hắn thanh âm phảng phất giàn mùa cây cối thượng bong ra từng màng vỏ cây đường hy ngươi đảo đụng phải quọc hảo sinh ý hắn nhìn về phía ở phía trước tố hàng bích lòng bàn tay dần dần thành hình một đôi bảo ấn thấp giọng bật cười mà lúc này hai quả bảo ấn tự tố hàn bích trong tay bay lên dừng ở mấy người trước mặt trên bàn hoàn mỹ không tì vết tản ra nhàn nhạt bảo quang tố hàn bích đem trên đầu mũ có rèm tháo xuống sợi tóc một chút cũng không có loạn đường cốc chủ nhìn xem có vô vấn đề nếu vô vấn đề này nu vân ngọc ta nhưng mang đi tố hàn bích ngữ khí ngậm cười ý nàng đem từ quý hoài nơi đó hô tới 15 vạn linh thạch đặt lên bàn nhướng mày nhìn phía đường hy đường cốc chủ gấp mười lần giá cả nhưng nói tốt đường hy lắc đầu khẽ thở dài tố tiên tử nếu tự mình vì ta luyện chế pháp bảo đã có thể không cần ở khác phó linh thạch tố hàn bích sửng sốt lập tức xoa xoa tay phi thường không sao cả đường cốc chủ cứ việc nhận lấy đó là dù sao là ta lừa lừa tới dù sao không kém điểm này nàng thiếu chút nữa nguyên hình tất lộ chuyện vừa chuyển mạnh mẽ đem những lời này hòa nhau quỹ đạo cái gì lừa đường hy nghi hoặc nhưng lập tức bị tố hàn bích qua loa lấy lệ qua đi đường cốc chủ người có này cổ dung bảo ấn ở sơn hải sẽ thượng ta khả năng lại nhiều một vị kinh địch tố hàn bích cười nhìn hắn nàng tự tiến vào một lâm cốc là lúc liền biết đường hy thực lực bất phàm tuy cái này một lâm cốc cũng không cái gì thanh danh nhưng đường hy bản nhân thực lực cũng so tống mục tình hiếu thắng càng không nói đến cùng hắn ngồi đối diện uống trà vị kia dâu bạc trắng lao giả nếu tố hàn bích không có nhìn lầm này dâu bạc trắng lao giả căn bản không phải người mà là cổ dung thụ yêu đường hy chế tác bảo ấn cổ dung mục chính là từ hắn thụ trên người chóc xuống dưới đường hy chính mình không nói tố hàn bích cũng sẽ không chủ động nói ra hắn chi tiết chỉ là cùng đường hy lễ phép cáo biệt nói đường cấp chủ này nu vân ngọc ta mang đi nếu có duyên ở sơn hải sẽ thượng thấy nghe nói tố hàn bích phải đi đường hy đem trên bàn bảo ấn thu hồi lại có giữ lại chi ý tố tiên tử không ở ta muộc lâm cốc trung du ngoạn mấy ngày tố hàn bích lắc đầu cự tuyệt hắn mời ngươi hẳn là cũng nghe nói ta kiếm ở vân thượng Chi cảnh đánh rơi Nhưng thật ra tham gia Sơn Hải Sẽ, nói vậy sẽ trải qua nhiều tràng chiến đấu, kiếm tu trên tay vô kiếm như thế nào có thể hành. Ta vội vàng hồi động phủ luyện chế một phen tân. Dung thái ớt minh thiết cùng Nhu Vân Ngọc. Đường Hy cười hỏi, không hổ là Tố Tiên Tử, dùng bực này bình thường tài liệu cũng có thể luyện chế ra tiện tay bảo kiếm. Tố Hàng Bích đương nhiên sẽ không bại lộ chính mình luyện kiếm chân thật mục đích, chỉ gật gật đầu nói, không sai biệt lắm có thể sử dụng liền có thể. Nàng đang định rời đi một lầm cốc. Lại thấy đường hy sai người điều khiển một nhà tạo hình cổ xưa xe dư ra tới, này xe dư dùng bốn thất thanh lộc lôi kéo, cây xanh tự nhiên hương thơm mở mịt này thượng. Tố Hàn Bích cũng có một trận cùng loại ngũ sắc kim xe, từ bốn con loan điểu lôi kéo, sau lại bởi vì kia bốn con loan điểu thật sự quá có thể ăn, cho nên Tố Hàn Bích đem kia bốn con bụ bấm loan điểu bán cho coi tiền như rác. Này chiếc lộc xe, ta đi ra ngoài thường xuyên cưới, như thế nào làm phiền Tố Tiên tử tự mình bay trở về đậu phủ, thả lên xe đi. đường hy mệnh bốn vị đồng tử ngồi trên này lọc xe thế tố hàn bích điều khiển tố hàn bích biết đây là đường hy thiện ý nàng không hề chối từ cùng tống mục tình một đạo bước lên này cổ xưa lộc xe kia bốn thất thanh lộc dưới chân sinh ra mây mù đem chỉnh chiếc xe lôi kéo bay vào tầng mây bên trong tố hàn bích dựa vào này lọc xe chiều phương xa nhìn ra xa tùy ý xem xét này hải ngoại tiên sơn cảnh sắc vừa vặn lúc này nàng nheo lại mắt thế nhưng lại ở phía trước mây mù bên trong thấy được một hình bóng quen thuộc trong tay hắn hãn hải kiếm ở không trung vẽ ra một đạo duyên dáng đường cong quý hoài dáng người lính bạt, đón gió mà đứng quý hoài trong tay trinh cầm vân tiêu tông cấp một lâm cốc bái thiếp tuy rằng một lâm cốc trong cốc đệ tử không nhiều lắm nhưng trong cốc đường hy thực lực sâu không lường được ẩn ẩn có bọn họ vân tiêu tông kia vùng mấy trăm cái tông môn thế lực trung đệ nhất nhân xu thế vân tiêu tông muốn ở hải ngoại tiên sơn vùng này dừng chân liền một hai phải cùng một lâm cốc giao hảo không thể cho nên tố tân thạch mệnh quý hoài vì một lâm cốc đưa đi bái thiếp Lấy kỳ tôn kính, quý hoài chính tính toán hắn đến một lâm cốc còn có bao nhiêu đường xá, ngước mắt liền nhìn đến phía trước có bốn con thanh lộc bốn vó sinh phong, tiên khí lượn lờ, thanh mục khí tức đánh út lại, một chiếc tạo hình cổ xưa không mất ưu nhã lộc xe chính chiều nơi này bay lại đây. Có thể điều khiển thanh lộc sở kéo xe dư, tự nhiên không phải người thường, mà này phạm vi ngàn dặm trong vòng, chỉ có một lâm cốc cốc chủ đường hy có này tư cách, hay là trên xe người, chính là đường hy. Quý hoài sửa sang lại một chút quần áo. biểu tình trở nên đứng đắn nghiêm túc lên, hắn đang muốn hướng tới kia lộc xe hành lễ, liền ở xe dư phía trên thấy được một hình bóng quen thuộc. sư phụ, tống mục tình tự nhiên cũng chú ý tới quý hoài đã đến, trong lòng một bên thầm mắng người này âm hồn không tan, một bên hỏi tố hàn bích nói, cần phải mệnh đồng tử sử dụng thanh lộc tránh đi hắn. tố hàn bích một tay chống cảm, nhìn nơi xa quý hoài mơ hồ thân ảnh, lông mi hơi rũ, nhẹ giọng nói, không cần, trực tiếp từ hắn trên đầu bay qua đi, không cần để ý tới. tố hàn bích lắc đầu. Thanh âm nhàn nhạt, nhạt, không tìm hắn phiền thoái, ta bất quá là cho vân tiêu tông tố tân thạch một cái mặt mũi thôi. Tố tân thạch tống mục tình nhấm nuốt tên này, thanh âm thanh thanh đạm đạm, sư phụ, hắn như thế nào có cùng ngươi giống nhau dòng họ. Tống mục tình ngữ khí có chút khiếp sợ, liên quan mặt sau kia nửa câu lời nói thiếu chút nữa cũng nói ra, ta còn tưởng rằng ngươi là một cái cô, cô nhi. Tố hàn bích nâng lên mi mắt xem nàng, ngươi có phải hay không cảm thấy ta là cái cô nhi. Nàng lắc đầu. Một bàn tay gắt gao ấn ở kia thanh liên khắc gỗ khắc mà thành khắc hoa trên tay vị. Hắn là ta. Phụ thân. Tố hàn bích ngón tay thật sâu khảm nhập kia thanh liên mục chung. Sư phụ, mặc động. Tống mục tình vội vàng đem nàng tay nâng lên. Đây là đường cốc chủ xe, lộng hỏng rồi không hà bồi. Hai người ngồi ở lộc trên xe, tốc độ chút nào chưa giảm, trực tiếp từ quý hoài trên đầu lướt qua. Quý hoài trên mặt toàn là phức tạp thân sắc, chỉ có thể ngẩng đầu lên, nhìn tố hàn bích tóc đen ở trong gió qua. nàng sườn mặt có tuyệt mỹ hình dáng khóe môi treo một tia không chút để ý mỉm cười nàng tự hồ chưa bao giờ đem hắn đặt ở trong mắt như thế nào như thế quý hoài không thể tin được không lâu lúc sau tố hàn bích cùng tống mục tình đến vãn tình cảnh tố hàn bích tùy tay đem tống mục tình ở vãn tình cảnh sơn môn phụ cận trồng trọt dáng vân tiên quả thao xuống vứt cho bốn vị lái xe đồng tử này dáng vân tiên quả ăn có thể trơn bóng kinh mạch tăng cường tu vi cũng coi như được với là thượng thừa tiên quả đến nỗi này dáng vân tiên quả hạt giống tự nhiên là tống mục tình từ nam lưu ly điện thuật tới kia bốn vị đồng tử phụng tiên quả cười hì hì hướng tố hàn bích nói lời cảm tạ cảm ơn tố tiên tử chúng ta về trước một lâm quốc tố hàn bích chiều bọn họ phất tay cáo biệt vừa quay đầu lại liền thấy tống mục tình từ túi chữ vật tún ra một cái thật lớn cửa đá tới cấp vãn tỉnh cảnh trang thượng một cái tân đại môn nàng đi ra phía trước cùng tống mục tình một đạo đem cửa đá nạp lại hảo vỗ vỗ trên tay hôi đối tống mục tình nói. Đi thôi, trở về nhìn xem thế nào, đêm nay tình cảnh chung còn có hai người đâu. Tố Hàn Bích đem Tô Vũ cố ý lưu lại, một phương diện là Tô Vũ sắc thật không mừng gặp người, về phương diện khác là muốn lưu hắn xuống dưới trông coi nguyệt cảnh, phòng ngừa nàng chạy trốn. Nguyệt cảnh biết được quá nhiều, Tố Hàn Bích lại không phải cái gì mang người tốt, tự nhiên sẽ không tha nàng hồi Vân Tiêu Tông. Một bước quá vãn tình cảnh hơi nước hồng tiểu, Tố Hàn Bích liền nghe được nguyệt cảnh phảng phất nước suối chuông bạc thanh âm. Ngươi nói Tố Hàn Bích làm sao vậy? Nguyệt cảnh trong thanh âm rõ ràng mang theo không dám tin tưởng. Nàng đã chết. Tô Vũ thuận miệng một đáp, trong tay bi hỏi kiếm tức lạc hạnh hoa diệp. Tố Hàn Bích sao có thể đã chết? Nguyệt cảnh đứng ở nàng trong tiểu viện kết giới trong vòng, nửa bước không được ra, nhưng vẫn là chiều Tô Vũ lớn tiếng hỏi. Ta cảm thấy nàng đã chết đó chính là đã chết, có cái gì vấn đề sao? Tô Vũ trong tay kiếm không có nửa phần do dự, đem hạnh hoa nhụy hoa tinh chuẩn chém xuống. Nguyệt cảnh thật tin, nhưng là... Nàng đã chết. ta liền phải cả đời nhốt ở nơi này sao nàng bị lôi kiếp bổ đều không có chết nàng nguyên anh kỳ tiên cốt bị cầm đi cũng không có chết sao có thể ra cửa một chuyến công phu liền đã chết nguyệt cảnh ý đồ đột phá này kết giới nhưng lại tránh thoát không ra đi nguyệt cảnh lời này mới vừa nói xong tô vũ luyện kiếm động tác liền lập tức ngừng lại phảng phất bị thứ gì dừng hình ảnh ở ngươi nói cái gì tô vũ kia thanh đạm lạnh nhạt đồng nhìn phía nguyệt cảnh ngươi nói nàng từng như thế nào nguyệt cảnh tự biết chính mình nói không nên lời nói Chỉ sau này lui hai bước, kinh sợ mà nhìn Tô Vũ, thanh âm mang theo run rẩy ngươi, ngươi nghe lầm. Tô Vũ trong tay bi hỏi kiếm chiều giữa không trùng một hoa, người đã đi tới nguyệt cảnh trước mặt. Kia lạnh băng đến xương kiếm phong trực tiếp giá thượng nguyệt cảnh cổ, hơn nữa không chút do dự đem ngọn gió đưa vào nàng ra thịt bên trong. Tô Vũ xuống tay, tự nhiên là sẽ không lưu tình. hắn kia vô tình mắt nhìn trầm chằm nguyệt cảnh, tựa hồ có vô biên hàn khí từ hai người dưới chân búc lên dựng lên. đây là chút nào không mang theo che giấu sắc ý liền ở kia mũi kiếm mau đem nguyệt cảnh cánh mạng cướp đi một cây trắng non ngón tay rối lại đây tố hàn bích ngón tay ấn tô vũ kiếm phong đem chi chậm rãi rời đi tô vũ thu kiếm vào vỏ nhìn về phía tố hàn bích ngự khí tràn đầy thất vọng sư phụ ngươi thế nhưng không có bên ngoài phơi thây hoang dã thật sự lệnh người thất vọng tố hàn bích mẹ ngươi ngươi không có ở chết đoạt mệnh ai càng thêm lệnh người thất vọng nàng đem trong tay trang thái ớt minh thiết cùng nhu vân ngọc túi chữ vật hướng trên mặt đất một ném đem trên bàn lạnh trà bưng lên tới uống một ngụm phảng phất không có nhìn đến mới vừa rồi phát sinh sự giống nhau duy có nguyệt cảnh hai chân run rẩy che lại trên cổ miệng vết thương máu tươi từ khe hở ngón tay gian rơi xuống sau này lui ngã ngồi ở trên giường tố hàn bích ngươi đổ đệ không phải nói ngươi đã chết nàng ngước mắt nhìn khí định thần nhàn uống trà tố hàn bích nhỏ giọng nói tố hàn bích buông chén trà xoay đầu xem nàng ta đổ đệ nói ngươi cũng tin ngươi sợ không phải đầu vào thủy tô vũ vẻ mặt dường như không có việc gì tiếp tục nghiêm túc luyện kiếm tố hàn bích nhìn nguyệt cảnh kia kinh sợ biểu tình nhẹ nhàng nhắm mắt không nghĩ lại xem nàng nàng chán ghét cùng chính mình như vậy tương tự một khuôn mặt thượng xuất hiện như vậy yếu ớt kinh hoàng biểu tình tới như vậy biểu tình thực có thể kích khởi người khác ý muốn bảo hộ xứng với kia tinh tế nhu nhược mặt ở đối mặt trên thế giới rất nhiều thời điểm khó khăn sẽ có rất nhiều nhân tâm cam tình nguyện đem nàng ôm vào trong lòng ngực không cho nguy hiểm tiếp cận nàng như nguyệt cảnh giống nhau có thể dễ dàng được đến thế giới rất nhiều đồ vật nam nhân sùng ái cao thâm tu vi tôn sùng địa vị nàng cái gì đều không cần làm chỉ cần nhẹ rũ lông mi nước mắt doanh với hút mắt làm kia tế mi hơi rũ lộ ra một trường chọc người chịu mến mặt tới liền hảo tố hàn bích biết nàng còn hữu dụng không thể giết nàng nhưng liền nguyệt cảnh này một chương cùng nàng vô cùng tương tự mặt cùng cơ hồ nhất trí hơi thở là có thể đủ thế nàng làm được rất nhiều sự tố hàn bích vươn tay đi vô tình mà đóng lại tiểu viên môn cắt đức nguyệt cảnh tầm mắt ta muốn luyện khí tố hàn bích đôi đang ở cùng tô vũ khe khe nói nhỏ tống mục tình nói đúng vậy sư phụ trộm ở sau lưng nói ngươi chết đoạt mệnh nhai tống mục tình đang ở nhỏ giọng bức bức bị tố hàn bích một gọi lập tức nghiêm chẳng hảo biểu tình nghiêm túc sư phụ luyện khí đại ở vãn tình cảnh hạnh hoa lâm phía sau ta sẽ không luyện khí ta chưa sử dụng quá tống mục tình khẩn trương nuốt một ngụm nước nhưng nói hảo Tố Hàn Bích đi vào hạnh hoa trong rừng. Đột nhiên, nàng lại đột nhiên xoay người lại, trừng mắt Tống Mục Tình nói, "Ta chính là nói ngươi sư huynh chết đoạt mệnh nhai làm sao vậy?" Lêu lêu lêu. Tố Hàn Bích xoay người sang chỗ khác, Triều Tô Vũ phất tay nói, "Tô Vũ, ta nói ngươi giá trị 15 vạn linh thạch, Mục Tình nói ta nâng giá thịt heo." Nói xong, Tố Hàn Bích vừa lòng mà nghe được phía sau chuyển đến đinh linh len ken tiếng đánh nhau, hướng hạnh hoa lâm sau luyện khí đài đi đến. Vành phấn hạnh hoa lâm lúc sau là một mảnh thanh triệt tiểu đàm đáy hao phô ngợt mà đã cội róc rách nước trong từ trúc chế ống dẫn tích táp rơi xuống luyện khí đài bên hừng hực thiêu đốt tam mội chân hỏa trước đến người gương mặt nóng lên tống mục tình nói được không sai nàng không luyện khí cho nên này đèn kịt luyện khí đài vô cùng mới tinh mặt trên liền một tia dấu tay cũng không sáng đến độ có thể soi bóng người một cái sẽ không luyện khí tu sĩ ở động phủ hoa như thế một khối to địa phương chế tạo luyện khí đài tự nhiên là bởi vì tố hàn bích phải dùng Tố Hàn Bích cô lấy gương mặt, than nhẹ một hơi, đầu ngón tay ánh sáng nhạt hiện lên, một bộ phận thái ớt minh thiết đã xuất hiện ở trên đài. Nàng gắt gao cắn nha, vươn tay đi, đem chính mình phía bên phải xương sườn, sườn hạ vô sắt kiếm rút ra. Kia lãnh bạch thân kiếm phía trên, giao truyền một phấn đỏ lên lưỡng đạo quan mang, từ ngày ấy lúc sau, lại chưa biến mất. Tố Hàn Bích kia lạnh băng đầu ngón tay miêu tả vô sắt kiếm thân kiếm thượng kia lưỡng đạo quan mang, trong lòng đánh giá này kiếm sắc yêu cầu làm bao lớn. Chỉ nhìn thấy vô sắt kiếm một trận phong minh, Kia xác nhọn trường kiếm ở luyện khí trên đài biến mất không thấy thay thế chính là một người cao lớn thân ảnh đứng ở tố hàn bích phía sau vô sắc kiếm màu sáng bạc mắt nhìn chằm chằm tố hàn bích kia rũ đến bên hông tóc đen như lửa bóng loáng hắn đứng yên ở tố hàn bích phía sau nói chuyện ngự khí có chút đông cứng nhưng đã lưu sướng rất nhiều tố hàn bích chú ý tới vô sắc kiếm biến mất liền xoay người lại một mông ngồi trên luyện khí đài ngước mắt nhìn vô sát sao đột nhiên biến người tố hàn bích nghiêng đầu hỏi hắn Vô Sắc mắt phượng trung ánh thân ảnh của nàng, hắn mở miệng nói, Tố Hàn Bích, ta có điểm sinh khí. Tố Hàn Bích nghe vậy, nở nụ cười, ngươi vì sao sinh khí? Đây là nàng lần đầu tiên nghe được Vô Sắc ở biểu đạt cảm xúc, hoặc là, hắn lần đầu tiên có cảm xúc. Hắn từ trước đến nay không che giấu chính mình, cho nên hắn nói sinh khí, kia đó là thật sự sinh khí. Vô Sắc đi thẳng vào vấn đề, biểu tình lại giếng cổ không gợn sóng, Tố Hàn Bích, ngươi đã thật lâu vô dụng ta. Tố Hàn Bích vươn tay đi, Nhẹ nhàng đốt ve hắn gương mặt, trong mắt là hiếm thấy mềm mại. Vô sát, có người, cùng ngươi lớn lên giống nhau như lúc. Tố Hàn Bích nói, thanh âm bình tĩnh, hắn thấy ngươi chắc chắn nghĩ cách hủy hoại ngươi. Nàng biết được tử thần có lẽ vẫn luôn đang tìm kiếm vô sát tung tích, hắn muốn nguyệt cảnh tiên cốt, có lẽ chính là bởi vì tử thần cho rằng nguyệt cảnh tiên cốt, đó là vô sát. Nhưng là, vô sát lại là một cái như thế nào tồn tại đâu. Tố Hàn Bích đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve quá hắn thâm thúy mặt mày. rõ ràng là một trường giống nhau như lúc mặt nhưng lại cùng tử thần lại như vậy bất đồng hắn màu bạc sợi tóc khẽ nhúc nhích, từ đầu vai buông xuống màu sáng bạc trong mắt là tố hàn bích mỉm cười mặt vô sắc kia lạnh lẽo như băng tuyết lưỡi đao thanh âm chuyển đến tố hàn bích ta không hạt ta đã thấy người kia hắn thanh âm tựa nhiễm sát phạt chi khí gần như với bản tính biểu lộ bởi vì hắn vốn chính là một phen binh khí tố hàn bích hàng mi dài run rẩy vô sát hôn rừng ở cái chán của nàng thượng lạnh như binh khí lại tựa doanh liệt hỏa Tố Hàn Bích, là người muốn ta biến thành dáng vẻ này. Vô sắc kia bổn ứng không có bất luận cái gì cảm tình trong mắt nhiễm một chút màu đỏ lửa cháy, tựa tức giận. Đây là hắn học được số lượng không nhiều lắm tình cảm chi nhất. Còn có một loại khác tình cảm, đó là sớm đã đầy đà với hắn ngực kéo dài nước sông. Hắn cúi đầu, nhìn Tố Hàn Bích hơi có chút hoang mang mắt, đem hắn học được sở hữu tình cảm tất cả nói cho nàng nghe. Tố Hàn Bích, ta yêu ngươi. Hắn nói, căn tự rõ ràng, âm cuối tựa tim đập len trống Câu này nói lên thực lưu loát, bởi vì đã ở trong lòng diễn luyện quá vô số lần. 40 chương. Tố Hàn Bích đặt ở bên cạnh người tay nhẹ nhàng nắm chặt hởi. Nàng đầu ngón tay bóp chính mình lòng bàn tay. Tố Hàn Bích trong mắt kia một chút hoang mang quang mang đã chuyển vì kinh ngạc. Vô sắt hắn vì sao? Sẽ nói ra nói như vậy. Hắn từ trước, chưa bao giờ từng có cái gọi là cảm xúc đồ vật. Tố Hàn Bích đôi tay triển khai, vươn tay đi, phùng ở hơi cúi đầu vô sắt gương mặt. Tay nàng có chút lạnh lẽo. Nhưng vô sắt thân thể càng vô độ ấm. Ngươi, khi nào có ý nghĩ như vậy? Tố Hàn Bích nhìn hắn kia xinh đẹp màu xám bạc con ngươi chính mình ảnh ngược hỏi. Vô sắt lôi kéo tay nàng, đặt ở chính mình ngực thượng, kia len ken hữu lực tim đập tốc độ có chút mau Hắn nhẹ nhàng như mày, hình như có chút hoang mang, sau một lúc lâu rốt cuộc nói, thật lâu. Tố Hàn Bích hỏi, thật lâu là bao lâu? Vô sắt túi người, kia ngân bạch sợi tóc buông xuống ở Tố Hàn Bích trên ngực, hắn túi đầu. không chút do dự mà hôn lên nàng ngôi hắn tưởng làm như thế liền làm thứ ta ra đời kia một khắc khởi vô sắc môi kể sát tố hàn bích cánh môi nói bật hơi tựa mang theo lạnh leo hơi thở tố hàn bích nước mắt nhìn hắn gần trong gang tấc xinh đẹp mắt vượng, lại vẫn như cũ nghi hoặc vì sao hắn trước kia chưa bao giờ sẽ nói cho tới bây giờ mới nói vô sát tố hàn bích gọi hắn một tay vương nhẹ nhàng đè lại hắn cái gáy đầu ngón tay vùi vào màu bạc sợi tóc bên trong vô sắc nhẹ dọn ứng nàng một câu tố hàn bích ngươi là một phen kiếm tố hàn bích chiều hắn chớp trước mắt trong tay kia kim sắc quang mang thị phóng đem hai người bao phủ lên trong khoảnh khắc kia ngân quang phân nhiên vô sắc kiếm đã bị tố hàn bích nắm trong tay thân kiếm thượng một phấn đỏ lên quang mang đan chéo ở bên nhau vô sắc có chút lạnh băng tức giận thanh âm truyền đến tố hàn bích ngươi không nói đạo lý tố hàn bích đem luyện khí trên đài thái ớt minh thiết thao tác bay đến không trung một bên hỏi ta như thế nào không nói đạo lý Ngươi muốn luyện tân kiếm? Vô sát thanh âm lạnh lùng. Không có. Tố Hàn Bích phủ nhận, ta ở vì ngươi lúc một phen có thể ngăn cách hơi thở kiếm thân xác Vì sao? Vô sát hỏi, nếu ngăn cách ta hơi thở, thực lực của ta sẽ đại suy giảm. Ngươi nếu nói như thế, ta liền đi dùng khắc kiếm. Tố Hàn Bích vươn tay tới, vô vô chính mình có chút thưởng đỏ gương mặt, vô sát, đúng là bởi vì muốn tiếp tục dùng ngươi ra trận chiến đấu, cho nên ta mới tạo cái này kiếm thân xác vô sắc kiếm nguyên bản ngoan ngoãn nằm ở luyện khí trên đài lãnh bạch thân kiếm lại lần nữa phát ra phong minh hàn quang đảo qua hắn lại lần nữa biến trở về hình người tố hàn bích ngươi ở trốn cái gì vô sắc hỏi cùng ta lớn lên giống nhau như lúc người kia đến tuột cùng là ai tố hàn bích thao túng luyện khí đài bên tam muội chân hỏa đem thái ớt minh thiết trung tạp chất bức ra một bên xoay đầu đi xem hắn nói vậy ngươi cũng nghe nói hắn là trung ương tử thần điện điện chủ tiên giới tri tôn cùng thiên địa đồng thọ tử thần tiên tôn Tố Hàn Bích, ngươi có phải hay không phía trước nhận thức hắn, ta mới có thể là như vậy bộ dáng. Vô sắc nhẹ nhàng nhướng mày, màu sáng bạc đôi mắt phảng phất một ông thanh đàm, nhìn như bình tĩnh, rồi lại tựa hồ cất giấu du long tiềm giao. Ta không quen biết hắn. Tố Hàn Bích lắc đầu, nàng đối tử thần chưa bao giờ từng có ấn tượng, ở vô sắc phía trước, nàng thậm chí liền tử thần người này tên cùng bộ dáng đều chưa từng gặp qua. Nhưng, nàng không thể không thừa nhận một chút chính là. Tố Hàn Bích xoay đầu đi. nhìn vô sắc kia doanh ánh sáng nhạt thanh tuyển khuôn mặt nói bộ dáng của ngươi chính là ta thích nhất bộ dáng mặt mày mắt núi ánh mắt khí chất vô sắc toàn thân trên dưới không một chỗ không ở lay động nàng tiếng lòng hắn sở hữu bộ dáng đều vừa lúc phù hợp nàng trong lòng tên kia vì thẩm mỹ trò chơi ghép hình kín kẽ không sai chút nào đây là một kiện phi thường kỳ diệu sự tình nhưng tố hàn bích lúc trước ở sáng tạo vô sắc thời điểm sắc thật là đem nàng đối tình yêu còn xuất lại sở hữu tốt đẹp ảo tưởng bỏ thêm đi vào ở ta nơi này là trước có bộ dáng của ngươi sau lại mới gặp tử thần tố hàn bích dụ mắt nói nàng lúc này đã đưa tới thanh tuyển thủy đem nhu vân ngọc gia nhập rèn luyện tốt thái ớt minh thiết bên trong nếu không có vô sắc tồn tại tố hàn bích tưởng ở đông phong hành điện ánh mắt đầu tiên nhìn thấy tử thần thời điểm nàng tuyệt đối là ánh mắt đầu tiên tim đập thình thịch đệ nhị mắt dễ tình đâm sâu đệ tam mắt không thể tự kiềm chế người này dáng vẻ này chính là đối nàng có anh túc giống nhau trí mạng lực hấp dẫn như điên như ma Nhưng trên đời như thế nào lại như thế trùng hợp sự? Việc này có chút kỳ quặc Vô sắc nói. Tố Hàn Bích gật đầu, cho nên ta muốn đi tìm tìm đáp án. Nàng vừa dứt lời, kia thuần hát sấn tố sắc tế văn áo khoác đã khoác tới rồi vô sắc trên người. Kia màu đen mũ tràng bóng ma bên trong, chỉ có thể đủ thấy vô sắc một chút đường cong duyên dáng cầm cùng thon dài cổ. Hảo. Tố Hàn Bích đem thái ớt minh thiết cùng nhu vân ngọc rèn tốt kiếm thân sắc làm tốt, có thể thành công cách trở vô sắc kiếm hơi thở liền tính là tử thần đích thân đến, cũng phát hiện không được. Vô sát đem kia thuần hắc áo khoác mũ tràng nhẹ nhàng đi xuống kéo một chút, động tác cứng đờ. Tố Hàn Bích, vốn nên là ta bảo hộ ngươi Vô sát nói, hắn chưa bao giờ quên chính mình thân phận. Hắn là một fan vì chủ nhân vượt mọi trông gai bảo kiếm. Địch nhân quá cường, muốn nhận rõ tình thế. Tố Hàn Bích mở miệng nói, đường vũ lực không thể đủ giải quyết hết thể thời điểm, là bởi vì có người so người càng cường. Tử thần tự nhiên là cái này tồn tại. hắn không giết ta là hắn sai lầm tố hàn bích vỗ vỗ trên tay trần hôi nàng đi đến vô sắt trước mặt chiều hắn vươn tay đi thanh âm mang lên một tia hởn dỗi ý vị vô sát, ôm một chút nàng ngẩng đầu lên chiều hắn nói vô sắt nhìn nàng mắt phượng hơi rũ than nhẹ một hơi vươn tay tới đem nàng ôm vào trong lòng ngực hắn ôm ấp phảng phất đao quang kiếm ảnh rừng cây nguy hiểm lại sát nhọn hình như có kiếm phong sẹt qua bên hai tố hàn bích ở trong lòng ngực hắn lại ngẩng đầu lên Yêu cầu dần dần làm cản. Vô Sát lại thân một chút. Tố Hàn Bích tiểu môi nở nụ cười, ngửa đầu đối hắn nói, doanh doanh sóng mắt trung tựa lưu chuyển qua mang. Vô Sát nhớ lại chính mình mới vừa rồi lớn mật hành động, hắn cúi đầu, nhìn Tố Hàn Bích kia mỉm cười mắt, bất đắc dĩ, chỉ có thể cúi đầu bay nhanh mà chạm vào nàng môi một chút. Này một hôn tốc độ thực mau, thậm chí so xuất kiếm tốc độ còn muốn mau. Vô Sát kia hoa dâm mắt chớp chớp, tựa hồ là có chút ngượng ngùng, lập tức lại lần nữa biến trở về một fan kiếm bộ dáng. hiện tại hắn biến thành thanh kiếm này đã hoàn toàn bị thái ớt minh thiết bao vây lấy thuộc về này đem tuyệt thế thần bình cường đại hơi thở toàn bộ bị thái ớt minh thiết ngăn cách ở bên trong nhìn không ra chút nào khác thường tới dù cho như vậy sẽ ngăn trở vô sắc đại bộ phận lực lượng phát huy nhưng cũng không sai biệt lắm đủ dùng tố hàn bích cố lấy gương mặt xì một tiếng bật cười tâm tình của nàng trở nên có chút hảo hư tiểu khúc ở một bên cây hoa hạnh thượng một con thanh tước bay lại đây tìm ti kêu to đem một chi hạnh hoa chi dẫm đoạn kia hạnh hoa chi hảo xảo bất xảo, liền chấn động rất xuống một đường hồng nhạt hạnh hoa cánh hoa, dừng ở tố hàn bích trước mặt luyện khí trên đài. Tố hàn bích hiện tại tâm tình cực dai, nhìn đến này hạnh hoa chi, đồng nhiên đại phát thiện tâm. Nàng niệm một bên còn có chút ít thái ớt minh thiết, là luyện chế kiếm thân sắc thời điểm, dư lại tới dư thừa tài liệu. Tố hàn bích đem kia hạnh hoa chi nhặt lên, lại quay đầu nhìn còn thừa thái ớt minh thiết, đồng nhiên có luyện khí phương án. Đôi khi... cũng không phải yêu cầu cỡ nào thần diệu thiên tài địa bảo mới có thể luyện chế ra ưu tú binh khí một cái linh quang trợt lóe tổ hợp cũng có thể sinh ra ngoài dự đoán hiệu quả này sinh cơ bừng bừng hạnh hoa chi cùng tử khí trầm trầm thái ớt minh thiết thế nhưng ở tố hàn bích trong tay va chạm ra không giống nhau kết hợp phản ứng hồi lâu qua đi tố hàn bích lau một phen trên mặt hãn luyện khí trên đài lèn ken rơi xuống một thanh đường hạnh hoa chi trường kiếm tiêu màu hồng nhạt hạnh hoa tựa khảm nhập thái ớt minh thiết thân kiếm bên trong phảng phất hoang vu nơi thượng khai ra hoa nhi Này đem tố hàn bích tâm huyết dâng trào luyện chế trường kiếm tên là khổ hạnh tố hàn bích đem nó nhặt lên thu vào trong túi chữ vật lúc này mới đem một bên vô sắt kiếm cầm lấy rời đi luyện khí đài khổ hạnh kiếm nàng đều có khác tác dụng lúc này khoảng cách tố hàn bích đi vào vãn tỉnh cảnh luyện khí trên đài luyện kiếm đã qua ba ngày có thửa tống mục tình cùng tô vũ biết được tố hàn bích luyện khí thói quen tự nhiên sẽ không đi quái dày đại tố hàn bích hử vui sướng tiểu khúc từ hạnh hoa trong rừng dạo bức mà ra thời điểm liền thấy được một màn đủ để cho thầy cho cảm tình tan vỡ hình ảnh. Sư Minh, ăn mau chút, đây là ta mệnh túy tiên lâu đầu bếp cố ý lại đây bãi cái lẩu, chúng ta ăn xong rồi muốn cho người tới thu đi, chớ nên làm sư phụ phát hiện. Tống mục tình ở cây hoa hạnh hạ trên bàn xuyến trong tay ma bụng, một bên nói. Tô vũ nhẹ nhàng như mày, trên tay vớt mang che động tác lại không co dừng lại, một bên nhai một bên nói, vì sao không thỉnh sư phụ cùng nhau ăn. Nàng có thể ăn, ta nuôi không nổi nàng, sẽ ăn phá sản. Tống Mục Tình đem ma bụng ở cái lẩu thuần thuộc một xuyến, động tác ưu nhã, dù sao nàng đi luyện khí, một chốc một lát cũng chưa về, chúng ta ăn tốc tốc đem hiện trường thu thập đó là. vừa vạn nguyệt cảnh lúc này không biết lại dùng biện pháp gì cậy ra giam giữ nàng tiểu viện viện môn, nàng trừng mắt Tống Mục Tình cùng Tô Vũ nói, các ngươi thân là tố hàn bích đồ đệ, thế nhưng trộm trốn đi, làm này chờ khi sư diệt tổ việc. Kinh cái gì sư? Diệt cái gì tổ? Tống Mục Tình đem một đường dài heo năm hoa hướng trong nồi một xuyến cái nổi này xuyến nàng sao? nay một quay đầu, liền nhìn đến tố hàn bích thư chung dẫn theo một thanh thuần màu đen trường kiếm, chiều nàng lộ ra hiếu hảo mỉm cười. chỉ nghe thấy phanh bang bang lang vài tiếng vang lớn vang lên, khói thuốc súng tứ tán, tố hàn bích lấy tay phất tán bụi mù, một ngông đẩy ra tống mục tình. tống mục tình đem chiếc đua đệ thượng, ngự khí gợn sóng bất kinh. sư phụ, kỳ thật chúng ta mới ăn hai khẩu, đang định đi kêu ngươi. tố hàn bích do cuốn mây tan, lấy tống mục tình đau lòng tốc độ cản quét trên bàn đồ ăn. một bên nói têu ta tới hạ nổi sao sắc thật đang có ý này tô vũ ngồi nghiêm chỉnh nghiêm túc nói tố hàn bích vâng chịu nhất định phải đem tống mục tình ăn nghèo tôn chỉ cùng hai vị đồ đệ cho nhau tranh đoạt đem trên bàn sở hữu nguyên liệu nấu ăn càn quét sạch sẽ lúc này mới cảm thấy mỹ mãn thầy cho ba người dựa vào cây hoa hạnh hạ trên ghế nằm không hẹn mà cùng sờ soạn một chút ăn chán chê cái bụng lúc này một thanh âm vang lên lượng bụng thầm thì thanh truyền đến không nghiêng không lệch Đúng là từ giam giữ Nguyệt Cảnh trong tiểu viện chuyển đến. Nguyệt Cảnh đứng ở cửa, lại không có biện pháp từ giam cầm kết giới chung đi ra ngoài, chỉ có thể căm giận nhìn ba người, một bên che giấu tính mà đem bụng che lại. Nàng bao lâu không ăn cơm? Tố Hàn Bích hỏi. Tiên nhân có thể tích lốc, ăn cái gì bất quá thỏa mãn ăn uống chi dục đơn giản tới nói, chính là ăn cái hương vị. Tống Mục Tình lập tức trả lời, nàng không ăn cũng có thể. Ai nói không ăn cũng có thể. Nguyệt Cảnh hướng nàng lớn tiếng nói, nào có. Nào có các ngươi như vậy ngược đãi người. Lột ta tiên cốt, còn đem ta cầm tù đến tận đây. Nguyệt cảnh càng nói càng nguy khuất, suýt nữa muốn rơi lệ, còn không phải là ta đã thấy một cái kẻ thần bí cùng tử thần tiên tôn lớn lên như lúc một. Nàng còn chưa có nói xong, Tố Hàn Bích đã đem túi chữ vật khổ hạnh kiếm chiều nàng vứt qua đi, kia sắc bén mũi kiếm xoa nàng vai phải mà qua, mang ra một chuỗi vết máu. Nguyệt cảnh cô nương, thận trọng từ lời nói đến việc làm. Tố Hàn Bích meo lại mắt thấy nàng. Trong mắt chứa không chút nào che giấu hàn khí, tựa hồ muốn đem người đông lạnh thượng. Sư phụ, đây là ngươi tân luyện kiếm. Tô vũ mắt sắc, chú ý tới từ tố hàn bích trong tay tung ra này đem hoàn toàn mới bảo kiếm. Tài liệu không được tốt lắm, nhưng sắc thật có sáng ý, tuy không bằng hắn bi hỏi kiếm, nhưng cũng coi như một phen hảo kiếm. Đúng vậy. Tố hàn bích lại giơ tay ở túi chữ vật đào đào, lúc này mới móc ra một quyển cổ xưa quyển sách. Đây là nàng. Thật lâu thật lâu đều không có đụng vào quá một quyển công pháp. nguyệt cảnh tố hàn bích đem này buồn cũ xưa đến sắp tan thành từng mảnh công pháp triều nàng ném qua đi ngươi cũng nên tu luyện đi này đây là nguyệt cảnh ngốc lăng lăng mà túi đầu thấy được nàng trong tay nằm công pháp thế nhưng là quen thuộc tu di nguyệt quyết tố hàn bích ngươi có ý tứ gì nguyệt cảnh để cao tiếng nói hỏi tu di nguyệt quyết càng cao giai phương pháp tu luyện ta đã bổ thượng tố hàn bích ánh mắt tỏa định nàng tố tân thạch năng lực không đủ để đem này bổn công pháp viết xong ngươi cho ta làm cái gì Nguyệt Cảnh vẻ mặt sợ hãi, nhìn Tố Hàn Bích, không dám tin tưởng. Nàng rõ ràng chỉ là đem chính mình trở thành tù phạm, chỉ vì nàng đã biết không nên biết đến sự tình. Nhưng hiện tại Tố Hàn Bích cho nàng hoàn chỉnh tu luyện công pháp làm cái gì? Người cùng ta lớn lên giống, giết thật sự quá đáng tiếc. Tố Hàn Bích đứng dậy, nhìn nàng cười, như ta giống nhau đẹp người nếu là đã chết, cũng thật lệnh người thương tâm. Cho nên Nguyệt Cảnh ngập ngừng hỏi nàng, "Ngươi muốn lợi dụng điểm này, ngươi muốn lợi dụng ta?" "Là, ta muốn lợi dụng ngươi." tố hàn bích chút nào không kiêng dè mục đích của chính mình ngươi tiếp thu sao nguyệt cảnh cúi đầu đi xem trên mặt đất cắm kia đem khổ hành kiếm vươn tay đi tựa hồ muốn đem nó từ trên mặt đất rút ra nhưng nàng dùng hết toàn thân sức lực lại không thể lay động trôi này kiếm mảy may ngươi bị ta lợi dụng ít nhất sẽ không ở đông hải tiên nhân trong đạo phủ liền đi vào tìm kiếm bảo tàng tư cách đều không có tố hàn bích rũ mắt nhìn nàng nhẹ giọng nói bốn một chương chính là chính là nguyệt cảnh cắn môi dưới một đôi lã trá trực khóc mắt nhìn tố hàn bích thanh âm yếu ớt tơ nhện chính là ta thương còn không có hảo có thể nào tu luyện đâu cái gì thương tố hàn bích nhíu mày hỏi nàng ngươi đồ đệ ba ngày trước từng rút kiếm thương ta nguyệt cảnh căm giận nhìn dường như không có việc gì tô vũ ai làm ngươi nói sai lời nói tố hàn bích nhướng mày vọng nàng ngươi thật cho rằng nơi này là vân tiêu tông nơi trốn tất cả mọi người cần thiết vừa ngươi bên ngoài du lịch hành tẩu Mỗi tiếng nói cử động có điều vô ý, đều sẽ đưa tới họa sát thân. Tố Hàn Bích liếc xéo nàng một cái nói: "Kia vì sao ngươi có thể không lựa lời?" Nguyệt Cảnh buột miệng thốt ra hỏi, nhưng lập tức nàng lại cảm thấy chính mình vấn đề này thực đốc. bởi vì ta là để cho người khác có họa sát thân người kia. Tố Hàn Bích túi đầu, xoa xoa thủ đoạn, ngữ khí thanh đạm. "Nguyệt Cảnh, Vân Tiêu Tông ở tiên giới bất quá là so sâu còn muốn càng thêm nhỏ bé muôn vàn môn phái chi nhất, hắn hộ không được ngươi cả đời." tố hàn bích huệ miệng khơi mảo một mặt trầm biếm tố tân thạch hộ không được ngươi quý hoài hộ không được ngươi nếu là có người tới cửa muốn tánh mạng của ngươi tố tân thạch sẽ che ở ngươi phía trước vì ngươi đi tìm chết quý hoài sẽ đem ngươi chắp tay dâng lên vì chính mình cầu được một đường sinh cơ chỉ có chính ngươi mới có thể hộ được chính ngươi tố hàn bích nhìn nàng ta lợi dụng ngươi nhưng là ta sẽ cho ngươi công pháp cho ngươi vũ khí ngươi nếu không tiếp thu ngươi liền mất đi giá trị lợi dụng ta sẽ không lưu tánh mạng của ngươi ai cũng giữ không nổi ngươi Ngươi này, ngươi này rõ ràng là, rõ ràng là lấy tánh mạng uy hiếp ta. Nguyệt cảnh thanh âm nhiễm ngẹn nào lộ ra không dám tin tưởng. Chính ngươi nói qua nói đều không nhớ rõ. Tố Hàn Bích hỏi lại, ta đem ngươi từ cự côn trong bụng cứu ra, ngươi còn thiếu ta một cái mệnh. Là trả nợ lúc, thiểu cô nương. Tố Hàn Bích chọn môi cười khẽ. Ngươi muốn ta, làm cái gì? Nguyệt cảnh ngữ khí chân trờ, nhưng có điều mềm hóa, ta sẽ làm sự không nhiều lắm. Tạm thời còn chưa tường hảo. tố hàn bích ngáp một cái thanh âm có chút lười nhác nàng từ tống mục tình trên tay tiếp nhận một trương sơn hải sẽ thiệp mời nhẹ nhàng bâng cơ mà ném đi Đêm này thiệp mời đinh nhập khổ hạnh kiếm kiếm phong bên trong này trương dư lại tới cuối cùng một chương thiệp mời phảng phất cờ xí giống nhau tung bay ở khổ hạnh kiếm phía trên còn có ba tháng thời gian nếu ngươi tại đây sơn hải sẽ triệu khai phía trước có thể đem khổ hạnh kiếm rút ra ta liền mang ngươi đi sơn hải sẽ tố hàn bích nói nàng lại lần nữa đem viện môn đóng lại Không có chờ đợi nguyệt cảnh đăng án. Nhưng thật ra Tống Mục Tình khó hiểu, sư phụ, nàng thể chất tư chất xác thật là tu luyện thiên tài, nhưng này tâm tính, thực sự lệnh người không dám khen tặng, ngươi vì sao lưu nàng tánh mạng? Ai kêu nàng cùng ta như thế giống nhau tố Hàn Bích thanh âm buồn bã, đến lúc đó ta nếu muốn biện pháp trộm lẻn vào Đông Tây hai đại tiên điện, nếu nếu không khiến cho tử thần hoài nghi, cần phải có một người tới giả trang ta tỏa trấn Hàn Nguyệt tiểu cảnh. Sư phụ, muốn lấy tiên điện thánh vật. Tống Mục Tình khiếp sợ. Nam, bắc hai điện ngươi còn chưa đủ dùng sao. Tố Hàn Bích nắm chặt trong tay trôi này thuần hắc vô sắc kiếm, nhìn phía nơi xa, gật gật đầu. Đây là tự nhiên, này năm đại tiên điện thánh Vật, ta tất cả đều yêu cầu. Tống Mục Tình nhẹ nhàng như mày, này tiên giới thông thường tới nói chỉ có tứ đại tiên điện, còn có một tòa tiên điện là rất nhiều người cũng không dám đề cập tồn tại. Tứ đại tiên điện ở ngoài, còn có. Trung ương tử thần điện. Sơn Hải sẽ chung, hẳn là sẽ cùng rất nhiều bạn cũ gặp lại đi. Tố Hàn Bích đột nhiên hỏi nói, Tô Vũ nhịn không được đánh vỡ nàng tốt đẹp ảo tưởng, sư phụ, là cú địch mới là. Nói vậy, Tố Hàn Bích vươn tay tới, xoa chính mình mắt phải, này chỉ mắt từng chịu quá trọng thương, ta cú địch, như thế nào còn có thể tồn tại đi vào tiên giới. Đương nhiên, trừ bỏ người nọ. Tố Hàn Bích cảm nhận được chính mình đã từng chịu quá thương mắt phải chỗ sâu trong, tựa hồ lại chuyển đến lôi kéo đau đớn. Ba tháng thời gian thực mau qua đi. Tố Hàn Bích đã ở vãn tình cảnh ở ngoài bị hảo linh thuyền, sáng lạn quang mang lập lòe, Tô Vũ cùng Tống Mục Tình đã bước lên linh thuyền, vãn tình cảnh bên trong, còn có một người. Nguyệt cảnh một người ở vãn tình cảnh, cũng là có vài phần nguy hiểm, nếu có người sấn bọn họ ba người không ở đem nàng mang đi, Tố Hàn Bích muốn bảo thủ bí mật liền rất có khả năng tiết lộ đi ra ngoài. Cho nên, đem nàng mang theo trên người, mới là ổn thỏa nhất lựa chọn. Tố Hàn Bích đánh giá, lấy Nguyệt cảnh thiên phú. Kia tu Di Nguyệt quyết không đến mức tu luyện không đến càng cao tần số, kia khổ hạnh kiếm nàng hẳn là cũng có thể. Trừ phi nàng không nghĩ. Tố Hàn Bích trực tiếp đẩy ra giam giữ Nguyệt Cảnh tiểu viên môn, nghĩ thẩm ngươi hôm nay không nghĩ cũng đến tưởng, nhưng lại không nghĩ rằng trước mắt xuất hiện một màn này. Nguyệt Cảnh tựa hồ thật sự thực nỗ lực mà ở rút khổ hạnh kiếm, nhưng nàng dùng hết toàn thân sức lực cũng không có cách nào đem thanh kiếm này. Tố Hàn Bích ôm ngực xem Nguyệt Cảnh rút kiếm, khẽ thở dài, nếu tu luyện tu Di Nguyệt quyết, vì cái gì không cần công pháp thượng phương pháp? Thu Di Nguyệt Quyết là cho người cho ta. Nguyệt Cảnh cắn răng, ta phải dùng chính mình biện pháp đem nó. Thu Di Nguyệt Quyết là cha người cho người viết. Tố Hàn Bích ngữ khí một đốn, tự giác nôn ngữ có thất, chỉ vươn tay, lôi kéo Nguyệt Cảnh trong cơ thể pháp lực, đem khổ hạnh kiếm rút ra tới, đi thôi, lại vãn Sơn Hải sẽ không mở cửa. Tố Hàn Bích, ngươi. Nguyệt Cảnh tức giận Tố Hàn Bích trực tiếp giúp nàng rút kiếm, nhưng lại giận mà không dám nói gì. tố hàn bích đem đỉnh đầu trường đến bên hông lửa mỏng mũ có rèm cái ở nàng trên đầu đi thôi nàng đầu ngón tay kim quang lại chợt lóe một quả tinh xảo vòng tay liền xuất hiện ở nàng trắng non trên cổ tay nhưng nguyệt cảnh rõ ràng mà biết này vòng tay đương nhiên không phải cho nàng mang đẹp mà là dùng để hạn chế nàng hành động làm một cái biết bí mật người câm miệng tốt nhất phương pháp chính là làm nàng biến thành người chết tố hàn bích thật sự thủ hạ lưu tỉnh hai người bước lên linh thuyền nguyệt cảnh một người co quắp mà ngồi ở một góc Nhìn trộm nhìn kia thầy trò ba người. Này đi huyến hải lâu, muốn mấy ngày quan cảnh. Tố hàn bích dựa vào giường nệm thượng, ăn một khối trái cây hỏi. Huyến hải lâu mà chỗ hải ngoại Tiên sơn biên thùy, rời xa vân thượng chi cảnh, cho nên lấy linh thuyền tốc độ tới nói, còn cần bảy ngày thời gian. Tống mục tình đáp. Tô vũ có chút không kiên nhẫn mà trà lao chính mình trong tay bi hỏi kiếm, ánh mắt còn thường thường hướng tố hàn bích bên người kia thuần màu đen vô sắt kiếm thượng nó Nhìn cái gì mà nhìn Tố Hàn Bích đem vô sát kiếm giấu ở phía sau. Sư phụ, ngươi thanh kiếm này không phải ném sao? Tô Vũ hỏi. Tố Hàn Bích chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái nói, ngươi như thế nào biết đây là vô sát? Sư phụ, ngươi thanh kiếm này, ta nằm mơ đều muốn được đến nó, nó hình dáng cùng hình dạng, đã thật sâu khắc vào ta trong óc bên trong. Tô Vũ thanh âm bình tĩnh, yên tâm, chỉ có ta có thể nhìn ra tới. Tố Hàn Bích, ngươi như vậy vừa nói, linh thuyền người đều đã biết. Tống mục tình túi người lại đây Loạn trọng Tố Hàn Bích bả vai nói, sư phụ, ta liền biết, người kia thanh kiếm sẽ không không thấy. Tố Hàn Bích bị nàng lay động đến không có biện pháp, chỉ có thể cử đôi tay xin tha, là là là, việc này ngàn vạn không cần tiết lộ đi ra ngoài. Tống mục tình nhìn chằm chằm bị Tố Hàn Bích hộ đến gắt gao vô sắc kiếm, nhẹ nhàng điểm môi. Bảy ngày thời gian thực mau qua đi, linh thuyền thượng bốn người đã mau tới rồi huyện Hải Lâu. Lúc này, linh thuyền ngoại biển mây đã dần dần từ thuần trắng chuyển vì màu lam nhạc. Bọn họ ngồi này con phi ở không trung linh thuyền, thế nhưng thật sự giống ở biển rộng chung đi giống nhau. Tố Hàn Bích tự linh thuyền hướng ra ngoài ló đầu ra đi, xem xét linh thuyền ngoại kia kỳ lạ màu lam biển mây, nhìn đến nơi xa hồng nhật hoàn toàn đi vào trong mây, ẩn ẩn có thật lớn cá voi hình dáng ở phía chân trời khởi vũ. Có chút đẹp. Tố Hàn Bích cảm thán. Màu lam biển mây đều là huyễn hải lâu địa giới. Tống Mục Tình nhẹ giọng nói, huyễn hải lâu chủ thể liền tọa lạc ở màu lam biển mây ở giữa. Tố Hàn Bích cả kinh. này màu lam biển mây như thế mở mang, thế nhưng đều là Huyễn Hải lâu thế lực phạm vi. Xem ra này Hải Ngoại Tiên Sơn đệ nhất thế lực lớn danh bất hư truyền. Hải Ngoại Tiên Sơn tu sĩ tuy rằng phần lớn ngoài miệng không mừng Vân Thượng Chi Cảnh, nhưng ở lựa chọn động phủ thời điểm cũng thích hướng Vân Thượng Chi Cảnh dựa, bởi vì khoảng cách Vân Thượng Chi Cảnh càng gần, linh khí liền càng sung túc. Nhưng này Huyễn Hải lâu liền rất có ý nghĩ của chính mình, căn bản không cạ dở Vân Thượng Chi Cảnh, tướng môn phái kiến ở Hải Ngoại Tiên Sơn rời xa Vân Thượng Chi Cảnh biên thủy. Uyển Hải lâu, có chút ý tứ, cũng không biết Uyển Hải đạo nhân là như thế nào một người. Tố Hàn Bích nhẹ giọng nói. Nhưng nhưng vào lúc này, nơi xa truyền đến đạp vỡ tận trời tiếng gầm rú, Tố Hàn Bích ngồi một diệp nho nhỏ linh thuyền, ở phía trước xuất hiện này quái vật khổng lồ trước mặt, thế nhưng có vẻ có chút câu nệ. Tố Hàn Bích ở phía chân trời, thấy được 8 điều sắp hàng chỉnh tề hắc dao, mỗi một cái trên người vậy đều phản phất dùng tới tốt tinh cương chế tạo, phản xạ sáng lạn mây tía. Này 8 điều hắc dao là vai chính sao? Đương nhiên không phải. Tám điều thành niên hắc giao lôi kéo một chiếc xe dư, này thượng phảng phất bao phủ u rột mây đen coi như lọng tre, ở xe dư bên là màu đen lưu ly thủy tinh tạo thành thủy tinh mảnh, đón gió phát ra len ken giòn vang. Này thanh thế to lớn hắc giao lôi kéo xe dư từ Tố Hàn Bích linh thuyền bên bay nhanh buôn quá, cuốn lên nhàn nhạt màu lam lưu vân. Tố Hàn Bích ở ngông lung hắc thủy tinh mảnh lúc sau, thấy được kia yêu dị tuấn mỹ mặc nghiêng. Kia đầy đầu tóc đen bị không chút cẩu thả mà thúc ở phát quan phía trên. Chút nào nhìn không ra này, tóc đen đã từng bị người chém xuống, kia màu đỏ sậm mắt nhẹ nhàng nheo lại, lộ ra một tia nguy hiểm thị huyết quang mang. Nếu Tố Hàn Bích có thể được thấy này nhan, liền biết người này đúng là thời thiên kiếp, hắn kia môi mỏng nhấp chặt, ở khóe môi khơi mảo một mặt tàn nhẫn mỉm cười. Hắn tái nhợt thon dài lòng bàn tay, thưởng thức một viên ngũ sắc hạt châu, từ hắn lòng bàn chân có lửa ma bốc cháy lên, liên tục không ngừng mà nung khô này viên ngũ sắc hạt châu. Lửa ma một tấc tấc ăn mòn này hạt châu thượng sở hữu linh khí. Nó thì tại thời thiên kiếp khe hở ngón tay chi gian linh hoạt chuyển động. Tôn chủ, huyễn hải lâu tới rồi. Xe dư ngoại hát giao hóa thân là người, phủ phục trên mặt đất, kêu gọi thời thiên kiếp nói. Hảo! Thời thiên kiếp ứng một câu, lại chưa đứng dậy. Mới vừa rồi tới khi, ở trên đường gặp được một diệp linh thuyền, này linh thuyền tuy nhỏ, chúng ta lại ở bên trong cảm ứng được một cổ phi thường cường đại hơi thở. Hát giao hãy còn có hậu sợ, ngữ khí co rúm lại. Không có việc gì. Thời thiên kiếp đáp lại còn chưa động tôn chủ vì sao không xuống xe hắc giao hỏi thời thiên kiếp xuyên thấu qua kia màu đen thủy tinh mảnh thanh tuyến âm lanh như hát tuyển làm cho bọn họ trước quá hắn không muốn lộ diện tố hàn bích nguyên bản ở huyễn hải lâu ở ngoài liền thấy được kia từ tám điều hắc giao lôi kéo xe dư lại không nghĩ rằng chờ đến chính mình đi vào huyễn hải lâu cửa này xe dư lại vẫn là ngừng ở tại chỗ bất động nàng có chút tò mò nhưng cũng không đến mức tò mò đến tại chỗ dừng lại vây xem trình độ Vì thế chỉ có thể thao túng linh thuyền lướt qua xe dư, tò mò tầm mắt lưu tại kia mây đen bao phủ mà thành lọng tre phía trên. Sư phụ, xem này kéo xe dư hát dao, nghĩ đến hẳn là xa cảnh người. Tống Mục Tình giải thích nói. Xa cảnh, ta có điều nghe thấy, nhưng này đến tột cùng là nơi nào? Tố Hàn Bích hỏi, nàng sắc thật đối tiên giới cách cục không hiểu nhiều lắm. Xa cảnh ở hải ngoại tiên sơn bên kia, từ nơi đó phi thăng đi lên tu sĩ không cần ở vân thượng chi cảnh thông báo, bởi vì... Vân Thượng chi cảnh căn bản không thừa nhận. Tống Mục Tình nói. Vì sao? Tố Hàn Bích có chút khó hiểu. Sa cảnh tu sĩ, phi yêu tức ma, tu luyện yêu tả minh ma chi đạo, đạt tới đăng phong tạo cực chi cảnh, cũng có thể đủ phi thăng. Đương nhiên, này phi thăng điều kiện có thể so chính đạo tu sĩ hà khắc nhiều, cho nên sa cảnh tu sĩ không nhiều lắm, nhưng thực lực đều rất mạnh. Tống Mục Tình cũng là xoay đầu nhìn thoáng qua thời thiên kiếp xe dư, trừ bỏ hàng nhất các cái kiêng ngốc tử tu sĩ. ta còn là lần đầu tiên thấy xa cảnh người lần trước hằng nhất các đánh nhau xé thư cái kiêng ngốc tử tu sĩ là cái gì yêu cái gì ma này cũng kéo yêu ma tố hàn bích khiếp sợ nhân ra là khoai tây thành tinh tống mục tình đưa lỗ thai lại đây nhỏ giọng nói như thế tố hàn bích trầm ngâm, nàng chính âm thầm suy nghĩ cái gì liền phát giác chính mình đầu ngón tay kim quang trận lóe đứng ở bên người nàng nguyệt cảnh tựa hồ có chút kích động muốn đi phía trước một bước đi tố hàn bích theo nguyệt cảnh ánh mắt nhìn lại quả thực muốn hít thở không thông. Chỉ thấy Quý Hoài đứng ở huyện hải lâu hộ vệ bên người, móc ra Sơn Hải sẽ thiệp mời. Đương nhiên, là nguyên bản Tô Vũ trên tay kia Trương đã bị xé nát. Này Trương thiệp mời lại lần nữa bị dính hảo. Tô Vũ thấy Quý Hoài trên tay thiệp mời, ánh mắt chật lóe có chút kích động. Hắn như mày, chất vấn Tống Mục Tình, sư muội ngươi không phải nói ta kia Trương bởi vì quá phá không ai muốn, cho nên không có tiền cho ta sao. Tống Mục Tình hít hà một hơi, vội vàng xoay người chuẩn bị trốn mất không nghĩ tới tố hàn bích đem nguyệt cảnh hướng nàng trong lòng ngược đẩy nói mục tình ngươi mang nàng rời đi tố hàn bích nguyệt cảnh thấy tố hàn bích muốn đem nàng chi khai ngự khí vẫn là mang theo không dám tin tưởng ta đều nhìn đến hoài sư huynh hắn thế nhưng liền một trương sơn hải sẽ thiệp mời đều nguyệt cảnh xuyên thấu qua lủa trắng mũ có rẻm nhìn quý hoài cầm kia tàn phá thiệp mời co quắp bộ dáng như mày này trương vẫn là ta bán cho hắn tố hàn bích đẩy một phen nguyệt cảnh phân phó tống mục tình đi trước tìm cái chỗ tô vũ vội vã đòi tiền cũng theo đi lên nay nguyễn hải lâu cửa chỉ còn lại có nàng một người tố hàn bích đứng ở huyễn hải lâu chen chúc tu sĩ đàn trung nhìn chăm chú nhìn ở cùng huyễn hải lâu thủ vệ tranh luận quý hoài nàng tính toán tìm một cơ hội đem nguyệt cảnh đã phi thăng đi lên khắc tìm nơi khác mà tê tin tức trộm chuyển cho quý hoài làm vân tiêu tông đã chết tìm kiếm nàng rơi xuống này phân tâm nhưng lại không nghĩ bại lộ chính mình miễn cho này ngốc tử quấn lên chính mình tố hàn bích đem nàng buộc nguyệt cảnh tự tay viết viết xuống từ biệt tin niết ở trong tay tính toán nhân cơ hội này làm người chuyển giao cấp quý hoài quý hoài trên tay cầm kia sơn hải sẽ thiệp mời nói đạo hữu đây là dương minh kiếm phái đưa ra thiệp mời huyễn hải lâu thủ vệ như mày ghét bỏ mà nhìn hắn một cái cho người đưa thiệp mời dương minh kiếm phái đệ tử nhưng có huyền âm kiếm phái đệ tử cùng nhau đi theo quý hoài đương nhiên sẽ không bại lộ chính mình này trương thiệp mời là mua vì thế như mày trầm tư nói hẳn là đúng vậy đi Vậy đúng rồi, không thành vấn đề. Huyến hải lâu thủ vệ biết xong cực kiếm phái niệu tính, quý hoài lừa dối quá quan, có thể đi vào. Mới vừa đi đi vào, hắn liền ở trong đám người thấy được một hình bóng quen thuộc, thế nhưng tựa hồ có chút giống. Tố hàn bích. Quý hoài vội hướng tới nàng phương hướng nhìn qua đi, nhưng tiếp theo nháy mắt, tố hàn bích thân ảnh liền bị một người cao lớn bóng giáng chặn. Hàn bích tưởng người nọ thanh âm ôn hòa nho nhã, nhiêm chút muốn nói lại thôi thẹn thùng ý vị. Tố hàn bích đầu. cảm thấy người bình thường sẽ không dùng cái này xưng hô tới gọi chính mình vừa thấy liền biết quả nhiên không phải người bình thường trước mắt người đúng là tự xưng là nàng bạn trai cũ cái kia ba xà trúc chi sóc bốn nhị trương tố hàn bích dương mắt nhìn kia đứng ở trước mặt trúc chi sóc liếc mắt một cái lập tức sau này lui hai bước ngươi tố hàn bích môi đỏ hé mở muốn nói lại thôi rồi sau đó nàng xoay người cất bước liền chạy tốc độ so nàng tới khi cưới linh thuyền còn nhanh Huyến hải lâu tầng dưới cùng các tu sĩ Chỉ cảm thấy bên người có một đạo cuồng phong thổi qua, đem mọi người và táo dơ lên, một bóng người hiện lên, lập tức biến mất không thấy. Tố Hàn Bích theo Tống Mục Tình hơi thở bay qua đi, này ba xả thật sự là phiền thoái, ném lại ném không xong, hắn phi thăng thời điểm, Tố Hàn Bích ở nhà mình cửa thả mười xuyến pháo chúc mừng. Nàng cung Tống Mục Tình bắt được thiệt mời, là hàng nhất các các chủ đưa tới, cho nên các nàng ở Sơn Hải sẽ chung vị trí, cũng rửa gần hàng nhất các. Toàn bộ huyến hải lâu cấu tạo rất là kỳ lạ. phảng phất một cái nối liền thiên địa dạng ống cao lầu sáng ngời ánh nắng từ phía chân trời rơi xuống vây thành hình tròn dạng ống cao lầu chia làm 81 tầng lầu mỗi tầng lầu đều có mặt hướng nguyễn hải lâu trung ương cách gian lấy cung thu thiệp mời tu sĩ nghỉ tạm hằng nhất các vị trí ở trung đẳng thiên thượng địa phương hướng lên trên số còn có mười mấy tầng lầu mà ở đỉnh tắc tự nhiên thuộc về nguyễn hải lâu tố hàn bích ở hướng về phía trước phi thời điểm cảm giác được rất nhiều trừ bỏ tu sĩ ở ngoài yêu loại hơi thở Xem ra tham gia Sơn Hải sẽ rất nhiều tu sĩ cũng đều không phải là nhân tộc. Nàng xoay đầu, nhìn đến trúc chi sóc thân ảnh biến mất ở đám đông bên trong, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Tống mục tình chính mang theo người cảnh, ở một phòng hướng nàng với tay, tố hàn bích bay qua đi, ngồi xuống. Ở cách vách, đúng là lần trước ở hàng nhất các từng có gặp mặt một lần Vương Khiêm. Vương Khiêm nhìn đến tố hàn bích lại đây, vội vàng đứng dậy, mỉm cười đối nàng nói nói nói, không nghĩ tới như vậy nhiều môn phái thế lực cấp tố tiên tử tặng thêm mời. Tố tiên tử thế nhưng lựa chọn ta. Tố Hàn Bích chiều hắn gật đầu, gật đầu nói, các chủ thiệp mời sớm nhất đưa đến, huống chi ta cùng các chủ quen biết, không cần ngươi dùng ai. Vương Kiêm cười, ta nghe nói Nguyễn Hải Lâu cung cấp Tố Tiên Tử tặng thiệp mời, nếu là dùng bọn họ, Tố Tiên Tử nói vậy liền ở tầng thứ nhất. Tố Hàn Bích lắc đầu, một mông ngồi ở tống mục tình bên người, này Nguyễn Hải Lâu ta cũng hoàn toàn không quen biết. Chờ thêm hôm nay, nói vậy Tố Tiên Tử liền có thể nhận thức. Vương Kiêm chiều Tố Hàn Bích vái chào. Vê tới chính hắn địa phương. Tố Hàn Bích mới vừa chạy tới, lòng còn sợ hãi, vụ vô, vô ngực, xoay đầu đi đối Tống Mục tình nói, ngươi biết ta vừa mới gặp phải ai sao? Là ai? Tống Mục tình rũ mắt nhìn đến lục tục rất nhiều tu sĩ đều đến, theo thứ tự ngồi xuống. Trúc chi sóc. Tố Hàn Bích lấy tay cầm quyền, chụp một chút cái bản căm giận nói. Hán. Tống Mục tình kinh ngạc, hắn không phải. Không phải đuổi theo ngươi mấy ngàn năm, cuối cùng rốt cuộc phi thăng, ngươi còn phóng pháo chúc mừng tới. Ta lúc ấy thật là thực kinh ngạc, như thế nào có người có thể coi trọng ngươi. Khi đó ta cùng một cái đối thủ một mất một còn đánh đánh cuộc, tiền đặt cực còn man phong phú. Nếu là ta thắng, ta kia đối thủ một mất một còn liền đem khống hồn linh cho ta. Này khống hồn linh là cái kỳ vật, còn có bực này chuyện tốt, ta liền đáp ứng rồi. Tố Hàn Bích bắt đầu hồi ức kia sự kiện, đánh cuộc chính là ai có thể nhịn được không động thủ không nói lời nào, ai trước mở miệng hoặc là động thủ đó là thua. Ta nghẹn một tháng, tháng. Tố Hàn Bích đưa lỗ thai qua đi, nhỏ giọng nói, ngữ khí lại có chút tự hào, nhưng chính là kia một tháng, có mấy cái không dành thế sự tu sĩ cùng tiểu yêu bị ta không nói lời nào bộ dáng mê hoặc. Lại có bực này sự. Tống mục tình từ trên xuống dưới đánh giá Tố Hàn Bích, sư phụ, ngươi nếu không nói lời nào hoặc là không động thủ, tự nhiên là có thể hù người. Trúc Chi Sóc chính là một trong số đó, khi đó hắn vẫn là một con rắn nhỏ, ngươi biết không, mới vừa phá sắc không bao lâu cái loại này. Ta đem hắn từ một con cá sấu yêu thủ hạ cứu xuống dưới, ngại với đánh cuộc ta tự nhiên là vô pháp bại lộ chân thật bộ mặt, sau đó ta khi đó bộ dáng hắn liền vẫn luôn nhớ kỹ, từ đây lúc sau mấy ngàn năm tới, hắn xem ta đều là mang lự kính. Tố Hàn Bích vô cùng đau đớn, ngươi cũng biết này lự kính đến tột cùng là như thế nào sao? Tống mục tình thân sắc hoảng sợ, không phải là ta tưởng như vậy đi. Chính là ta nói thảo mẹ ngươi hắn đều có thể xuyên tạc thành ta yêu ngươi cái loại này trình độ. Tố Hàn Bích nói xong lúc sau. Hai mắt tối sầm, thiếu chút nữa không ngất xỉu. Ngươi nói ta cũng không phải như thế tàn nhẫn độc các người. Này ba xả là số lượng không nhiều lắm đối ta có thiện ý tồn tại. Ta cũng không thể giết đi, đuổi lại đuổi không đi, đánh lại không hạ thủ được. Mới vừa ta ở Huyễn hải lâu cửa, nhìn đến hắn lúc sau, liền lập tức chạy. Sư phụ, ta đã hiểu, nhưng là ngươi sau này nhìn xem, tống mục tình chỉ chỉ tố hàn bích sau lưng. Tố hàn bích quay đầu lại, liền thấy Trúc Chi Sóc đứng ở nàng phía sau, mỉm cười nhìn nàng. Trúc Chi sóc Ngươi ở Huyền Hải lâu không có chính mình vị trí sao?" Tố Hàn Bích nhướng mày hỏi hắn, tính toán đem này đuổi đi. Trúc Chi Sóc sửng suốt người, khẽ cười một tiếng nói, "Hàn Vách Tường, ta ở bên trên có vị trí, lại đây bất quá là vì tìm ngươi." Kia liền mau chút đi lên. Tố Hàn Bích thúc giục hắn, "Lần trước ở Bắc Sâm La Điện, không có thể cùng ngươi chạm mặt, thật sự có chút đáng tiếc." Trúc Chi Sóc hơi rũ đầu, ôn thanh nói, "Bắc Sâm La Điện?" Tố Hàn Bích hổ nghi mà nhìn hắn liếc mắt một cái. Sâm La Thiên không có thể thành công thả ra kia chỉ trấn trận chi thú, chính là ngươi A. Lấy tiền làm việc mua bán mà thôi. Trúc Chi Sóc cười nói, biết là ngươi, ta liền không có ra tay. Tố Hàn Bích thưởng thức trên tay chén rượu, là ngươi thông minh. Hàn Vách tưởng Trúc Chi Sóc gọi nàng một tiếng, ngữ khí ôn nhu lưu luyến. Ta bảy nghìn tuổi ly dị mang hai hoa. Tố Hàn Bích chiều hắn phất tay, ngươi đừng hỏi, hỏi lại trăm biến có thể hay không đương ngươi đạo lữ ta cũng sẽ không đáp ứng. Minh Bạch. Trúc Chi sóc tính tình thực hảo, ngữ khí không nhanh không chậm, ta ngày mai hỏi lại. Tố Hàn Bích, ngươi minh bạch cái gì minh bạch? Chi sóc minh, ta duy trì ngươi. Tô Vũ lạnh như băng thanh âm vừa lúc từ thượng tầng lâu truyền đến, dù sao trừ bỏ ngươi cũng không người khác nói như thế, lại quá một ngàn năm tới hỏi cũng vẫn là có cơ hội. Tố Hàn Bích phi đến trên lầu, lấy kiếm chọc Tô Vũ bả vai một chút, ta sớm đã nói ta cùng ta kiếm hỷ kết liên lý, không có việc gì, sư phụ, ngươi đã chết kiếm sẽ không chết. về sau nó chính là của ta tố vũ nghiêm trang nghĩa chính từ nghiêm cùng thất vọng rời đi trúc chi sóc phất tay cáo biệt tố hàn bích lúc này mới phát hiện thuộc về song cực kiếm phái vị trí vừa vặn liền ở hàng nhất các chiến lầu một bên là dương minh kiếm phái một bên là huyền âm kiếm phái trung gian cách thực khoan một cái đường danh giới danh giới rõ ràng nhưng hai cái kiếm phái người vẫn là ở bộ phận đã xảy ra quy mô nhỏ chiến đấu ma quý hoài lấy chính là dương minh kiếm phái thì mời liền ở đối diện Tố Hàn Bích đem Nguyệt Cảnh viết tự tay viết tin nhét vào Tô Vũ trong lòng ngực, làm hắn tìm một cơ hội sấn loạn đem nó giao cho quý hoài trên tay. Tô Vũ đưa mắt nhìn một chút đối diện mơ hồ Dương Minh kiếm phái, gật gật đầu. Tố Hàn Bích tống cổ xong hai người lúc sau, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, trở lại chính mình vị trí thượng nghỉ ngơi. Chờ lát nữa trở đến huyến hải đạo nhân hiện thân, này Sơn Hải sẽ nhưng cho dù chính thức bắt đầu rồi. Ở Sơn Hải sẽ chung quy tắc rất đơn giản, đại gia có thủ báo thủ có báo đoán Từng người khởi sướng khiêu chiến, nói như vậy, vì tránh cho thực lực kém quá lớn, chỉ có thể cho phép kém không vượt qua 10 tầng tu sĩ cho nhau khởi xướng khiêu chiến. Nếu là có thể đánh bại ngồi ở đỉnh tầng Huyễn hải đạo nhân, liền đại biểu cho này hải ngoại tiên sơn đệ nhất nhân vị trí muốn đổi chủ. Đương nhiên, Huyễn hải đạo nhân địa vị, mấy ngàn năm qua không người có thể lay động. Từ Huyễn hải lâu tầng dưới chót hướng lên trên số, đến 50 tầng vị trí, là tu sĩ thực lực một cái đường danh giới. mà từ 50 tầng đến 72 tầng song cực kiếm phái, liền lại là một cái đường danh giới. Chủ yếu là bởi vì 72 tầng song cực kiếm phái vẫn luôn ở cho nhau nội đấu, đem tầng này chiến trường rảo đến kia kêu, kêu một cái trời đất tối sầm, cho nên chỉ có chân chính có thực lực tu sĩ mới có thể đột phá 72 tầng. Mà Tố Hàn Bích vị trí 71 tầng, vừa vặn liền ở song cực kiếm phái dưới còn ở trung đẳng chi liệt. Tố Hàn Bích thu được thiệp mời, phần lớn đều là thượng tầng thế lực đưa tới. Cho nên những cái đó hoa tiền mua sắm thiệp mời tu sĩ, nhập tòa lúc sau vẻ mặt một bước, cảm thụ được đại lao vởn quanh hoàn toàn mới thể nghiệm. Đặc biệt là cái kia mua được huyễn hải lâu thiệp mời tu sĩ, tu vi bất quá điệu tiên đỉnh dai, kém chút tu vi mới có thể đứng hàng chân tiên chi vị, hướng lên trên ước chừng bỏ mươi 81 tầng, đi vào một chỗ trang trí hoa lệ thoải mái trong phòng, tay trái một cái kim tiên bên phải một con đại yêu, đỉnh đầu cách đó không xa rất có khả năng lại ngồi trên một cái huyễn hải đạo nhân. kia thực lực không đủ chỉ có thể tiêu tiền mua thiệp mời tu sĩ chỉ có thể xúc ở cái bản sau lưng run bần bật rất là sợ hãi nghĩ thầm hiện tại là cái gì thế đạo liền huyễn hải lâu thiệp mời đều có người dám bán đương nhiên lúc này tương đối thảm còn muốn thuộc quý hoài song cực kiếm phái có tiếng nội đấu rõ ràng là một môn phái lại càng muốn phân cái gì dương minh kiếm phái cùng huyền âm kiếm phái hai bên đệ tử mới vừa vừa vào tòa liền đánh túi bụi duy có những cái đó thu thiệp mời tán nhân tu sĩ không có gia nhập chiến đấu quý hoài thực lực bất quá điệu tiên trung giai song cực kiếm phái có tư cách tham dự sơn hải sẽ ít nhất đều là chân tiên phẩm giai trong lúc nhất thời phi kiếm bay loạn không do phạm vi thương tổn loạn ném hắn vị trí phòng đã khó khăn lắm sắp sợ hắn dùng hãn hải kiếm miễn cưỡng ngăn cản trước mặt luân thạch trong lòng lại khiếp sợ quả nhiên là nhân ngoại hữu nhân hắn phía trước đảo có chút xem thường hải ngoại tiên sơn tu sĩ tố tiên tử ngươi không phải thu được rất nhiều thế lực đưa tới thềm mời vương khiêm không biết khi nào lại thấu lại đây hoan thanh hỏi Cũng không cần vẫn luôn khuất cư ta hàng nhất các tầng lầu bên trong, đại nhưng dĩ vãng đi lên xuyến xuyến môn. Tố Hàn Bích bán thiệp mời thời điểm, trăm triệu không nghĩ tới này Sơn Hải sẽ là như thế này cấp bậc rõ ràng thịnh hội, cho nên nàng hiện tại chỉ có thể xấu hổ ho nhẹ một tiếng nói, các chủ, khác thiệp mời đều bán. Này Vương Khiêm sửng sốt thế nhưng nở nụ cười, tiếng cười sang sảng, liền huyễn hải lâu cũng bán. Là, cũng không biết bị cái nào xui xẻo tu sĩ si mua. Tố Hàn Bích cùng Vương Khiêm chạm cốc nói, chúc hắn vận may rốt cuộc tài lực cũng là thực lực một loại tố tiên tử có gan bán những cái đó thế lực thiệt mời ngươi vẫn là cái thứ nhất vương khiêm bất đắc dĩ cười khẽ trước kia chợ đen thượng lưu thông đều là hạ tầng những cái đó môn phái sơn hải sẽ thiệt mời tống mục tình ngồi ở một bên mắt nhìn mũi mũi nhìn tim không dám lên tiếng nàng phi thăng lúc sau liền ở nam lưu ly điện trung đối hải ngoại tiên sơn cách cục hiểu biết rất ít cho nên mới sẽ phát sinh như vậy ngoài ý muốn. bán liền bán đi tố hàn bích không để bụng Chỉ hướng lên trên nhìn thoáng qua, ngự khí có chút tò mò, huyến hải đạo nhân còn không có tới. Tố Hàn Bích vừa dứt lời, kia còn ở đánh nhau xong, cực kiếm phái các đệ tử dừng tay, tương giao bảo kiếm phát ra tranh, thanh âm, động tác phản phất nháy mắt dừng hình ảnh. Kia Huyễn hải lâu đỉnh chót, có sán lạn kim quang sáng lên, ở kim quang bên trong, dần dần phát hỏa một người hình dáng. Bốn tam trương, ở một mảnh kim quang bên trong hiện thân đúng là Huyễn hải đạo nhân. Tố Hàn Bích nghe tên này. Còn tưởng rằng vị này huyễn hải đạo nhân sử dụng chính là thủy hệ pháp thuật linh tinh, hắn diện mạo hẳn là cũng thực tuổi trẻ, bởi vì phần lớn tu sĩ đều sẽ sử dụng chú nhan pháp thuật, làm chính mình dung nhan duy trì ở chính mình nhan giá trị tối cao thời điểm. Tỷ như tố Hàn bích ở một lâm cốc nhìn thấy cổ dung thụ yêu, đó là lão niên trạng thái, này cũng không tỏ vẻ hắn thật sự thực lão, mà là cổ dung cảm thấy chính mình tuổi già bộ dáng nhất thuận mắt. Đối với nhân loại tu sĩ tới nói, bề ngoài tự nhiên là càng tuổi trẻ càng tốt. nhưng Huyễn Hải đạo nhân lại thoạt nhìn rất là già mua bạch diện dâu bạc trắng, đầy mặt nếp nhăn, thân hình tuy lĩnh bạn nhưng cũng có thể nhìn ra tuổi già sức yếu thái độ. Hắn mặt mày hiền từ, nhìn về phía cả tòa Huyễn Hải lâu tu sĩ đều phảng phất đang xem chính mình hậu bối, vọng chi lệnh người nhịn không được kính trọng hắn. này đó là Huyễn Hải đạo nhân. Tố Hàn Bích có chút tò mò, Thướng Vương Kim hỏi, không phải là Huyễn Hải đạo nhân hắn cha đi? này đó là hắn. Vương Khiêm mỉm cười, nhìn về phía Huyễn Hải đạo nhân ánh mắt có chút khâm phục. hắn thoạt nhìn cái cùng tu sĩ khác thực không giống nhau đúng không xác thật tố hàn bích đáp huyễn hải đạo nhân hiện thân hắn thậm chí đều không cần nói chuyện mọi người đều trong lòng hiểu rõ mà không nói ra mà biết sơn hải sẽ chính thức bắt đầu rồi tố hàn bích đỉnh đầu xong cực kiếm phái tu sĩ đến tạm dừng một cái trước mắt liền lại lần nữa đánh nhau lên huyễn hải đạo nhân ngồi xuống quan sát toàn bộ huyễn hải lâu lúc này môn trung đệ tử đón đi lên không mình hành lễ sư tôn huyễn hải lâu đệ tử đi lên trước tới ở huyễn hải đạo nhân bên thai nhỏ giọng nói tố tiên tử không ở ta huyễn hải lâu vì nàng chuẩn bị vị trí thượng a huyễn hải đạo nhân meo lại đôi mắt nhìn về phía vốn nên thuộc về tố hàn bích vị trí ở kia khảo cứu tơ vàng một cán kỳ sau có một cái mơ hồ bóng người cái kia không phải tố tiên tử Huyễn hải đạo nhân thanh âm khàn khàn trầm thấp ta liền nói tố tiên tử hình thể như thế nào như thế cao lớn kia tử tống mục tình mua sắm sơn hải sẽ thiệp mời tu sĩ danh gọi ân khê tu vi không cao nhưng sinh đến liền một bộ rất có tiền bộ dáng da thịt non mịn tế mi tế mắt toàn thân trên dưới toàn là xa hoa trang trí lúc này hắn chính khẩn trương ngồi ở trên chỗ ngồi xoa xoa tay một bên cầm khởi kia thủy tinh ly uống một ngụm rượu ngon một bên tiếp tục khẩn trương quan khán tu sĩ gian tỉ thí sư tôn ngài nguyễn hải đạo nhân đồ đệ bất đắc dĩ nhắc nhở hắn ngài mang lên mắt kính nói chuyện nga đối nguyễn hải đạo nhân từ trong lòng ngực móc ra một bộ từ hàn sơn thủy tinh tạo hình đơn biên mắt kính tới đeo đi lên Lúc này mới thấy rõ ràng bốn phía hình ảnh. Tố tiên tử, như thế nào là nam? Huyến hải đạo nhân nhìn vào nhầm nơi này ân khê. Sư tôn, ngươi đã quên, ta nói tố tiên tử không có tới, ở nàng vị trí thượng chính là một người khác. Huyến hải lâu đệ tử nhắc nhở. Nga đối, ta nhớ ra rồi. Huyến hải đạo nhân vào đầu, nàng như thế nào không có tới, không phải tặng thiệp mời. Nàng hẳn là đem huyến hải lâu đưa đi thiệp mời bán, cho nên ngồi ở nàng vị trí thượng mới là một người khác. Huyến hải lâu đệ tử thấy ân khê trang phục cùng tu vi, liền biết hắn rất có khả năng là ở chợ đen thượng mua thiệp mời. Huyến hải đạo nhân lại ngốc, này thiệp mời lại vẫn có thể bán. Tiếp theo giới ta huyến hải lâu lại có tân nguồn thu nhập. Là như thế, nhưng dám ban chúng ta huyến hải lâu thiệp mời, tố tiên tử vẫn là đầu một cái. Tiêu đệ tử như mày, tựa hồ đối tố hàn bích có chút bất mãn. Kiếm kiếm tiền sao, khá tốt. Huyến hải đạo nhân tự trên chỗ ngồi đứng lên, ta đây tự mình đi tìm nàng. Sư tôn. ngài ánh mắt không tốt, tuổi còn đại, làm nàng đi lên đi. đệ tử nói. Huyễn Hải đạo nhân xoa xoa mắt kính, cũng đúng, vậy ngươi đi gọi nàng đi. Huyễn Hải lâu đệ tử linh mệnh, lui xuống. mà ở tố hàn bích trong mắt kia Huyễn Hải đạo nhân cùng nhà hắn đệ tử lầm nhầm lầm nhầm trong chốc lát, mang lên mắt kính lúc sau, liền bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. sư phụ, ngài đối kia Huyễn Hải đạo nhân cảm thấy hứng thú, tống mục tình nghi hoặc hỏi. tố hàn bích gật gật đầu, Huyễn Hải đạo nhân hơi thở không có thu liễm. Nàng có thể rất rõ ràng mà cảm giác đến hắn tu vi, xác thật, không ở tứ đại tiên điện điện chủ dưới, thậm chí, cao hơn vài phân. Dù cho là nàng chính mình, nếu không cần ra toàn bộ thủ đoạn, cũng rất khó thắng qua hắn. Tu sĩ so đấu, trừ phi sinh tử chi chiến, rất ít có đem chính mình át chủ bài nói thẳng ra. Rốt cuộc đều là thành tiên người, chỉ cần không tìm đường chết, liền có vô cùng vô tận năm tháng có thể hưởng thụ, ai lại sẽ lấy mệnh tương bác. Người này đảo có chút thú vị. Tố Hàn Bích nói. Nàng vừa dứt lời, kia huyến hải lâu phía trên, liền vang lên một trận kinh ngạc cảm thán thanh. Là chúc Chi Sóc, hắn không phải bắt sâm la điện người sao, làm sao dám xuất hiện ở Sơn Hải Sẽ. Có người khe khe nói nhỏ. Hình như là lần trước Tố Tiên tử tại bắt sâm la điện lúc sau, sâm la thiên không có tiền phó hắn lên sân khấu phí, cho nên liền trở về xa cảnh. Kia lại là ai mời hắn? Có người nhỏ giọng hỏi. Tự nhiên là. Đương nhiên là ta. Thời Thiên Kiếp ngồi ở thuộc về Huyễn Hải lâu thế lực tiếp theo tầng trong phòng, trên tay vẫn là lấy lửa ma thưởng thức kia ngũ sắc hạt châu, trầm giọng nói: "Tôn chủ, hắn nguyên hình cùng ngươi cũng coi như được với là cùng nguyên, cho nên ta mạo muội thế ngài làm chủ, mời hắn đồng dạng là hắc ý thì Thời Thiên Kiếp thủ hạ, nhỏ giọng nói: Long cùng Sả là cùng nguyên. Thời Thiên Kiếp hỏi lại, đỉnh đầu suýt nữa không có xuất hiện mấy hắc nhân dấu chấm hỏi, không sai biệt lắm, là Trường Điều Hình. kia thuộc hạ hoang mang. Nhưng hắn thực lực sắc thật không tầm thường. Mỹ sợi thành yêu, có phải hay không cũng muốn coi như người nhà. Thời thiên kiếp nhẹ nhàng nhũ mày, thực lực cường lại như thế nào, ta không thích hắn. Thời thiên kiếp, ngươi cho rằng ta tới đó là cho ngươi mặt mũi sao. Trúc Chi Sóc nước mắt, mắt mang ý cười, đối thời thiên kiếp ôn thanh nói, ta đến tự nhiên là muốn gặp người. Thời thiên kiếp dùng ngón chân tưởng, đều biết Trúc Chi Sóc muốn gặp người là ai, tưởng tượng đến nàng, hắn nỗi lòng càng thêm hỗn loạn. Hắn cắn chặt hàm răng. Thung tận thanh âm từ giang phùng phương ra chúc chi sóc ngươi nếu là muốn gặp người sao không đi gặp chúc chi sóc sửng sốt không dám thừa nhận chính mình là bị đuổi kịp tới hắn cúi đầu đi quan sát một chút huyễn hải lâu hạ tầng thế cục chuẩn bị tìm cái thích hợp vị trí tìm nơi đó người khiêu chiến lúc sau thay thế được hắn vị trí liền có thể ly tố hàn bích gần chút ta bên này đi chúc chi sóc như cũ rất có lễ phép chiều thời thiên kiếp vái trào ánh mắt tỏa định tố hàn bích nơi tầng lầu thượng một tầng song cực kiếm phái trung một người Người này từ trong phòng rời đi, tựa hồ đang có phải hướng người khác khiêu chiến hoặc là tiếp thu khiêu chiến ý tứ. Tự Huyễn hải đạo nhân đã đến, đại biểu cho Sơn Hải sẽ chính thức bắt đầu lúc sau. Ở Huyễn hải lâu mỗi một tầng lâu chi gian, liền có một tầng nhàn nhạt, nhạt kim sắc cái chắn Ở 10 tầng trong vòng, chỉ có lẫn nhau ước định muốn tỉ thí tu sĩ mới có thể đột phá này kim sắc cái chắn mà chỉ có khiêu chiến sau khi thành công, hai bên vị trí mới có thể trao đổi. Trừ phi là một ít đầu nóng lên người. Tự nhiên đều là thấp tầng lầu giả hướng cao tầng khiêu chiến, bước lên càng cao vị trí, vị trí càng cao, liền tượng trưng cho ở hải ngoại Tiên Sơn có càng cao địa vị cùng tán thành. Nhưng hiện tại, Trúc Chi sóc rõ ràng là vội vàng đi tìm Tố Han Bích, vì thế liền tìm từ song cực kiếm phái kia một tầng trung đi ra vị kia tu sĩ. Đương nhiên, song cực kiếm phái tu sĩ đều ở bận về việc nội đấu, trừ bỏ bị mời tán nhân tu sĩ ở ngoài, rất ít có đi ra tầng lầu, đi vào Huyễn hải lâu trung ương. Này ra tới tự nhiên là muốn tìm một cơ hội đi xuống tầng đi tránh đi xong cực kiếm phái nội đấu quý hoài tố hàn bích tầm mắt buồn đặt ở huyễn hải đạo nhân phương hướng trúc chi sóc nơi tầng lầu cách này gần cho nên trúc chi sóc vừa ra tới nàng liền chú ý tới rồi xong rồi ta muốn động thủ tố hàn bích dặn do tống mục tình trúc chi sóc muốn xuống dưới tất nhiên là muốn tìm hàng nhất các hoặc là phụ cận môn phái bất quá không cần hoảng nếu hắn tuyển xong cực kiếm phái kia một tầng ta khiến cho tô vũ ra tay ngăn lại hắn nếu hắn tuyển địa phương khác tố hàn bích một phách lòng bàn tay cảm thấy chính mình cơ trí cực kỳ ta liền hướng lên trên khiêu chiến sau khi thắng lợi hắn đi xuống ta hướng lên trên này không phải lại kéo ra khoảng cách kế hoạch thông tống mục tình cảm thấy ở hàng nhất các nơi này quá thật sự an nhàn không quá cao cũng không quá thấp vì thế hướng trong miệng tắt một ngụm trái cây nói sư phụ vậy ngươi cố lên thế đồ đệ nhìn xem mặt trên phong cảnh nhưng tố hàn bích ánh mắt theo trúc chi sóc theo hắn thân hình một đường đi xuống Thẳng đến hắn phi thân rừng ở Quý Hoài bên người. Nàng ánh mắt đột nhiên trở nên kinh ngạc, lập tức ngồi thẳng thân mình. Lúc này Quý Hoài chính đeo lại mắt thấy đi xuống 10 tầng tu sĩ, cuối cùng là ở nhưng cung khiêu chiến cuối cùng một tầng trung, tìm được một vị tu vi thấp nhất, địa tiên cao giai, nếu là bác một bác, có lẽ cũng có thể thắng qua, hắn liền có thể rời đi xong cực kiếm phái này nước sôi lửa bỏng địa phương. Quý Hoài che lại cánh tay phải, có huyết từ năm ngón tay gian chảy ra, bởi vì xong cực kiếm phái ra tay Thật sự là không có gì nặng nhẹ, huống chi có thể bị bọn họ môn phái mời, cũng không phải có thể bị chiến đấu dư ba thương đến, cho nên ra tay liền tương đối làm cản. Nay liên khổ quý hoài, dù cho dùng hết toàn lực tả lóe hữu tránh, lại vẫn là bị thương. Hắn trong lòng nghĩ, tiêu tàng bảo lâu trung bán cho hắn thiệp mời nữ tử nàng sư huynh, sinh thời nhất định là rất cường đại tu sĩ. Ngồi ở hắn đối diện ngủ gật tô vũ đánh cái hắt xì. Liên ở quý hoài chuẩn bị đi xuống phi, khiêu chiến tầng dưới tu sĩ thời điểm. Một cổ cường đại đến gần như đáng sợ hơi thở đi vào hắn phía sau. Quý Hoài cả kinh, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy trúc chi sóc chiều hắn hữu hảo mà vươn tay, tươi cười như ấm dương, thanh âm cũng ôn hòa, "Đạo hữu, xa cảnh trúc chi sóc, hứng ngại khởi sướng kêu chiến." "Cái, cái gì?" Quý Hoài mày hơi trau, nhìn trúc chi sóc kia nho nhã tuấn tú mặt, hoang mang khó hiểu, "Ngươi không phải..." "Mặt trên sao? Tu đạo người, ứng chiến đó là, lại rong dài chút cái gì?" Trúc chi sóc nhẹ sẩn, Ngươi tử song cực kiếm phái trong phòng đi ra, liền đại biểu cam chịu tiếp thu khiêu chiến trạng thái. Trúc Chi Sóc cũng không phải ngốc tử, tự nhiên liếc mắt một cái nhìn ra quý hoài tu vi, bất quá điệu tiên trung dai. Như vậy thấp tu vi tu sĩ, có thể nào đến song cực kiếm phái địa phương? Song cực kiếm phái xa đoạn sao? Nhưng, Trúc Chi Sóc kết hợp nhân loại hiểm ác tâm lý, nghĩ lại tưởng tượng, có chút nộ. Chẳng lẽ là có điều ngụy trang? Rất nhiều xảo trá tu sĩ đều sẽ dùng như vậy kỹ xảo. chúc chi sóc nhịn không được nghiêm túc lên a này tống mục tình lập tức nâng lên một khối dưa hấu thấu lại đây sư phụ ngươi giá cao bán hắn thiệp mời thời điểm có hay không nghĩ tới một màn này không có tố hàn bích thanh âm sâu kín có chút hối hận ta đơn thuần chỉ là tưởng hố hắn tiền thôi tố hàn bích các ngươi này đến tột cùng là chuyện như thế nào nguyệt cảnh nhịn không được mở miệng từ trên bàn cũng nâng lên một khối dưa hấu an lên tựa hồ cũng không lo lắng quý hoài an uy hắn Ngươi, hoài sư huynh, bất quá là ngoài ý muốn, chuyện nhỏ, tố hàn bích hít sâu một hơi, làm chính mình bình tĩnh, ngươi hoài sư huynh ra dày thịt béo, hẳn là, không chết được, nàng vừa dứt lời, liền nhìn đến trúc chi sóc ở người này tu vi bất quá điệu tiên định là ở ngụy trang ta muốn đánh lên tinh thần tới hào giấc dưới, hiện nguyên hình, dùng ra toàn lực, có lẽ có thể sống, tố hàn bích tê một tiếng, trúc chi sóc nguyên hình cực đại, cơ hồ đem Viễn hải lâu này một tầng đều chiếm đầy, cả kinh đang ở đánh nhau xong cực kiếm phái đệ tử cũng dừng lẫn nhau đánh nhau chiêu thức liền như vậy ngơ ngác mà dẫn theo kiếm nhìn cách đó không xa kiêm màu ngân bạch vậy tựa như sống mặt tưởng giống nhau từ bọn họ bên cạnh người du quá kia thật lớn xà đồng phiếm kim đường kính chừng một người cao vọng chi lệnh người nhịn không được chân mềm quý hoài nắm chặt trong tay hán hải kiếm ở ba xà nguyên hình hiện thân kia một khắc hắn cảm nhận được đến từ linh hồn thật lớn sợ hãi đối với loài rắn sợ hãi vẫn luôn khắc sâu với nhân loại trong óc bên trong Giờ khắc này, Trúc Chi Sóc nguyên hình, thành công đem này sợ hãi đánh thức. Nhưng hắn vẫn là nhắc tới kiếm, nhắm hai mắt, cưỡng chế này cổ sợ hãi. Bởi vì hắn biết, Trúc Chi Sóc nháo ra như thế động tĩnh, Tố Hàn Bích tất nhiên cũng đang nhìn chính mình. Hắn lại có thể nào ở nàng trước mặt? Dù dè! Hắn không thể! Trúc Chi Sóc nhìn quý hoài trên tay hắn hải kiếm, chỉ cảm thấy vô cùng nhỏ bé, so với kia trên biển nho nhỏ buồm cột buồm còn muốn bé nhỏ không đáng kể. Hắn nghi hoặc Quý Hoài vì sao đến bây giờ đều còn không có bày ra hắn che giấu lực lượng, người này không khỏi cũng quá mức bình tĩnh. Nhưng lúc này Quý Hoài, ở trúc chi sóc trong mắt xác thật là toàn thân trên dưới đều là sơ hở, trúc chi sóc ở thời điểm chiến đấu tự nhiên sẽ không do dự, bắt lấy hết thể có thể ra tay thời cơ. Kia thật lớn đôi rắn một quyển, đem Huyễn Hải lâu bên trong cuốn lên một cổ loại nhỏ cơn lốc, kia Khuynh Sơn đảo hải hủy diệt tính lực lượng, liền hướng tới Quý Hoài mà đi. Ở đuôi rắn mang theo cơn lốc tập thượng Quý Hoài ngược thời điểm, quý hoài liền cảm giác chính mình ngực cơ hồ muốn vỡ vụn một búng máu từ trong miệng phun ra nhưng là này chẳng qua là này ba xả tùy tay một kích mà thôi quý hoài rất rõ ràng đương kia hữu lực đuôi rắn đóng sầm hắn ngực thời điểm hắn rất có khả năng thân chết đương trường tu vi trinh lệch thật lớn tu sĩ đánh nhau đó là như thế cho nên huyễn hải lâu mới thiết trí vượt qua 10 tầng tu sĩ chi gian không được đánh nhau quý hoài hai trong mắt lũ ám nhìn kia sắp đánh trúng hắn ngực đôi rắn dần dần nhắm lại hai mắt Nhưng liền ở hắn sắp hoàn toàn nhắm hai mắt kia trong nháy mắt, mơ hồ tầm mắt bên trong, hiện lên một cái người mặc hồng y hề thân ảnh, như ánh nắng chiều diễm liệt. Nay một lược mà qua màu đỏ thân ảnh, tự nhiên đó là Tố Hàn Bích. Quý hoài chỉ cảm thấy hắn trong lòng rung quá như dòng nước gấm cảm động, nhịn không được nhẹ gọi ra tiếng, thanh âm cực nhẹ, a bích. Nàng quả nhiên vẫn là không bỏ xuống được hắn, nàng thế nhưng, ra tay cứu hắn. Nhưng ngay sau đó, Tố Hàn Bích chân liền không lưu tình chút nào mà dẫm lên hắn mặt chiều thượng nguyện chuyển nhẹ nhàng vừa dẫm này một đá tự nhiên không có lưu lực trực tiếp đem hắn từ nơi này đạp đi xuống quý hoài thân bị trọng thương lại bị tố hàn bích nhất dẫm thẳng tắp chiều hạ truy lạc ở rơi xuống thời điểm quý hoài kia nửa híp trong mắt đựng đầy không dám tin tưởng mà tố hàn bích thân ảnh ở giữa không trung nguyện chuyển nhẹ nhàng nhảy nàng chẳng qua là đem quý hoài trở thành hướng lên trên phi khi nửa đường lót chân cục đá lại nhảy liền đem trúc chi sóc chưa kịp dừng đuôi rắn phất hai phi thân mà thượng một quyền Gõ thượng Trúc Chi sóc chán. Bốn buôn trương. Trúc Chi sóc thình lình bị Tố Hàn Bích gõ một chút sọ não, lập tức biến trở về hình người. Kia thật lớn ba xạ ở không trung dần dần thu nhỏ lại, quan điểm hội tụ thành một cái cao dài bóng người. Hắn nhìn Tố Hàn Bích, thở phào nhẹ nhõm, biểu tình như cụ khí định tân nhàn. Xin lỗi, ta không nghĩ tới Trúc Chi sóc nhìn liếc mắt một cái quý hoài rơi xuống địa phương, nơi đó đã là một mảnh mênh mang biển mây, cũng không gặp người ảnh. Hắn là thật sự không nghĩ tới quý hoài thực lực chính là địa tiên trung giai, như vậy tu vi tu sĩ, cũng có thể bắt được song cực kiếm phái thì mời. Ở mặt trên đái hảo hảo, xuống dưới làm cái gì? Tố hàn bích than nhẹ một hơi, đem người đánh chết làm sao bây giờ? Trúc chi sóc cảm ứng một chút quý hoài hơi thở, lắc đầu phủ nhận, không có chết, còn có một hơi, ta xuống tay có chừng mực. Tố hàn bích nhìn Trúc chi sóc trong mắt kia chưa tan đi chiến ý liếc mắt một cái, nhẹ giọng nói, nếu không phải ta đem hắn đá đi xuống. hắn khẩu khí này đã có thể không có. Sơn Hải sẽ chung, nếu ứng chiến, liền bất luận sinh tử. Trúc Chi Sóc lại yêu, đối mạng người không có quá để ý, táng thân ở trên tay hắn nhân loại tu sĩ rất nhiều, nhưng Trúc Chi Sóc vẫn là có vài phần nghi hoặc, hắn vết tưởng, ngươi vì sao cứu hắn. Tố Hàn bích nữ mày, nhìn ngồi ở tống mục tình bên người Nguyệt Cảnh liếc mắt một cái, thanh âm nhàn nhạt, nhạt, có người. Muốn ta cứu hắn. Bất quá là điệu tiên trung giai tu sĩ thôi, sao lao ngươi tự mình tới cứu. trúc chi sóc lắc đầu đối quý hoài có vài phần để ý hắn trực giác sắc thật thực chuẩn thậm chí có thể ẩn ẩn đoán ra tố hàn bích cùng quý hoài từng là cũ thức người kia một kích tại đây hai tầng trung tu sĩ trừ bỏ ta còn có ai có thể ngăn lại tố hàn bích hỏi tả hữu bên trên nhi người cũng sẽ không ra tay tới cứu đã chết liền đã chết dù sao hải ngoại tiền sơn tu sĩ nhiều như vậy trúc chi sóc nhìn nàng nhẹ giọng bật cười hàn vách tương lời này có đạo lý ta thả đi trước song cực kiếm phái nhìn xem ngươi hẳn là một chốc một lát sẽ không rời đi đi tố hàn bích lắc đầu nàng tới sơn hải sẽ vốn dĩ chính là tò mò xem náo nhiệt nhận nhận người thôi nếu không phải người khác chủ động khiêu chiến nàng cũng không có ra tay ý niệm nàng nhìn đến trúc chi sóc phi thường thỏa mãn mà ngồi vào quý hoài nguyên bản ở song cực kiếm phái vị trí mà nguyễn hải lâu tu sĩ tắc phi thường tôn trọng quy tắc bay vào Huyễn hải lâu tầng dưới chốt trong mây tìm kiếm quý hoài tung tích chuẩn bị đem hắn nâng đến trúc chi sóc nguyên lai like vị trí thượng nếu là khiêu chiến thành công Hai bên liền phải trao đổi vị trí. Như trúc chi sóc giống nhau, từ trên xuống dưới đánh, vẫn là lần đầu tiên thấy. Tố Hàn Bích vươn tay tới, méo nheo chính mình giữa mày, dị thường hối hận chính mình vì hố quý hoài một phen, liền đem kia Sơn Hải sẽ thiệp mời bán cho hắn. Người này xác thật là phiền toái chung phiền toái. Tố Hàn Bích quăng một chút tay háo, trở lại tống Mục Tình cùng Nguyệt Cảnh bên người, nàng hơi rũ đầu, ngưng mắt nhìn Nguyệt Cảnh. Nguyệt Cảnh mặt ở lụa trắng lúc sau mông lung, lung, thấy không rõ biểu tình. Ngươi nói làm ta cứu hắn, về sau nếu có phân phó, ngươi sẽ nghe ta nói, đúng không?" Tố Hàn Bích hỏi. Nguyệt Cảnh biết đến sự tình quá nhiều, thân phận của nàng cũng rất hữu dụng chỗ, tuy rằng Tố Hàn Bích biết nàng không cam lòng bị chính mình lợi dụng, nhưng vẫn là muốn đem nàng mang theo trên người. Mới vừa rồi Quý Hoài bị trúc chi sóc nguyên hình đôi rắn đỏ qua, suýt nữa bỏ mạng, Tố Hàn Bích tuy rằng thân hình hơi khuynh, nhưng lại áp xuống ra tay. Nhưng Nguyệt Cảnh lại mở miệng, trộn kéo lại Tố Hàn Bích ống tay áo, nhỏ giọng thả vội vàng mà kêu. Tố Hàn Bích, ngươi có thể cứu hắn sao? Về sau nếu có phân phó, ta duy mệnh là tử. Nguyệt cảnh mày nhữ lại, nhìn Tố Hàn Bích, nhẹ giọng lên tiếng nói, đúng vậy. Hắn đối ta thực hảo, ta tưởng, tổng nên không thể làm hắn liền như vậy đã chết Nguyệt cảnh rũ mắt, thanh âm càng ngày càng nhỏ. Tố Hàn Bích, ngươi không biết. Tố Hàn Bích tự trên bàn méo một viên mức hoa quả đưa vào trong miệng, ta không biết cái gì. Ta không thích quá hắn sao? Tố Hàn Bích nhẹ sần một tiếng. Chuyện này nàng chính mình lại nói tiếp đều cảm thấy buồn cười, ta vốn nên yêu hắn ái đến liền sinh mệnh đều không cần. Kia nhiều thật đáng buồn, không phải sao? Nàng xoay đầu tới, hỏi lại Nguyệt Cảnh. Tố hàn bích, ngươi căn bản không biết ta là khi nào thích thượng hắn. Nguyệt Cảnh nhíu chặt mày, chính là đông hải cái kia cử côn trong bụng, hắn đã cứu ta. Nhưng là, nhưng là, ta sao lại mới biết được, đó là hắn là ngươi giả trang, ngươi trang đến quá giống, một chút sơ hở cũng không có. Nguyệt Cảnh nói. Tố hàn bích túi đầu chơi chính mình móng tay, ta thuật dịch dung pháp sát thật thực không tồi. Ta không biết. Nhưng ta còn là không đành lòng hắn chết, tuy rằng ta biết khi đó không phải hắn cứu ta. Nguyệt cảnh nói năng lộn xộn, cũng không biết nói nên nói cái gì cho tốt. Đây là nam nhân thấy thiếu. Tống mục tình kia tinh tế nhu nhu thanh âm truyền đến, nàng ngưỡng cổ uống một ngụm trên bàn rượu. Nguyệt cảnh, đầu của ngươi sát thật là có chút chuyển bất quá công tới. So với hắn tốt tu sĩ nhiều đi, mắt mủ có thể coi trọng ngươi tóm lại là có Nguyệt cảnh. Nàng trưng mắt nhìn liếc mắt một cái tống mục tình. Mà tố hàn bích tắc hãy còn lâm vào trầm tư bên trong, mới vừa rồi Nguyệt cảnh kia một phen lời nói, thế nhưng làm nàng có chút phục hồi tinh thần lại. Nguyệt cảnh thích chính là, đem nàng từ cự côn trong bụng cứu ra quý hoài, bọn họ có giống nhau như lúc khuôn mặt cùng hơi thở, ai có thể tưởng được đến giống nhau thể xác bên trong, là hoàn toàn bất đồng linh hồn. Như vậy nàng chính mình đâu? Chẳng lẽ... Tố Hàn Bích vẫn luôn đem nàng đã từng thích quá quý hoài chuyện này trở thành trong trí nhớ không thể đụng vào vùng cấm, rốt cuộc việc này nói ra, xác thật có thể coi như nàng hắc lịch sử. Nhưng Tố Hàn Bích lại không thể không thừa nhận, nàng trong trí nhớ đã từng thích quá quý hoài, xác thật là rất tốt rất tốt. Khi đó thiệp thế chưa thâm nàng, khó tránh khỏi sẽ đem nhất thời nhu tình cùng ôn tồn coi như cuộc đời này duy nhất bảo tàng, luyến hắn tận xương, không thể tự kiềm chế. hãm ở tình yêu chung người, thực dễ dàng bỏ qua đối phương khuyết điểm. rồi sau đó một lần lại một lần mà tha thứ đối phương không tự chủ được mà vì đối phương tìm lấy cớ cho đến làm chính mình biến thành hèn mọn bùi bặm như vậy lại là vì sao đâu quý hoài nguyên bản cũng không phải như vậy tố hàn bích giơ tay đem trong tay chén rượu kia hơi thanh rượu uống nhập khẩu trung, hơi say cảm giác chính mình ý thức phiêu hướng về phía phương xa phiêu hướng về phía nàng vẫn luôn phong ấn với trong lòng kia đoạn ký ức nay đoạn ký ức phảng phất bị khóa lại cái dương nếu không phải tố hàn bích chủ động mở ra nó nó đem vĩnh viên cùng tố hàn bích trong đầu ý thức tua nhỏ khai nay đoạn ký ức quá mức phù phiếm phảng phất ánh mặt trời bồi bẩm, tố hàn bích vứt bỏ nó a bích a bích người đang làm cái gì hàn nguyệt cốc ngoại chuyện tới thiếu niên kia trong sáng như sơn tuyển tiếng nói tố hàn bích cúi đầu vi tử đằng hoa rút ra trồi non tới tiếp nước ngẩng đầu lên ngoái đầu nhìn lại nhìn phía hàn nguyệt cốc ngoại đã xanh đường mòn thượng quý hoài thiếu niên bất quá 16 sáu tuổi tác nhưng vóc người đã cao lớn thân ảnh cao dài lĩnh bạn đứng ở tại chỗ phảng phất một gốc cây thanh tùng, đúng là tuổi trẻ khi quý hoài. Tố Hàn Bích thanh âm rất nhỏ, phảng phất núi rừng phất quá gió nhẹ, ta ở trường hoa. Từ Đằng Hoa. Quý Hoài nở nụ cười, nhìn về phía Tố Hàn Bích tại mãn viện Tử Đằng Hoa, mờ mịt nhàn nhạt màu tím quan mang, mê ly lại mơ ảo. Tố Hàn Bích liền đứng ở Tử Đằng bùi hoa trung ương, đầu ngón tay đụng vào thượng kia tân chịu trồi non, mày nhíu lại. Vốn nên non nớt tân mầm thượng, quanh quần một kia màu đen hơi thở. hẳn là cùng hàn Nguyệt cốc nguyên bản hoàn cảnh có quan hệ hơn nữa nay trong cốc chính là chôn một cái hắc dao chết đi thân thể cho nên nay tử đằng hoa chịu sát khí ô nhiễm cũng là bình thường tố hàn bích lúc này tu vi bất quá kim đan lao lực trăm cay ngàn đắng suy nghĩ rất nhiều biện pháp cũng không có tìm ra xua tan tử đằng tiêu tốn sát khí phương pháp nhưng nếu không nghĩ biện pháp xua tan tử đằng tiêu tôn sát khí này tiêu phí rất nhiều công phu loại ra tử đằng hoa liền sẽ đại diện tích tử vong tố hàn bích có chút nôn nóng lại đem bên người về gieo trồng linh thực thư tịch phiên bài biến a bích quý hoài lại gọi tố hàn bích một tiếng không đi luyện kiếm sao tố hàn bích đem trong tay thư tịch khép lại a cha nói ta chỉ cần tu hành tu di nguyện quyết liền hảo đến nỗi kiếm pháp có học hay không đều không sao cả hoài ca ca chính ngươi đi thôi ta còn muốn nhìn xem nơi này hoa quý hoài ánh mắt hơi lóe nhìn tố hàn bích nhẹ nhàng đụng vào kia tử đằng hoa trắng nón đầu ngón tay ánh mắt đột nhiên trở nên có chút thâm trầm ngươi loại này hoa làm cái gì hắn hỏi vân tiêu tông hoa lê không phải rất đẹp tố hàn bích nhấp chặt ngôi nghĩ tới kia chết đi hắc dao trên trán trường khởi bọc nhỏ đây là sắp thành hình long rác nếu hắn không có bị tố tân thạch giết này hắc dao rất có khả năng hóa rồng mà chính là ở hắn long rác phía trên rút ra dây đằng mọc ra tử đằng la cái này đẹp tố hàn bích không thuận theo không cào nó cùng vân tiêu tông hoa lê trắng đều không giống nhau tương đối đặc biệt như nàng giống nhau tuổi tác càng thêm thích cùng người khác bất đồng sự vật Nhưng là tử đằng hoa bị sát khí ô nhiễm, nếu không nghĩ biện pháp giải quyết, bọn họ sẽ đều đã chết. Tố hàn bích đầu ngón tay lại sáng lên bạch sắc quang mang, ý đồ xua tan tử đằng hoa trồi non thượng màu đen sát khí, nhưng không làm nên chuyện gì. Quý hoài nhìn nàng nôn nóng sơn mặt, sừng sốt, lòng bàn tay không biết khi nào đã hội tụ khởi quang mang. Kia bạch sắc quang mang hội tụ thành một viên nho nhỏ hạt trâu, bị quý hoài nắm chặt ở lòng bàn tay. A bích, ngươi nhìn xem, đây là cái gì? Quý hoài đem bàn tay ra tới. Tố hàn bích lại vẫn là đưa lưng về phía hắn, đợi lát nữa lại xem, ta nhìn nhìn lại tử đằng hoa. Quý hoài lòng bàn tay kia viên màu trắng hạt trâu phát ra ánh sáng nhạt, liền thành một cái tinh tế tuyến, kéo dài bao trùm ở tử đằng tiêu tốn. Kia màu trắng quang mang cùng màu đen sát khí đụng vào, nháy mắt kia sát khí liền trừ khử với vô hình. Tố hàn bích kinh ngạc mà nha một tiếng, xoay đầu tới kinh hỉ mà nhìn quý hoài, hoài ca ca, ngươi có thể đem này sát khí xua tan. Quý Hoài đem lòng bàn tay kia màu trắng hạt châu ấn ở tay nàng thượng, đây là dung khí châu, có thể xua tan tà ám. Ta ba ngày trước liền gặp ngươi ở vội này tử đằng hoa sự tình, liền đi đem này hạt châu tìm tới. Tố Hàn Bích dù chưa từng nghe nói qua cái gì dung khí châu, nhưng trên thế giới có rất nhiều sự nàng đều không hiểu biết, cho nên liền thanh thản ổn định tiếp nhận Quý Hoài cho hắn dung khí châu. Đem Sở hữu bị sát khí quấy nhiễu tử đằng hoa chổi non chữa trị. Hoài ca ca, nay tử đằng hoa nếu không có ngươi, đã có thể đều đã chết. Tố Hàn Bích thở phào một hơi. Nàng đem dung khí châu trả lại cấp Quý Hoài, rất là cảm kích. Quý Hoài là nàng phụ thân tố Tân Thạch Tân Thu đệ tử, theo đạo lý hẳn là kêu nàng một tiếng sư tỷ. Tố Hàn Bích kỳ thật thực không thích người khác kêu nàng sư tỷ, bởi vì như vậy hiện lão, nhưng Quý Hoài không giống nhau. Hắn cứ gọi nàng A Bích, tuy rằng nghe tới không phải rất thêm hai, nhưng cuối cùng có thể cảm giác tuổi trẻ chút. A Bích như thế thích này từ đằng hoa. Quý Hoài bất đắc dĩ cười khẽ. Nhìn Tố Hàn Bích trong mắt có ý vị không rõ quang. Này ánh mắt bị sáng ngời ánh nắng xoa tán, đảo có vẻ có chút thâm tình mê ly lên. Tố Hàn Bích bị này ánh mắt vừa thấy, nội tâm vừa động, gương mặt từng đỏ, gật gật đầu, nàng nhấp môi, thần sắc lại trở nên có chút yêu thương. Hàn Nguyệt Cốc này chỉ hát dao, kỳ thật cũng không có làm cái gì sai sự, vân tiêu tông người hắn một cái cũng không có giết qua. Chỉ là này chỉ hát dao, cùng nàng quan hệ gần chút. Tố Hàn Bích là vân tiêu tông tông chủ nữ nhi. cùng thế hệ đệ tử đều đối nàng mang theo tôn kính xa cách nàng tuy rằng địa vị tôn sùng nhưng cũng rất khó cùng đồng môn đi đến cùng đi cho nên rất nhiều người đều cảm thấy tố hàn bích lạnh nhạt xa cách không hảo thân cận nhưng tố hàn bích đơn thuần chỉ là hiếm khi cùng người khác giao lưu có chút thẹn thùng thôi nàng từ nhỏ tu luyện tu di nguyện quyết tố tân thạch ở tu luyện thượng đối nàng thực nghiêm khắc rốt cuộc cũng là vì nàng hảo hy vọng nàng tương lai có thể có chút tiền đồ ở bận rộn tu hành nhiệm vụ chung tố hàn bích duy nhất bạn chơi cùng chính là Hàn Nguyệt Cốc này chỉ hát dao. Không biết vì sao, Tố Hàn Bích trời sinh liền cùng này chỉ hát dao rất là thân cận, người ở bên ngoài thoạt nhìn có chút giữ tợn khủng bố hát dao, ở nàng trong mắt liền phảng phất ôn thuần sủng vật. Hát dao còn kém một ít liền hóa rồng, Tố Hàn Bích thực vui vẻ. Nàng vươn tay, vuốt hát dao trên đầu tiểu nổi mụn, "Dao dao, ngươi có phải hay không sắc hóa rồng?" Hát dao không thể nhân ôn, chỉ có thể rối trường cổ, gật gật đầu, kia bóng loáng vậy ở Tố Hàn Bích lòng bàn tay nhẹ nhàng cọ cọ. nhưng là nàng vẫn luôn trộm cùng Hắc Giao chơi đùa tiểu bí mật lại bị Tố Tân Thạch phát hiện này Hắc Giao gặm cắn Vân Tiêu Tông địa mạch Tố Tân Thạch vốn là không quen nhìn hắn tồn tại cho nên nương cái này cớ Tố Tân Thạch sợ hãi chính mình nữ nhi cùng yêu loại làm bạn cho nên ra tay đem Hàn Nguyệt Cốc này Hắc Giao chém giết Hắc Giao ở Hàn Nguyệt Cốc 5 tháng kỳ thật so Vân Tiêu Tông lịch sử còn muốn càng thêm đã lâu Tố Tân Thạch chính là như thế ngang ngược vô lì mà đem nó đánh chết Tố Hàn Bích từ đây lúc sau không còn có có thể nói lời nói người hoặc là yêu. Thẳng đến sau đó không lâu Quý Hoài đã đến bổ khuyết thượng cái này chỗ trống. Quý Hoài là một cái thực yêu tú người, Thiên Phú được đến tố Tân Thạch tán thưởng. hắn cùng người khác nhất bất đồng chính là, hắn nguyện ý mang theo tố Hàn Bích một đạo chơi. Hắn tựa hồ không thể dạy cũng hiểu, biết được tố Hàn Bích sở hữu yêu thích. Quý Hoài biết tố Hàn Bích rõ ràng thực thích kiếm thuật, nhưng vẫn luôn mạnh miệng nói nàng muốn tu luyện tu di nguyệt quyết, cho nên thường xuyên dùng luyện kiếm lấy cớ. lôi kéo tố Hàn Bích cùng hắn một đạo học tập kiếm pháp. Hắn có thể ở rất nhỏ không chớp mắt chỗ, phát hiện tố Hàn Bích vì Hàn Nguyệt Cốc Trung tử đằng hoa sự tình buồn rầu, giúp nàng xua tan tử đằng tiêu tôn sắc khí. Tố Hàn Bích rất nhiều hành động, ở Vân Tiêu Tông đệ tử xem ra có chút không thể hiểu được, hảo hảo Vân Tiêu Tông đại tiểu thư không lo, một hai phải trụ tiến Hàn Nguyệt Cốc Trung, như thế kỳ quái. Nhưng chỉ có Quý Hoài biết, nàng cũng không phải như thế kỳ quái người. Tố Hàn Bích đem tu di nguyện quyết vung, cùng Quý Hoài một đạo đi luyện kiếm. Quý Hoài trong tay kiếm, là Tố Tân thạch tặng cho hắn Hán Hải kiếm, là một thanh tuyệt thế thần binh. Tố Hàn Bích còn không có thuộc về chính mình kiếm. Quý Hoài đem Hán Hải kiếm giao cho trên tay nàng, kia mang theo dư ôn trôi kiếm có chút tấm áp. "Hoài ca ca, đây là ngươi kiếm, ta có thể dùng sao?" Tố Hàn Bích nhướng mày hỏi, có chút sợ hãi. "A Bích, thanh kiếm này cấm chế vẫn chưa bài xích ngươi, ngươi cũng có thể dùng." Quý Hoài đại trưởng ấn Tố Hàn Bích mu bàn tay, nhẹ nhàng khép lại, làm nàng nắm chặt thanh kiếm này. Đây cũng là sau lại, Tố Hàn Bích có thể nhẹ nhàng sử dụng hãn hải kiếm, không có chút nào trở ngại nguyên nhân. Quý hoài hãn hải kiếm, vẫn chưa đối nàng bố trí phòng vệ. Tố Hàn Bích lông mi hơi rũ, nhìn Quý hoài năm chính mình mu bàn tay đại trưởng. Hán kiếm thuật thiên phú, là cực kỳ cao siêu, đối với chiêu thức lý giải, cũng ở Tố Hàn Bích phía trên. Nơi này, kiếm phong hẳn là hướng lên trên trọn Tố Hàn Bích hỏi, sách này thượng họa kiếm chiêu có chút mơ hồ. ở chỗ này trên thực tế muốn trước ép xuống lại hướng lên trên trọn mới có thể đem kiếm chiêu uy lực phát huy đến lớn nhất. Quý Hoài nắm tay nàng, kia giao điệp thủ đoạn nhẹ nhàng đi xuống để ép một chút, rồi sau đó thả lỏng lực đạo, kiếm phong thượng trọn có nhàn nhạt sóng gợn đẩy ra, kiếm chiêu hoàn toàn phong thích. Tố Hàn Bích kinh ngạc, không nghĩ tới cùng cái chiêu thức ở Quý Hoài trong tay, thế nhưng có thể phát huy ra lực lượng càng mạnh. Quý Hoài thấp giọng cười một tiếng, mang theo Tố Hàn Bích luyện tập tiếp theo cái kiếm chiêu. Tố Hàn Bích nắm hắn hãn hải kiếm. ở giữa không trung vẽ ra một đạo hoàn mỹ đường cong ở hào hào sinh phong kiếm vũ trong tiếng nàng đỗng nhiên nhớ tới cái gì mở miệng nhẹ giọng hỏi hoài ca ca ngươi như thế nào nguyện ý đem Hán hải kiếm cho ta luyện kiếm quý hoài đứng ở kia luyện kiếm sân khấu dưới hơi ngẩng đầu lên nhìn tố hàn bích dần dần viên dung thuần thụ kiếm chiêu khỏe môi hơi tiểu. hắn dùng tố hàn bích nghe không được cấp lượng nhẹ giọng nói Hán hải kiếm đương nhiên không phải tốt nhất ta cô nương hẳn là có trên thế giới tốt nhất bảo kiếm tố hàn bích nghĩ lực thật tốt Bắt giữ tới rồi quý hoài những lời này, nàng đem hắn hải kiếm thu kiếm vào vỏ, nâng lên cầm đối quý hoài nói, hoài ca ca, ngươi nói về sau sẽ cho ta càng tốt kiếm. Quý hoài bất đắc dĩ lắc đầu, không nghĩ tới những lời này cũng bị nàng nghe thấy được. Hắn nhìn tố hàn bích, trong mắt như cũng là kêu mê người, lệnh người nắm lấy không ra quan mang. Đúng vậy. Hắn gật đầu nói, về sau ngươi sẽ có. Đương nhiên những lời này sau lại không còn có thực hiện, duy nhất một lần cơ hội. Trôi này câu nguyệt kiếm bị hắn chắp tay đưa đến nguyệt cảnh trên tay. Nếu liền vẫn luôn như thế đi xuống, Tố Hàn Bích có lẽ không thể nhanh như vậy động tâm. Nhưng đôi khi, nội tâm xúc động chỉ cần trong nháy mắt. Vân Tiêu Tông mỗi cách 10 năm, liền sẽ tổ chức đệ tử tỷ thí, lấy này tới tuyển gia trẻ tuổi nhất đáng giá bồi dưỡng đệ tử. Tố Hàn Bích vốn dĩ chính là Tông chủ chi nữ, nàng không cần tham gia. Nhưng quý hoài thân là Tố Tân Thạch thu duy nhất một cái đồ đệ, kia liền nhất định phải tham gia tới triển lãm thực lực của chính mình không cô phụ tố tân thạch kỳ vọng cao kỳ thật liền tính quý hoài không cần chiến đấu tới chứng minh chính mình toàn bộ vân tiêu tông đều biết hắn chính là cùng thế hệ bên trong mạnh nhất vì thế tố hàn bích ôm xem một quyển đã bị kịch thấu thư tâm thái hứng thú bừng bừng mà đi vào vân tiêu tông tối cao trên đài cao quan khán quý hoài cuối cùng một hồi chiến đấu 4 năm trương tố hàn bích ngước mắt nhìn về phía ở trên đài cao quý hoài đối thủ của hắn ly hải đã kế tiếp bại lui nàng có chút khẩn trương hướng bên cạnh ngồi ngồi ngẩng đầu lên nhìn Tố Tân Thạch, hỏi: "A cha, lần này Vân Tiêu Tông nội tỷ thí đệ nhất, ngươi chuẩn bị cái gì phần thưởng a?" Tố Tân Thạch cũng là vừa lòng mà nhìn Quý Hoài, trong ánh mắt tràn ngập tán thưởng. Ta thấy hắn tu hành đến Kim Đan năm trọng, thiếu chút nữa liền có thể đột phá đến tiếp theo trọng cảnh giới. Tố Tân Thạch khẽ vớt chính mình trong râu nói: "Cho nên trên thực tế, lần này ta chuẩn bị khen thưởng, là vừa lúc thích hợp hắn." Tố Hàn Bích kinh ngạc: "A cha, ngươi liền như thế chắc chắn hắn có thể lấy đệ nhất?" Hắn thực ưu tú, ta tự nhiên là có cái này nắm chắc. Tố Tân Thạch Hoan thành nói. Hắn vươn tay đi, vì Tố Hàn Bích chỉ kia tối cao trên đài cao phong tráp, chỉ cần Quý Hoài đánh bại Ly Hải, đem kia chắp bắt được trong tay, này phần thưởng đó là hắn. Tố Hàn Bích nhìn không chấp mắt mà nhìn chằm chằm Quý Hoài nhìn, chỉ thấy hắn mạnh mẽ dáng người ở giữa không trung nguyện chuyển nhẹ nhàng vừa chuyển, hắn hải kiếm phong nguyện chuyển nhẹ nhàng ép xuống, thượng chọn thành công đem Ly Hải đánh lui. Hắn tốc độ thực mau. Kia thôn giải thân ảnh phảng phất kiếm quang giống nhau hơi hơi lập lòe, hướng kia trên đài cao đang đi. A cha, kia chắp là cái gì? Tố Hàn Bích càng thêm tò mò, Tố Tân Thạch vì quý hoài chuẩn bị thứ gì? Là sớm chút năm du lịch Tây vực là lúc, tìm được Nguyệt Linh Tiên Đàm, có thể rèn luyện cốt cách, tăng cường tu vi, đảo cung coi như không thượng cái gì kỳ vật, chỉ là hiếm thấy thôi. Tố Tân Thạch từ từ kể ra, này Nguyệt Linh Tiên Đàm một khi tiếp xúc đến ngoại giới ánh mặt trời, liền muốn ở một nén nhang trong vòng dùng, rất có ích lợi. Quý Hoài tu vi thiếu chút nữa đột phá tiếp theo trọng cảnh giới, sử dụng này Nguyệt Linh Tiên Đàm vừa lúc đột phá Tố Hàn Bích nhẹ nhàng gật gật đầu, cảm thấy Tố Tân Thạch An Bài đảo cũng khéo rượu cũng coi như hết hắn thân là sư phụ tâm ý. Nàng chỉ nghe thấy trên đài cao phát ra một tiếng thanh thúy củng cụ thanh, Quý Hoài đem kia trang Nguyệt Linh Tiên Đàm tráp mở ra, Tố Hàn Bích đứng lên, nhón chân tới, nhìn Quý Hoài trong tay tráp Nguyệt Linh Tiên Đàm có chút tò mò, một trận phát mũi hương thơm truyền đến, thanh u thần bí. tố hàn bích tầm mắt bị kia nguyệt linh tiên đàm hấp dẫn này đóa hoa bị trở thành tăng tiến tu vi linh dược thật sự là hủy khuất nó kia hơi hoàng nhụy hoa tinh tế ưu nhã thật mạnh thon dài cánh hoa tầng tầng lớp lớp lại không hiện dày nặng có được xuất trần thoát tục tư thái đây là một đóa cực mỹ hoa nhi hẳn là bị vinh viên cất giữ lên xem xét mà không phải ăn nó quý hoài cúi đầu rũ mắt nhìn chắc nguyệt linh tiên đàm kia hương thơm ưu nhã mùi hương chui vào trong núi hắn biết này đóa hoa giá trị nếu là dùng nó có thể làm hắn tu vi nâng cao một bước. Nhưng này đoá tiên đàm như thế đẹp, đáng tiếc nó nhìn thấy ánh mặt trời, không đến một nén nhang thời gian liền sẽ điêu tàn, hóa thành hư ảo. Quý Hoài đem Nguyệt Linh Tiên Đàm từ Tráp Hái được ra tới, động tác thật cẩn thận. Hắn ngước mắt nhìn đến Tố Hàn Bích tầm mắt cũng là đặt ở này đoá tiên đàm thượng, một khắc cũng không chịu rời đi. Chỉ nghe thấy một tiếng trong sáng kêu gọi. A Bích, ngươi còn nhớ rõ chúng ta lần trước luyện kiếm sở học kiếm chiêu sao? Quý Hoài đem trang nguyệt linh tiên đàm hộp một ném, đem kia đóa hoa thật cẩn thận mà phủng ở trên tay, nhìn Tố Hàn Bích nói: "A, nhớ rõ." Tố Hàn Bích đứng một câu, nàng nhìn Quý Hoài, cố lấy gương mặt có chút dầu dĩ không vui bộ dáng, "Ngươi hiện tại liền phải đem nó dùng." Nhưng Quý Hoài lại lắc lắc đầu. Chỉ thấy trong tay hắn hãn hải kiếm kiếm hoa bao quát, kia thon dài thân kiếm uyển chuyển nhẹ nhàng bộ ra, là Tố Hàn Bích quen thuộc kiếm chiêu, mũi kiếm đem Quý Hoài ly tay nguyệt linh tiên đàm nhẹ nhàng khơi mạo, chưa bị thương này hoa một chút ít. Tố Hàn bích nhẹ nhàng híp mắt, rồi sau đó nhắm lại hai mắt, chỉ cảm thấy chính mình trước mặt một đạo kiếm phong phất quá bên hai, phảng phất xẹt qua bên người một con chim bay. Nàng mở mắt ra, phát hiện Quý Hoài đã đi vào hắn bên người, sống lưng thẳng thắn, tựa như đứng thẳng một gốc cây thanh tùng. Quý Hoài trong tay hắn Hải kiếm thẳng tắp hướng phía trước vương, kia mũi kiếm dừng ở Tố Hàn bích bên mái nhị thượng. Nguyệt Linh tiên đảm, liền như thế huyền chuyển nhẹ nhàng mà, đột nhiên không kịp phòng ngừa mà mang ở nàng bên mái. Quý Hoài đem Hán Hải kiếm không chế được cực kỳ tinh diệu, đem Nguyệt Linh Tiên Đàm mang ở Tố Hàn Bích bên mái, nhưng cũng không thương đến nàng. Hán thú kiếm, Tố Hàn Bích bên mái Nguyệt Linh Tiên Đàm run rẩy, cánh hoa theo kêu bí ẩn dòng khí lay động, phất quá Tố Hàn Bích dựng đỏ gương mặt. Tố Hàn Bích hô hấp cứng lại, ngây mẩn cả người, nàng hơi trừng lớn mắt, nhìn trước mặt gần trong gang tấc Quý Hoài. Hắn đem hắn chiến lợi phẩm mang ở nàng bên mái. "Ngươi, ngươi không cần nó sao?" Tố Hàn Bích có quắc mở miệng, có chút nói lắp hỏi. Quý Hoài ngưng mắt nhìn nàng, ánh mắt như cũng là kia bị ánh nắng xoa nát ôn nhu quan mang. "Ta không cần." Hắn lắc đầu. Một mảnh tiên đàm tinh tế cánh hoa rơi xuống, đã qua một nén nhang thời gian, này dễ thể hoa nhi heo tàn. Đương nó mới vừa rồi lưu tại Tố Hàn Bích bên mái kia một lát, là cực mỹ, này đóa tiên đàm khí chất cùng nàng cơ hồ giống nhau như lúc. Quý Hoài ánh mắt một khắc cũng không có từ Tố Hàn Bích trên mặt rời đi, hắn nguyện ý vì này một lát lãng mạn hoa cùng mỹ nhân. Từ bỏ này đóa đối với hắn tới nói rất hữu dụng chỗ tiên đàm. Tố Hàn Bích vươn tay đi, ý đồ đem kia tiên đàm rơi xuống cánh hoa tiếp được, nhưng lại chỉ có thể bắt được không khí. Thật lãng phí. Nàng túi đầu, nhẹ giọng nói. Quý Hoài đứng ở nàng trước người, nhìn nàng kia so tiên đàm còn muốn càng thêm xuất trần thoát tục trên mặt chợt lóe rồi biến mất ánh sáng nhạt. Đảo cũng không tính lãng phí. Quý Hoài cười nói. Tố Hàn Bích nghe hắn kia thanh triệt tiếng nói. chỉ cảm thấy đến chính mình trong lồng ngực một lòng nhảy lên tiết tấu hoàn toàn xa lạ nhưng lại vô cùng ấm tiếp sau lại nàng tưởng chính mình nhất định là ở kia một khắc thích quý hoài đương nhiên bọn họ xác thật là trời sinh một đôi tố hàn bích là vân tiêu tông tông chủ chi nữ quý hoài là vân tiêu tông tông chủ duy nhất thân truyền đệ tử bọn họ vốn chính là mọi người trong mắt kim đồng ngọc nữ không ở cùng nhau quả thực đều thẹn với âm thầm khái hai người bọn họ cp vân tiêu tông đệ tử nhưng ai có thể nghĩ đến sẽ phát sinh như vậy ngoài ý muốn đâu tố hàn bích ở bị thời thiên kiếp bắt đi phía trước nàng là không có bất luận cái gì đoán trước khi đó nàng đang cùng quý hoài ở vân tiêu tông bắc bộ 8.000 dặm thanh minh trong núi siêu tập thanh loan rớt xuống lông chìm này ngoạn ý ở nung khô qua đi có thể luyện chế pháp bảo tố hàn bích nghiệp dư yêu thích chính là mân mê một ít kỳ kỳ quái quái pháp bảo quý hoài tự nhiên là bồi nàng một khối đi thanh minh sơn siêu tập luyện khí tài liệu vân tiêu tông hướng bắc 8.000 dặm liền ma tôn thời thiên kiếp sở quản hạt huyền minh giới cực gần Khi đó thời thiên kiếp ma tôn ác danh còn chưa ở chính đạo Trung Lan truyền mở ra, hắn đôi chính đạo môn phái khiêu khích, làm đệ nhất kiện ác sự kỳ thật đó là đem chính đạo đứng đầu vân tiêu tông tông chủ tố tân thạch nữ nhi duy nhất bắt đi. Đến tận đây, Tố Hàng Bích rơi xuống không rõ, sinh tử chưa biết, ở hắc Ngục Trung bị mấy trăm năm trả tấn, mới có chỉ có những cái đó sự. Ở Thanh Minh Sơn Tố Hàng Bích tự nhiên là không biết lúc sau sẽ phát sinh cái gì, nàng lúc này mới vừa mới bay lên một thân cây một tán cây. đem mặt trên treo một cây thanh loan điệu vũ cầm lên hoài ca ca này căn thanh loan điệu vũ đặc biệt hoàn chỉnh nung khô lúc sau nhất định là thượng giai tài liệu tố hàn bích đứng ở trên cây đem kia thanh loan điệu vũ đưa cho quý hoài người thay ta thu hảo quý hoài khỏe môi treo một tia hơi mang sùng lịch mỉm cười có chút bất đắc dĩ mà nhìn tố hàn bích lại vẫn là đem kia căn thanh loan điệu vũ cấp nhận lấy đặt ở trong tay phủng hộp nhỏ Này tinh xảo chắc chung đã nằm vài căn thanh loan điệu vũ tố hàn bích ngẩng đầu Ở một khắc cây thủ càng cao tán cây thượng, phát hiện một cây càng thêm xinh đẹp, liền luyện chuyển nhẹ nhàng nhảy, phi thân mà thượng, hướng kia tán cây bay đi. Nhưng nhưng vào lúc này, dị biến đột nhiên sinh ra, chỉ một trận cuồng phong thổi qua, nguyên bản sáng ngời rừng rậm, bao phủ thượng một tầng nặng nề hắc ám. Tố Hàn Bích nội tâm cả kinh, cảm giác được một cổ từ đầu đến chân hàn ý đánh nút lại, nàng lập tức sau này vội vàng tối lui, không có tham luyến kia một cây thanh loan điệu vũ. Nay một lui, vì nàng bảo hạ một cái mệnh tới. một thốc lửa ma phóng lên cao đem nàng nguyên bản muốn nhảy qua đi tán cây bậc lửa cắn nuốt kia cây này hết thể chỉ phát sinh ở điện quang thạch hỏa chi gian tố hàn bích nhìn đến chính mình trước mặt xuất hiện một cái bóng đen kia đỏ đậm đôi mắt nhẹ nhàng neo lại tuấn mỹ tà tứ trên mặt lộ ra tàn nhẫn mỉm cười đúng là thời thiên kiếp tố hàn bích động tác một đốn nghe được chính mình phía sau truyền đến quý hoài kêu gọi thanh a bích nay kêu gọi thanh càng lúc càng gần quý hoài lấy cực nhanh tốc độ xuất hiện ở nàng phía sau a Thời thiên kiếp nhìn trầm trầm quý hoài cùng tố hàn bích, thưởng thức hai người tái nhợt sợ hai sắc mặt, nở nụ cười. Đi. Quý hoài nhìn phía chung quanh một mảnh hát ám, một tay túm chặt tố hàn bích thủ đoạn, mang theo nàng trở về phi. Thời thiên kiếp thực lực sâu không lường được, bọn họ căn bản khó có thể chống lại, thậm chí liền chạy trốn đều. Không có khả năng. Muốn chạy. Ý nghĩ kỳ lạ. Thời thiên kiếp ấn xuống bàn tay, lửa ma thiêu đốt, đem hai người đường lui phong bế. Hắn kia đỏ đậm đôi mắt nhìn chằm chằm Tố Hàn Bích bóng dáng, hận ý nghiêm nghị. Thời Thiên Kiếp không có lưu thủ, trong tay hắn lửa ma dương lên, hắc khí phảng phất du long vừa ra, trực tiếp tập thượng Tố Hàn Bích lưng. Tố Hàn Bích cảm giác được phía sau gì động, quay đầu tới xem, chỉ thấy kia đoạt mệnh lửa ma cùng hắc khí quấn quanh đan sen, lập tức liền phải đánh chúng nàng. Nàng rất rõ ràng, này một kích, nàng chỉ cần ai thượng, liền không có mạng sống cơ hội. Trước mắt này nam tử, là muốn giết nàng. sa thực lực trên lệch lệnh tố hàn bích căn bản không có phản kháng đường sống nhưng liền ở kia lửa ma cùng hắc khí sắp đánh trúng nàng thời điểm bên người quý hoài đột nhiên đi phía trước một phát hắn ngăn ở nàng trước mặt sinh sôi thừa hạ này nói kém không biết nhiều ít cái đại cảnh giới công kích tố hàn bích nhìn quý hoài ở nàng trước mặt ngã xuống thuận thế đem nàng sau này đẩy ý tứ là muốn nàng mau chút chạy trốn nhưng như thế nào có thể chạy trốn đâu chỉ thừa nhận rồi thời thiên kiếp một đòn chí mạng quý hoài ngã trên mặt đất sinh tử không biết nhưng thật ra kia thời thiên kiếp nhìn chằm chằm quý hoài ngã xuống đi thân ảnh sửng sốt một cái trước mắt phảng phất có một trận gió phất thượng thời thiên kiếp gò má hắn chấp trước mắt lại ra tay khi hắn đã đem chạy trốn tố hàn bích cấp đánh hôn mê lúc này đây không có hạ sát thủ Lửa ma một quyển hai người thân ảnh biến mất ở tại chỗ tố hàn bích bị đưa tới huyền minh giới lại trận mắt khi đã là huyền minh giới lạnh băng hát ngục tố hàn bích mở mắt ra trước mắt cũng không phải vô biên vô hạn đen nhánh lạnh băng mà là náo nhiệt sơn hải sẽ bên hai đó là tu sĩ tỷ thí khi binh khí vang lên thanh nàng cảm thấy đầu có chút đau mới vừa rồi uống một ngụm rượu bị nguyệt cảnh theo như lời nói một kích nàng nhớ tới nguyên lai sự hiện tại tố hàn bích từ trước đến nay là không đem này đoạn hồi ức trở thành nàng quá vãng nàng vẫn luôn liều mạng muốn đi quên thậm chí phủi sạch quan hệ nhưng nàng không thể không thừa nhận mỗi khi hồi tưởng thời điểm nàng có khi còn sẽ xa vào cùng qua đi kia phảng phất phù quang lược ảnh một lát ô tồn sư phụ. Sư phụ, Tống Mục Tình vươn tay tới, ở Tố Hàn Bích trước mặt quơ quơ, ngươi mới vừa rồi đang ngẩn người sao. Suy nghĩ một ít việc. Tố Hàn Bích nhẹ nhàng nhíu mày, nghĩ đến có chút nhập thần. Là này rượu tác dụng. Tống Mục Tình đem trong tay kia doanh hơi thanh rượu chén rượu đưa tới Tố Hàn Bích trước mặt, Huyễn hải lâu đặc ngưỡng, uống lên liền sẽ không tự chủ được mà nhớ lại rất nhiều chuyện. Tố Hàn Bích kinh ngạc, không nghĩ tới này rượu còn có này tác dụng, nàng đem Tống Mục Tình trong tay chén rượu tiếp nhận, lại nhấp một ngụm nói Ta đây muốn lại uống nhiều mấy khẩu, hồi ức một chút lần trước toàn bộ đỉnh núi Vô Chi Nam Tu sĩ hướng ta thổ lộ cảnh tượng. Đây là ngươi tình yêu trong cuộc đời số lượng không nhiều lắm cao quang thời khắc. Tống Mục Tình che miệng nở nụ cười, sư phụ, ngươi biết ta uống lên lúc sau, nhớ tới cái gì sao? Tố Hàn Bích thấy Tống Mục Tình như thế, liền biết không có chuyện gì tốt, ngồi nghiêm chỉnh, đứng đắn lên, ngươi lại nói, ta nhớ tới ta học không được kiếm pháp, ngươi tức giận đến rút kiếm đuổi giết ta năm rằng mà. Tống Mục Tình chớp chớp mắt, Long còn sợ hãi, sư phụ, nhà người khác sư phụ đều là tay cầm tay dạy học, ngươi như thế nào như thế. Tố Hàn Bích nhíu mày sửng sốt, lại nghi tới ban đầu quý hoài giáo nàng luyện kiếm thời điểm, lập tức vươn tay tới, xoa chính mình cánh tay thượng cũng không tồn tại nổi da gà. Ngươi ngốc ca. Tố Hàn Bích liếc tống mục tình liếc mắt một cái, thật sự tay cầm tay dạy học làm ngươi học thật đồ vật, ta còn như thế nào đường sư phụ, mục tình, ngươi không khỏi cũng quá tuổi trẻ. Không thể so ngày 7.000 tuổi ly dị mang hai hoa Tống Mục Tình từ từ nói, nàng 7.000 tuổi, một bên Nguyệt Cảnh kinh ngạc, ấn sinh nhật tới nói, Tố Hàn Bích không phải so với ta còn nhỏ chút sao. Cũng có thể nói như thế, Tố Hàn Bích ngước mắt liếc Nguyệt Cảnh liếc mắt một cái, ta tóm lại vẫn là hy vọng chính mình có thể tuổi trẻ chút. Nàng ước chừng ở thuộc về Tống Mục Tình bọn họ cái kia tiểu thế giới chung, bị nhốt gần 7.000 năm. Chờ a chờ a, bên người đồ đệ, bạn cũ đều phi thăng, nàng một người đường tịch mịch thiên hạ đệ nhất, lại tịch mịch mà tiếp tục tu luyện. Lại vẫn là không có thể chờ tới phi thăng cơ hội. Thằng đến thiên đạo Linh xuất hiện. Nhưng đây là nàng chính mình lựa chọn. Nàng chưa từng hối hận quá. Tố Hàn Bích trong cảm, gương mặt có chút hồng, có lẽ là bởi vì uống xong rượu duyên cớ. Tống Mục Tình nhìn Tố Hàn Bích, như suy tư gì. Nàng thật là tò mò đã chết, Tố Hàn Bích cùng nguyệt cảnh này nhóm người rốt cuộc là cái gì quan hệ, nhưng Tố Hàn Bích chết sống không chịu nói. Tống Mục Tình biết Tố Hàn Bích là ngượng ngùng ở nhà mình đồ đệ trước mặt nói chính mình cũng không tính quá hạnh phúc quá vãng, nhưng người lòng hiếu kỳ chính là ngăn cản không được. Huống chi, Tố Hàn Bích quá khứ, nghe tới liền rất thảm bộ dáng. Tống Mục Tình mày nhữ lại, nàng biết chính mình từ Tố Hàn Bích trong miệng hỏi không ra thứ gì tới, nhưng nàng có thể chính mình đi tìm đáp án. Sân Tố Hàn Bích không chú ý, hỏi Nguyệt cảnh, hỏi quý hoài, hỏi Tố Tân Thạch, hoặc là khác người nào. Tống Mục Tình hồ ly mắt hơi hơi nheo lại. cảm thấy nàng cái này kế hoạch nếu là bị tố hàn bích phát hiện nàng liền sẽ rất nguy hiểm cần thiết muốn lại kéo lên một cái đồng loa tới nàng ngừng đầu ánh mắt tỏa định mỗ một chỗ đang ở phát ngốc tô vũ quyết định chú ý đúng lúc này thượng một tầng trúc chi sóc không biết khi nào lại thăm dò xuống dưới nhìn hàn vách tường hàn vách tường ngươi uống nguyễn hải lâu mới vừa rồi đưa tới rượu sao trúc chi sóc mỉm cười mà nhìn tố hàn bích ngươi nhớ tới cái gì ta nhớ tới ta từ kia cá sấu yêu trong miệng đem ngươi cứu ra Ta phi thường hối hận, sau đó lập tức đem vẫn là xà trứng ngươi nhét trở lại cá sấu yêu trong miệng, hơn nữa làm hắn ăn nhiều một chút, ăn mồm to. Tố hàn bích gật gật đầu, đem rông tuyết chén rượu lượng cấp trúc chi sóc xem. A này trúc chi sóc lại là xì một tiếng bật cười, nhưng hàn vách tưởng ngươi cũng không có làm như thế. Cho nên ta đêm khuyên mập hồi, đều sẽ hối hận mà cắn chăn, nghĩ thẩm ta lúc trước vì cái gì không có làm như vậy đâu. Tố hàn bích ho nhẹ một tiếng, lại lần nữa lạnh lùng mà cự tuyệt này ba xà hảo ý. Không có việc gì, Hàn Vách tưởng ta cảm thấy song cực kiếm phái nơi này có chút xảo, ta lại tìm một cơ hội khiêu chiến hàng nhất các người, đến ngươi chỗ đó. Trúc Chi sóc đối tố Hàn Bích nói. Tố Hàn Bích, ngươi mới phát hiện song cực kiếm phái có điểm xảo, ở trên lầu đánh nhau song cực kiếm phái đệ tử đều mau đem nàng nơi này nóc nhà sốc. Hàng nhất các lấy hòa bình vì trước, không đánh nhau, không đánh nhau. Vương Khiêm không biết khi nào thấu lại đây, ôn thanh nói. Trúc Chi sóc trên mặt vẫn là treo ôn nhu mỉm cười. Hàng nhất các không đánh nhau cũng không quan hệ, nơi này đã ly hàn vách tưởng cũng đủ gần. Hắn vừa dứt lời, khoan thai tới muộn huyến hải lâu đệ tử đón đi lên, Triều tố hàn bích hành lễ nói, tố tiên tử, Nguyễn hải đạo nhân, muốn thấy ngài, có không đi Huyễn hải lâu đỉnh tầng một tự. chúc chi sóc, ta phí như vậy đại kính chạy xuống tới đổ cái gì. Tố hàn bích đang lo không có cơ hội rời đi nơi này, hơn nữa nàng cũng muốn gặp huyến hải đạo nhân, liền lập tức đứng dậy đáp, hảo, ta cùng ngươi một đạo đi Bốn sáu chương. Tố Hàn Bích nương huyến Hải lâu đệ tử mời nàng cơ hội, rời đi nơi này. Rốt cuộc Huyền Hải đạo nhân hiện thân lúc sau, liền một câu đều không có nói, liền không có tiếng tăm gì mà ngồi xuống một bên trong mắt, Tố Hàn Bích cũng không tìm được hiểu biết hắn cơ hội. Tố tiên tử như thế nào không có ngồi ở chúng ta huyến Hải lâu vì ngài chuẩn bị vị trí thượng. Kia huyến Hải lâu đệ tử có chút tò mò hỏi Tố Hàn Bích, ngự khí có chút ẩn ẩn bất mãn. Này rõ ràng là Huyền Hải lâu vì nàng tung ra canh ô liu, nàng làm sao dám không tiếp theo đâu? bán tố hàn bích lời ít mà ý nhiều ta thu mấy trăm trường không cần cũng là trở thành phế thải chi bằng đem nó bán cho yêu cầu nó tu sĩ ta cũng kiếm lời chẳng phải là đẹp cả đôi đảng nay nguyễn hải lâu đệ tử một nghẹn trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng tìm không ra phản bác lý do tới hắn có chút buồn bực, nhưng nguyễn hải đạo nhân điểm danh muốn gặp tố hàn bích vì thế chỉ có thể cùng cung kính kính mà đem nàng đưa tới nguyễn hải đạo nhân trước mặt nguyễn hải đạo nhân thoạt nhìn cực lão một người dựa ở ghế trên ngủ gật hắn vị trí vị trí rất cao đi xuống nhìn lại có thể đem toàn bộ náo nhiệt huyễn hải lâu thu hết đáy mắt nay huyễn hải lâu trung tụ tập là hải ngoại tiên sơn đại bộ phận có thực lực tu sĩ huyễn hải đạo nhân vị trí dường như muốn đem này đó tu sĩ toàn bộ thu vào trong túi tố hàn bích ánh mắt ở huyễn hải đạo nhân dàn mua nếp nhăn thượng dừng lại một lát lúc này mới thanh thanh giọng nói nhẹ giọng tê huyễn hải đạo nhân huyễn hải đạo nhân tựa hồ từ trong ngộng bị bừng tỉnh mở mắt ra mơ mơ màng màng, màng nhìn thoáng qua tố hàn bích lắc lắc đầu nói, tố tiên tử thực lực không ở ta dưới, tiêu ta huyễn hải đó là tố hàn bích ngồi xuống ở hắn đối đầu, cho chính mình rót một ly trà, nhìn thoáng qua huyễn hải, hỏi, không biết huyễn hải gọi ta tiền đến là vì chuyện gì. a huyễn hải đem thủy tinh kính mang lên, lúc này mới thấy rõ tố hàn bích bộ dáng, nàng bộ dáng mang theo lệnh băng mỹ cảm, lệnh người không dám nhìn thẳng, liền vọng nàng liếc mắt một cái, đều tựa hồ là ở khinh nhân nàng, tố tiên tử chi danh truyền khắp toàn bộ hải ngoại tiên sơn. cho nên muốn muốn gặp thượng vừa thấy tố hàn bích ngưỡng mày nhìn huyễn hải tiểu môi khẽ cười lên ta phi thăng đi lên bất quá tùy tay làm một sự kiện thế nhưng cũng có thể chuyển khắp toàn bộ hải ngoại tiên sơn nam lưu ly điện cùng bắc sâm la điện chính là thật đánh thật chưa gượng dậy nổi huyễn hải thấp thấp cười ra tiếng tới bọn họ tứ đại tiên điện không biết nhiều ít vạn năm đều không có biến quá cách cục huyễn hải ngươi nếu không quan nhìn chỉ lo đi làm là được ngươi đều không phải là không có thực lực này tố hàn bích Nâng. hơi hơi nghiêng đầu. Nhìn huyến hải nói, huyến hải đơ thủy tinh kính tay hơi hơi run lên, việc này, cũng không phải ai ngờ làm liền có thể làm, ta không giống tố tiên tử môn hạ đệ tử không nhiều lắm, ta huyến hải lâu chúng có hơn một ngàn tu sĩ, bọn họ không làm gì được ta, nhưng có thể đối ta đệ tử ra tay. Tố Hàn bích nghệ sẩn, nàng nhìn lao nhân này, thấy được huyến hải nhãn trung quan mang, người này tuyệt đối không phải vì môn trung đệ tử, cũng không dám ra tay người. Hắn nhất định có cái gì khác cố kỵ, là bởi vì tử thần sao. Tố Hàn Bích hỏi, tử thần thực lực, sâu không lường được, liền nàng đều nhìn không thấu, nhưng lấy Tố Hàn Bích trải qua không biết nhiều ít chàng chiến đấu nhạy bén trực giác tới nói, trăm năm trước nàng cùng tử thần giao thủ, nhất định thua. Có lẽ có hắn một bộ phận nguyên nhân, nhưng ta sống được đủ lâu rồi, sống được có chút phiền chán, ta lại như thế nào sợ hãi chết ở tử thần trên tay. Huyễn Hải nói, Huống chi, không có tử thần, ai tới giữ gìn tiên giới ổn định. Không có giống hắn giống nhau cường đại người đại nặng. Tiên giới sẽ loạn thành cái dạng gì? Huyến Hải có chuyện gì tưởng nói, nói thẳng đó là. Tố Hàn Bích không muốn nghe Huyễn Hải này đó loanh quanh lòng vòng nói. Ta tuy chán ghét tứ đại tiên điện, nhưng ta cũng là không thể nhẫn tâm, đối tứ đại tiên điện ra tay. Huyến Hải như mày, trắng bóng dâu run run, người gặp qua thần tượng những cái đó sâu sao. Tố Hàn Bích nguyên bản là lười nhát dựa vào ghế trên, nhưng nghe nghe Huyến Hải lời này, lập tức ngồi thẳng thân mình. Thần tượng chứa đầy những cái đó sâu. Nàng hỏi qua Tống Mục Tình cũng hỏi qua Vương Khiêm, nhưng đều vẫn chưa được đến nàng muốn đáp án. Tựa hồ, chỉ có nàng có thể thấy quá dường như. Huyến Hải xoay đầu tới, quan sát đến Tố Hàn Bích biểu tình, kỳ quái, thật là kỳ quái, ta cho rằng chỉ có chúng ta có thể thấy. Cái gì kêu các ngươi? Tố Hàn Bích hỏi, nàng vươn tay tới, xoa chính mình mắt phải, các ngươi lại có gì đặc biệt? Nay tiên giới trừ bỏ tử thần ngoại, ta cùng Lưu Ly Thiên, Sâm La Thiên, Phong Hành Thiên còn có huyền Vũ Thiên. là cùng một ngày ra đời tiên nhân, chúng ta sinh với này muôn phương tiểu thế giới phía trước, cho nên có được quản lý chúng nó quyền lực, chúng ta là trời sinh tiên nhân. Huyễn Hải thanh âm trầm hoãn, thanh âm tựa từ từ kể ra. Nguyên bản tiên giới cũng không vân thượng chi cảnh cùng hải ngoại tiên sơn chi phần, ta cùng bọn họ bốn người cũng từng là thực tốt bằng hữu thẳng đến bọn họ bốn người bị tử thần ủy lấy trọng trách, ban cho bốn cái pháp bảo, quản lý tứ đại tiên điện, phân biệt trưởng quản bất đồng tiểu thế giới. Huyễn Hải than nhẹ một hơi, có chút buồn bã. này bốn cái pháp bảo, nói vậy ngươi đã gặp qua hai cái, là Lưu Ly li Thiên che mặt xa, Sâm La Thiên đệ Tam chỉ mắt. Tố Hàn Bích nói, đúng là. Huyễn Hải gật đầu, Tố Tiên Tử nếu được đến nó, có không làm ta nhìn xem. Tố Hàn Bích có chút xin lỗi, lắc đầu nói, chúng nó một đụng tới ta, liền biến mất, biến mất. lại có bực này kỳ sự, đây chính là đủ để hủy thiên diệt địa pháp bảo, mất đi chúng nó, chúng nó bốn người thực lực ít nhất muốn thấp thượng một nửa. Huyễn hải kia nguyên bản vẫn luôn híp mắt mắt cũng chừng lớn tố tiên tử ngươi kỳ thật không cần đối ta có điều giàu dếm bởi vì trừ bỏ vân thượng chi cảnh người ngoại ta là duy nhất có thể nói cho ngươi kia thần tượng chân tướng người xác thật không thấy tố hàn bích nhẹ giọng nói Huyễn hải nhìn thẳng tố hàn bích mắt nàng đôi mắt sạch sẽ trong suốt phảng phất có thể chiếu rọi ra bóng người hồ sắc thật không có nửa phần làm bộ ý vị nếu kia bốn kiện pháp bảo như thế quan trọng bọn họ bốn người lại như thế nào không tùy thân mang theo ngược lại đem nó đặt ở thần điện trong vòng đâu? Tố Hàn Bích hỏi. Bởi vì muốn phong ấn thần tượng chúng nó a? Huyễn Hải khẽ to mày, đông nhiên nói, chính là chỉ có ngươi còn có chúng ta có thể nhìn đến những cái đó sâu. Những cái đó sâu là cái gì? Tố Hàn Bích nhíu mày, phi thường nghi hoặc, nàng vừa nhớ tới những cái đó sâu bộ dáng, liền cảm giác một trận ghê tởm. Chúng nó là sở hữu tiểu thế giới mọi người xuất hiện mặt trái cảm xúc, hóa thành ma vật, chúng ta cho nó lấy cái tên gọi phệ trùng. Phệ trùng từ muôn phương tiểu thế giới ra đời, chúng nó là tiểu thế giới vô pháp chịu tải mặt trái cảm xúc cùng ác ý, chúng nó từ giới chỉ bỏ ra, mỗi một cái bị phệ trùng bám vào người tiên nhân, đều sẽ trở nên có chút. Mất đi lý trí, không thể nói lý. Huyến Hải trầm giọng nói. Ta xem lưu ly thiên bọn họ bản nhân liền rất không thể nói lý. Tố Hàn Bích lạnh lùng nói. Này đó là. Bọn họ bị ai nơi? Huyến Hải ánh mắt xa xưa, nhìn phía này to như vậy Huyến Hải lâu. Ta chuyện xưa còn chưa nói xong. Ngay từ đầu, chúng ta là nhìn không tới phệ trùng. Huyến Hải nói, sau lại chúng ta xin giúp đỡ tử thần, tử thần đem hắn một con mắt, ban cho chúng ta. Một con mắt. Tố Hàn Bích hỏi, phi thường kinh ngạc. Tử thần cùng thiên điệu cộng sinh, hắn là tiên giới thậm chí sở hữu tiểu thế giới chủ nhân, hắn hai mắt, có thể hiểu rõ thế gian vạn vật. Huyến Hải than nhẹ, cũng không phải hắn thật sự cho chúng ta đôi mắt, mà là hắn đem có thể thấy rõ thế gian vạn vật năng lực, ban cho chúng ta. Ta cùng bọn họ bốn người, phân được này năng lực, nhưng bởi vì một cái năng lực bốn người phân, được đến như thế cường đại năng lực, liền muốn trả giá chút đại giới, cho nên ta ánh mắt có chút không tốt lắm. Huyến hải xấu hổ mà đỡ một chút chính mình thủy tinh kính, hắn lặng lẽ đưa lô thai lại đây, lưu ly thiên hiện tại che mặt xa, kỳ thật cũng là mắt kính, đương nhiên đây là chuyện ngoài lề. Chúng ta ở được đến tử thần thân là thiên địa chi chủ năng lực lúc sau, thấy rõ ràng vân thượng chi cảnh tiên nhân tính tình đại biến nguyên nhân. Bọn họ đều bị từ giới chỉ bỏ ra phệ trùng bám vào người, này đối tiên giới tới nói, là một hồi tai nạn, chúng ta cần thiết muốn giải quyết nó không thể. Huyễn Hải nhìn thẳng tố Hàn bích đôi mắt nói, nhưng phệ trùng trên thực tế là từ nhân loại ý thức chung ra đời, chúng ta không có khả năng giết chết sở hữu tiểu thế giới, giết chết mọi người tới đem phệ trùng tiêu diệt, cho nên chỉ có thể nghĩ cách đem phệ trùng phong ấn. Phệ trùng duy nhất đất ấm, chính là nhân loại ý thức, cũng chỉ có nơi này, Huyễn Hải chỉ chỉ đầu mình, chúng ta đầu. mới có thể đủ đem này đó tiểu sâu vây khốn, cho nên bọn họ bốn người gặp ta, làm một cái quyết định. Bọn họ quyết định dùng thuộc về cao giai tiên nhân kia rộng lớn vô biên thức hải, đem sở hưu phệ trùng vây khốn, đem chúng nó giam giữ ở chính mình thức hải bên trong. Đây là chúng ta khi đó nghĩ ra được giải quyết phệ trùng duy nhất biện pháp. Huyễn hải giàn mua thanh âm truyền đến, phảng phất ở tự thuật một kiện cùng chính mình không tương quan sự tình, làm hạ quyết định này thời điểm, bọn họ vẫn chưa nói cho ta, bởi vì ta chưa có được quản lý tiên điện quyền lực. tự nhiên không cần đối tiên nhân cùng tiểu thế giới phụ trách bọn họ chỉ là gánh vác nổi lên chính mình chức trách bọn họ bốn người lấy thân thể của mình làm lồng giam đem lan tràn toàn bộ tiên giới vệ trùng giam giữ lên bởi vì này đó tiểu sâu quá mức cường đại cho nên không thể không dùng tử thần ban cho bọn họ bốn kiện pháp bảo phong ấn tại thần tượng phía trên ngăn cản những cái đó vệ trùng chạy thoát huyễn hải nói tứ đại tiên giữa điện thác cao bên trong thần tượng mới là chân chính bọn họ lưu ly thiên bọn họ bất quá là đại biểu bọn họ ý chí ngoài thân hóa thân mà thôi. Như vậy, Tố Hàn Bích thanh âm bỗng nhiên trở nên có chút kinh hoàng, ta thả ra chúng nó. Không huyễn hải thanh âm trầm xuống dưới, Phảng Phất đang nói một cái cổ xưa bí mật, chúng nó đã sớm chạy ra tới. Bọn họ bốn người dùng thân thể phong ấn vệ trùng hành động, đúng là rất dài một đoạn thời gian ngăn trở vệ trùng nguy hại tiên giới cùng tiểu thế giới. Nhưng chúng ta xem thường vệ trùng, bọn họ lấy ăn mòn mọi người ý thức mà sinh, bọn họ ở dài lâu vài vạn năm thời gian. đưa bọn họ thức hại toàn bộ xâm chiếm nguyên bản giam giữ bọn họ thần tượng lồng giam ở phệ trùng kia kỳ lạ năng lực trước mặt thành bọn họ trưởng thành có yên vui đương thần tượng ý thức bị phệ trùng toàn bộ xâm chiếm thật sự thành một tôn không có cảm tình thần tượng phệ trùng cũng liền mất đi chói buộc chúng nó đã sớm chạy ra tới lưu ly thiên sâm la thiên phong hành thiên huyền vụ thiên bọn họ đã chết chúng ta chứng kiến sở nhận thức bất quá là có được bọn họ sở hữu ký ức cùng tính cách Phệ trùng con rối thôi. Bọn họ ngăn cản phệ trùng vài vạn năm, lấy thân thể coi như lồng giam, nhưng vẫn là không thể ngăn cản này cổ quái sâu chạy trốn. Tố Hàn Bích trên tay chén trà rừng ở trên bàn, phát ra một đạo thanh thúy tiếng vang, kia nước trà vẩy ra mà ra, nàng lại hồn nhiên chưa rác. Ta đánh vỡ chúng nó. Xin lỗi. Tố Hàn Bích rũ mắt, nhẹ giọng nói. Thần tượng, sớm đã chỉ là thần tượng, phệ trùng cũng đã sớm chạy ra tới, lan tràn với các tiểu thế giới cùng vân thượng chi cảnh phệ trùng, nhiều đến không xuể. Huyễn Hải những mày, nhìn tố hàn bích liếc mắt một cái, nếu ta nhận thức chính là hiện tại bọn họ, thấy bọn họ thần tượng, ta nhất định cũng nhìn không được đưa bọn họ tạp. Tự mình phát hiện phệ trùng chạy ra, chúng ta vô lực ngăn cản thời điểm, có thể thấy phệ trùng người, cũng chỉ dư lại ta. Huyễn Hải hơi rũ đầu, xin lỗi, thấy bọn họ bốn người kết cục lúc sau, ta sợ hãi, ta đào tẩu, ta đi vào hải ngoại tiên sơn, rời xa vân thượng chi cảnh, nhưng ta cũng không biết này phệ trùng nào một ngày sẽ ăn mòn đến hải ngoại tiên sơn tới. chứ bỏ chủ động phong ấn vệ trùng bọn họ bốn người ở ngoài. Tố Hàng Bích nói, nàng phản ứng thức mau. huyến hải, người hay không có phát hiện một sự kiện, có người sẽ bị vệ trùng bám vào người, biến thành. Biến thành như vậy thái quá bộ dáng, nhưng có chút người lại sẽ không, phải biết rằng ta đồ đệ cũng là ở Nam Lưu Ly Điện ngây người mấy ngàn năm. Người với người là có khác biệt, ta không sợ vệ trùng, bởi vì ta nội tâm cũng đủ cường đại, này đó sâu tìm không thấy đột phá khẩu, nhưng đều không phải là sở hữu tu sĩ. Đều có hoàn mị không tì vết tâm tính, ái, khỏe, bi, đố, dục, năm tình ngũ cảm, ai có thể bảo đảm nào một loại không ra sai đâu. Huyến Hải cười, Tố Tiên Tử, cũng từng suýt nữa nhập ma quá đi. Tố Hàn Bích nước mắt, nhìn Huyến Hải liếc mắt một cái, trung quy vẫn là gật gật đầu. Này đó là phệ trùng đáng sợ chỗ. Huyến Hải buông tay, ta không đi đối vân thượng chi cảnh xuống tay, là bởi vì ta biết, liền tính đem toàn bộ vân thượng chi cảnh san thành bình địa cũng vô dụng, bởi vì phệ trùng vẫn là tồn tại. Chúng nó vĩnh sinh bất diệt. Phệ trùng, là như thế nào xuất hiện? Tố Hàn Bích hỏi, nó như thế nào ra đời? Phệ trùng sinh với nhân loại chờ mặt trái cảm xúc, chúng ta cũng không biết nó là khi nào xuất hiện. Huyến hải lắc đầu, có lẽ chúng nó tồn tại, vốn chính là hợp lý. Tố Hàn Bích mày nhữ lại, nàng tưởng, phệ trùng thật là hợp lý sao? Nếu nó là hợp lý, lại như thế nào từ mỗi một loại cảm xúc, tiến hóa trở thành như vậy đáng sợ tiểu sâu đâu? Hảo, chớ nói. Vốn chính là bối rối tiên giới cùng sở hữu tiểu thế giới nan đề. Huyễn Hải cười ha ha, phục hồi tinh thần lại, bất quá là cùng Tố Tiên Tử, giải thích một chút ta không đối vân thượng chi cảnh ra tay nguyên nhân, gần nhất bọn họ là ta bạn cũ, thứ hai liền tính ra tay cũng vô dụng. Tố Hàn Bích ngưng mắt nhìn Huyễn Hải đạo nhân, nhìn đến hắn cười cười thế nhưng cười ra nước mắt. Lại vì sao nói với ta này đó? Tố Hàn Bích hỏi. Tố Tiên Tử, ngươi thực đặc biệt, bị đè ở hạ giới 7.000 năm, cũng không được phi thăng tu sĩ. Ngươi vẫn là ta đã thấy cái thứ nhất. Huyến Hải nghiêng đầu đối Tố Hàn Bích nói, đánh vỡ cân bằng, không đều là như ngươi giống nhau dị số, không phải sao? Ta lại như thế nào là dị số? Tố Hàn Bích bưng lên trên bàn chén trà, nhẹ nhấp một ngụm, lại không phải ta chính mình không nghĩ phi thăng. Gọi ngươi tiến đến Huyến Hải kia giàn mua mặt mày hơi rũ, liền như thế bi ai lại nặng nghề mà nhìn Tố Hàn Bích, chỉ là ta cho rằng bạn cũ hai kiện pháp bảo, ở ngươi trên tay, ta tưởng, nhìn xem chúng nó. Thuộc về lưu ly thiên cùng xâm la thiên, di vật. Tố Hàn Bích nữ mày, lắc đầu, chúng nó cùng ta vừa tiếp xúc, liền biến mất. Đây là ta hoang mang địa phương. Huyến Hải nhìn Tố Hàn Bích, Tố Tiên Tử, ngươi là ta đã thấy kỳ lạ nhất tu sĩ. Ta biết đến, đều nói với ngươi. Huyến Hải mới từ cảm xúc đi ra, hắn gõ gõ chính mình chắn nói, ta vừa mới cảm xúc quá kích, phải cẩn thận vệ trùng. Hải ngoại tiên sơn không có. Tố Hàn Bích nói, có lẽ về sau sẽ có. Huyễn Hải xoa xoa chính mình thủy tinh kính. Có thể ở kia phía trước, tìm được tiêu diệt vệ trùng biện pháp tới. Tố Hàn Bích rũ mắt nhìn liếc mắt một cái chính mình trong tay ngũ sắc kiếm. Có gì phân phó, chỉ lo hướng ta Huyễn Hải lâu mở miệng đó là, Tố tiên tử nếu có yêu cầu, có thể tới Huyễn Hải lâu cùng ta thương lượng. Huyễn Hải chiều nàng chớp chớp mắt. Nhưng vào lúc này, Tố Hàn Bích ánh mắt đã bị Huyễn Hải lâu bên trong mỗ một chỗ đánh nhau hấp dẫn qua đi. Chỉ thấy một vị thuộc về 79 tầng cao lầu tu sĩ Du mắt lạnh lùng nhìn chính mình đối thủ. Sau đó này vẻ mặt hung ác nham hiểm tu sĩ, đem trong tay một cái bảo bình lấy ra tới, này bảo bình lam quang lóe ánh, ánh, rất là mắt sáng. Này tu sĩ đem bảo bình hơi khuynh, từ bên trong, đảo ra một con cơ hồ muốn đem phụ cận không gian đều lấp đầy cá lớn. Kia bộ dáng, đúng là Tố Hàn Bích từng ở Đông Hải sát chết cự côn. 47 chương. Tố Hàn Bích tin tưởng cái kia cự côn đã bị nàng giết, chỉ còn lại có một cái Đông Hải. Năm đó, Hẳn là này chỉ cự côn đem Đông Hải ăn xong, nhưng lại ra chút ngoài ý muốn, Đông Hải cùng cử côn dung hợp ở một chỗ, Đông Hải có được cự côn cường đại lực lượng, mà cử côn có được nhân loại trí tuệ. Sau lại, Tố Hàn Bích đem cử côn giết chết, nhưng lại đem Đông Hải từ cự côn trên người chóc xuống dưới, bảo hạ hắn một cái tánh mạng. Tố Hàn Bích tự nhiên sẽ không nhận sai người, cũng sẽ không nhận sai cá, từ này không quen biết tu sĩ bảo trong bình khuynh đảo mà ra cử côn chính là Đông Hải, không có sai. Hắn là. Tố hàn bích quay đầu hỏi huyến hải đạo nhân. Là xa cảnh tu sĩ, danh gọi tiêu dễ, là một người không yêu sư, thao túng yêu loại vì hắn sử dụng, thượng một lần hắn tới huyến hải lâu thời điểm, còn không có có được. Như thế cường đại cự côn, không nghĩ tới ngàn năm không thấy, hắn thế nhưng tìm được như vậy cường đại một con yêu. Huyến hải đạo nhân xuyên thấu qua thủy tinh thấu kính, nhìn về phía đông hải biến thành cự côn, này côn, có được có thể so với nhân loại trí tuệ. Phải biết rằng giống loại này bẩm sinh cường đại yêu loại. rất ít có thể tu luyện ra linh trí chỉ số thông minh đều thấp một ít đó là một người tố hàn bích nhíu mày lúc này nàng chú ý tới tiêu dễ đối thủ thế nhưng cũng là nàng nhận thức người là một lâm cốc đường hy trên tay hắn lấy kia đối cổ dung một luyện chế mà thành bảo ấn vẫn là tố hàn bích giúp hắn luyện chế là đường hy cùng hắn đánh với tố hàn bích thô sơ giản lược liếc liếc mắt một cái này hai người thực lực nếu tiêu dễ không mượn dùng đông hải lực lượng căn bản vô pháp cùng đường hy địch nổi Hiện tại vấn đề là, vì sao Đông Hải sẽ cùng tiêu dễ ở bên nhau, lại vì hắn sử dụng. Là, đường hy một lâm cốc chung có một cổ dung thủ yêu, nói vậy ngươi cũng biết. Huyễn Hải đạo nhân nói, ngươi biết ta đi qua một lâm cốc. Tố Hàn Bích hỏi, Huyễn Hải nở nụ cười, tố tiên tử, này hải ngoại tiên sơn sự tình, ta đều biết. kia cổ dung thủ yêu, đối đường hy cùng một lâm cốc coi ân, đường hy rất là kính trọng hắn, nhưng vị này cổ dung thủ yêu, suýt nữa bị tiêu dễ thu. trở thành bị hắn khống chế yêu cho nên đường hy cùng hắn co ăn tết mỗi lần sơn hải sẽ hai người chạm mặt khi đều phải đại chiến thượng một hồi nguyễn hải đạo nhân sờ sờ chính mình dâu bạc nói thượng một lần chính là đường hy thắng năm nay lần này Chỉ sợ khó mà nói tố hàn bích du mắt nhìn chằm chằm kia ở huyễn hải lâu trong gió du kéo cự côn thần sắc phức tạp tiêu dễ có đông hải đường hy này chiến chỉ sợ sẽ thua ta cùng kia cự côn là cúc thức tố hàn bích phi thân mà xuống cùng nguyễn hải đạo nhân từ biệt ta thả đi xem mà kêu 79 tầng trung tiêu dễ khống chế được đông hải vờn quanh ở hắn bên người cặp kia hung ác nham hiểm mắt lạnh lùng nhìn đường hy Đường hy không nghĩ tới ngàn năm qua đi ngươi một lâm cốc vẫn là đối ta theo đuổi không bỏ chúng ta chi gian lại có gì đại thủ tiêu dễ lạnh giọng nói ngươi tiêu dễ thân là không yêu sư một chút cũng không vâng theo không yêu một môn tộc huấn tự tiện bắt giữ có linh thức yêu loại trở thành chính mình con dối đường hy nhìn chằm chằm tiêu dễ ngữ khí khinh miệt Ngươi còn muốn bắt giữ ta một Lâm cốc cổ dung thụ yêu, cái này cũng chưa tính đại thù sao. Cổ dung thụ yêu. Ha hả tiêu dễ nở nụ cười, tiếng cười âm trầm, ta bắt giữ này chỉ cổ dung thụ yêu thời điểm, nó còn chưa có được linh thức. Lời nói vô căn cứ. Đường Hy biết tiêu dễ ở rào biện, có được linh thức yêu loại thực lực tự nhiên là muốn so ngây thơ tiểu yêu cường, nhưng ngự sử có tự chủ ý thức yêu loại, dữ dội vô nhân đạo, cho nên không yêu sư nhất tộc mới có tộc hấn, nào biết, ra tiêu dễ như vậy một người. như thế nào là lời nói vô căn cứ tiêu dễ triều đường hy mở ra đôi tay làm hắn xem chính mình bên cạnh người đông hải biến thành cự côn đây là côn đang ngồi tất cả mọi người biết côn loại này yêu loại hưởng có cường đại lực lượng nhưng rất khó có được chính mình linh thức ta nơi nào khống chế có linh thức yêu đường hy tự nhiên không nghe tiêu dễ giải thích người này quỷ kế đa đoan năng ngôn thiện biện giảo hoạt vô cùng hắn chỉ nâng lên trong tay bảo ấn kia cổ dung bảo ấn dưới thoáng hiện một tôn phương ấn nhàn nhạt hư ảnh xuất từ tố hàn bích tay pháp bảo tự nhiên muốn so khác pháp bảo tốt hơn một mảng lớn. Nhưng Đông Hải hiển nhiên căng cường, kia cổ dung bảo ấn biến thành hư ảnh nện ở hắn trên người, bị nước gợn đẩy ra, cường đại khí kình trừ khử với vô hình, thành công bảo hộ tiêu dễ. Đường cấp chủ, bất quá như vậy sao? Tiêu dễ nở nụ cười, tươi cười ấm lãnh. Hắn vươn tay đi, vuốt ve cử côn sống lưng, kia rộng lớn bối thượng chạy xuống một chuối huyết hoa. Nhưng thì tính sao, dù sao bị thương người không phải hắn. Đi thôi. Tiêu dễ đem bảo bình hơi hơi khuynh đảo, bên trong nước biển trào ra tới, Đông Hải bị hắn thao túng, đi phía trước bơi đi, hiển nhiên là phải đối đường hy khởi sướng công kích. Đường hy ha có thể tùy ý tiêu dễ vo tròn bóc dẹp. Thế ra trong tay bảo ấn, liên tiếp mà chiều này cự côn ném tới. Này bảo ấn thế nhưng như thế lợi hại. Tiêu dễ thầm nghĩ, nội tâm khiếp sợ, hắn vốn tưởng rằng chính mình có Đông Hải cái này đòn sát thủ, liền có thể ổn áp đường hy một đầu. Đến lúc đó đem hắn một lầm cốc kia chỉ cổ dung thụ yêu cũng đoạt lấy tới cũng không phải không có khả năng, nhưng hắn không nghĩ tới đường hy mới luyện chế bảo ấn uy lực thế nhưng như thế thật lớn. Tiêu dễ có thể được đến Đông Hải, chỉ do ngẫu nhiên, yêu loại ma tộc phi thăng lúc sau, là sẽ không đi vào vân thượng chi cảnh, chỉ biết trực tiếp xuất hiện ở xa cảnh. Cho nên tiêu dễ ngày thường thường xuyên ở xa cảnh phi thăng điểm nơi này hoảng, nhìn xem có thể hay không mèo mù đụng phải chết chuột, tìm ra một hai cái có thể thu phục đại yêu tới. hắn chờ a chờ không nghĩ tới thật sự bị hắn gặp phải một cái kia thiếu niên xuất hiện ở xa cảnh phía trên thời điểm trong mắt còn mang theo một chút mê mang hắn kia thuần hắc đôi mắt phảng phất bị bịt kín một tầng sương mù tiêu dễ ngày thường cùng yêu loại làm bạn cho nên liếc mắt một cái liền nhìn ra đông hải thế nhưng là một con Côn. không thân thể hắn cấu tạo rõ ràng chính là người nhưng hắn trong cơ thể lại ẩn chứa thượng cổ yêu thú lực lượng như thế thần kỳ côn loại này yêu tự thân thực lực vô cùng cường đại Nhưng thực lực cực cường yêu cầu trả giá đại giới chính là, loại này yêu rất ít có tu luyện ra linh trí, từ ra đời khởi lại thông minh lại cường đại yêu, căn bản không tồn tại. Nhưng thần kỳ chính là, Đông Hải chính là một cái có được cự côn lực lượng. Người, tiêu dễ nhìn về phía Đông Hải trong ánh mắt, đã mang lên tham lam, nếu hắn có thể có được, thao túng này chỉ côn, đến lúc đó thực lực của hắn liền có thể ở xa cảnh đi ngang, thậm chí hải ngoại tiên sơn cũng không cần sợ hãi. huống chi? nay chỉ côn ánh mắt thuần tịnh đến gần như với vô tri, vừa thấy liền biết phi thường hảo không chế. Vì thế tiêu dễ đi ra phía trước, đi tới Đông Hải trước mặt, thanh thanh giọng nói, đang chuẩn bị bắt đầu lửa gạt. Nhưng Đông Hải lại trước bại lộ chính mình sơ hở, hắn ngước mắt nhìn tiêu dễ, biểu tình hoang mang lại sợ hãi, ngươi có gặp qua nàng sao? Cái gì nàng? Tiêu dễ sửng sốt, cặp kia có thể mê hoặc yêu loại đôi mắt đã tỏa định Đông Hải. Nàng nói nàng sắp chết rồi, nhưng ta tưởng nàng hẳn là sẽ không chết. Nàng nhất định là đi tới một thế giới khác, ta tới rồi một thế giới khác, ta vì cái gì vẫn là không có thể tìm được nàng. Đông Hải giơ tay, ấn tượng chính mình giữa mày, biểu tình lại có chút bi thương, ở chỗ này, ta nhất định có thể tìm được nàng. Đây là thuộc về hắn trực giác, Tố hàn bích lúc này, sắc thật đã phi thăng lên đây. Tiêu dễ ánh mắt khóa chặt Đông Hải đôi mắt, hắn kia đối yêu loại có mê hoặc lực lượng hai mắt chiếu vào Đông Hải trong suốt thuần hắc đôi mắt. Người đang tìm kiếm ai, làm ta nhìn xem nàng bộ dáng. Tiêu Dễ có thể thực dễ dàng nhìn thấy Đông Hải Nội Tâm, rốt cuộc hắn tâm môn không có bố trí phòng vệ. Hắn như thế đơn thuần, nhưng lại đụng phải một cái âm hiểm xảo trá không yêu sư. Tiêu Dễ ở Đông Hải trong mắt, thấy được một cái bạch đi hẻ nữ tử bộ dáng, dung mạo tuyệt mỹ, khi chất thoát tục xuất trần, nhưng một đôi mắt lại phảng phất ra khỏi vỏ lợi kiếm, chứa đào quang kiếm ảnh. Đảo có chút mê người. Tiêu Dễ bình phán Tố Hàn Bích bộ dáng, thuận miệng trêu chọc nói, khó trách ngươi sẽ vẫn luôn tìm nàng. nếu là ta thấy cũng sẽ thương nhớ đêm ngày tiêu dễ nói chuyện thanh âm mềm nhẹ phảng phất ở dụ dỗ cái gì theo này phảng phất mê hoặc ống dụ thanh âm chui vào đông hải trong thai ở đông hải trong mắt tiêu dễ dần dần bao phủ thượng một tầng quan mang rồi sau đó hắn biến thành tố hàn bích bộ dáng khi đó tố hàn bích còn trạch ở hàn Nguyệt tiểu cảnh trung hiếm khi người biết nàng chân dung tiêu dễ cũng tuyệt đối không thể đem đông hải trong ấn tượng nữ tử này cùng đại danh truyền tới xa cảnh tố hàn bích liên hệ lên thậm chí thẳng đến sơn hải sẽ tiêu dễ cũng chưa gặp qua tố hàn bích cũng không biết hắn dám can đảm giả trang người là liền tứ đại tiên điện cũng không dám chọc tố hàn bích tiêu thay chủ trung xuất hiện một cái bảo bình đông hải nhẹ giọng nói ngươi hiện tại tìm được nàng tới lại đây đi đông hải nhìn trước mắt tố hàn bích thuần hắc đôi mắt phía trên bao phủ kia tầng sương mù càng lúc càng đùng ở tiêu dễ pháp thuật thao túng hạ hắn hóa thân vị cự côn chủ động chui vào bảo bình bên trong trở thành khống yêu sư tiêu thay chủ hạ cường đại nhất một con yêu cho nên vào lúc này sơn hải sẽ chung kia cự côn chiều đường hy tiến lên tốc độ cực nhanh rất có muốn đem đường hy nuốt vào trong bụng xu thế đường hy tự nhiên sẽ không sợ hãi một con côn cổ dung bảo ấn liên tiếp mà tạp ra thẳng tắp hướng tới đã bị thương cự côn thân thể mà đi nhưng mà chỉ nghe thấy phanh phanh phanh phanh vài thanh kia cổ dung bảo ấn biến thành công kích hư ảnh sắp tới đem tạp thượng cự côn thân thể thời điểm lại bị một phen kiếm ngăn cản xuống dưới sử kiếm người kiếm pháp cực kỳ tinh diệu mỗi nhất kiếm đều đem cổ dung bảo ấn công kích chặn lại không có thương tổn đến cự côn hoặc là đường hy mảy may ngược lại là kia bị kiếm phong đánh nát cổ dung bảo ấn quan mang lại hội tụ lên chiều tiêu dễ bản nhân mà đi liên tiếp mà đụng phải hát ngực tiêu dễ bị cổ dung bảo ấn dư ba gây thương tích trong miệng nôn ra máu tươi tới suýt nữa ngất xỉu đường hy bị trước đây dị biến dọa đến rất là kinh ngạc vội vàng thu hồi bảo ấn xem ra giả người nào nhưng này vừa thấy lại phát hiện là người quen tố tiên tử Đường Hy thấy được Tố Hàn Bích thân ảnh, thanh âm kinh hỉ. Tố Hàn Bích ở ngăn lại cổ dung bảo ấn đồng thời, cũng cản lại này cự côn công kích. Đường Hy biết chính mình đối thượng này cự côn, cũng là lưỡng bại câu thương. Hiện tại Tố Hàn Bích đem cự côn ngăn cản xuống dưới, hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đường Cốc Chủ Tố Hàn Bích đem trên tay thuần màu đen ngũ sắc kiếm thu kiếm vào vỏ, nhìn Đường Hy, hơi gật đầu. Liên tiếp ngăn lại cổ dung bảo ấn như vậy nhiều nói công kích, nàng thế nhưng như thế bình tĩnh. một tia thở hổn hển hoảng loạn cũng không, tố Hàn bích nước mắt xem nàng phía sau Đông Hải, chỉ nhẹ nhàng gọi một tiếng Đông Hải, này một câu quen thuộc ngữ khí cùng tiếng nói, nháy mắt đem tiêu dễ lao lực trăm tay ngàn đáng sở hạ không chế phủ chú Sô Tan, bao phủ tại đây cự côn đôi mắt thượng xương ngủ tan đi, cự côn thân hình nhanh chóng thu nhỏ lại, biến thành một thiếu niên bộ dáng, Thinh Linh xảy ra biến hóa, làm rất nhiều đang ở quan khán trận chiến đấu này tu sĩ cả kinh đứng dậy, trong lòng tràn ngập đối tiêu dễ khiển trách. Cái này không yêu sư, thế nhưng thật sự đem con linh thức có thể hóa người yêu loại coi như chính mình chiến đấu con rối, ấn bọn họ tộc uy, là hẳn là xử quyết. Tiêu dễ giấu giếm tô son chắt phấn nhiều năm như vậy bí mật, liền như vậy cho hấp thụ ánh sáng ở sơn hải hội sở có tu sĩ trước mặt. Quả thực là. Thân bại danh liệt. Tố Hàn Bích vươn tay tới, một tay đem hôn mê đông hải cổ áo nhắc tới, xoay đầu đi, nhìn thoáng qua tay cầm bảo bình, sương sờ ở tại chỗ tiêu dễ. Lợi hại a lợi hại. tố hàn bích đối tiêu dễ khơi mào một mặt lạnh lùng mỉm cười ngươi lại như thế nào đem hắn khống chế không yêu sư nhất tộc không phải chưa bao giờ khống chế có linh thức yêu loại sao tiêu dễ nhìn đến hắn ở đông hải đôi mắt chỗ sâu trong gặp qua mỹ nhân liền như thế sống sờ sở mà đứng ở hắn trước mắt hắn mới vừa rồi bắt giữ tới rồi đường hy tiêu một tiếng tố tiên tử phản ứng lại đây tố hàn bích thân phận đông hải ở tìm người thế nhưng chính là cái kia tố hàn bích đông hải đáy mắt chỗ sâu trong cái kia nữ tử như thế nhu nhược tinh tế như thế nào là tố hàn bích đâu nếu hắn biết tố hàn bích chính là nàng cho hắn mười cái lá gan cũng không dám đi khống chế đông hải nhưng hiện tại hối hận đã không còn kịp rồi trái với tộc quy khống yêu sư là muốn xử quyết đi tố hàn bích rũ mắt nhìn sắc mặt sám trắng tiêu dễ thanh âm bình tĩnh không nhọc phiền ngươi tộc nhân ra tay nàng vừa dứt lời trong tay vô sắc kiếm lại lần nữa ra khỏi vỏ nhất kiếm thứ thượng tiêu dễ ngực kia sắc bén kiếm đâm thủng hắn trái tim lại nhẹ nhàng rút ra động tác nhanh chóng kiếm phong thượng không nhiễm máu tươi ngực thượng máu tươi trào ra súng nước siêu ý ỉa sinh mệnh lực dần dần sói mòn tiêu dễ chừng lớn mắt chống đỡ hắn phi ở không trung lực lượng chợt biến mất hắn một đầu tài hạ Huyễn hải lâu chết đi thân thể hoàn toàn đi vào trong mây bị mây mủ cắn ướt mà trên tay hắn bảo bình bởi vì không có chủ nhân phành phạch lăng mả từ giữa trào ra rất nhiều yêu thú trong đó rất lớn một bộ phận đều ánh mắt thanh minh đại biểu bọn họ là có được tự chủ ý thức yêu Huyến hải lâu trung hạ tầng rất nhiều đến từ xa cảnh yêu loại gia tộc, bắt giữ đến từ tiêu dễ bảo bình bên trong bay ra yêu, nửa là thù hận nửa là kích động, bởi vì bọn họ trong tộc rất nhiều mất tích độ yêu, thế nhưng từ tiêu dễ bảo bình bên trong chạy trốn ra tới. Này không phải nhà ta tiểu hồ sao? Ta còn tưởng rằng nàng bị cách vách lang tộc cấp ăn, tiểu hồ nàng ra ra đôi mắt đều khóc mù, không nghĩ tới thế nhưng bị hắn. Nói vậy ta lang tộc như thế nào ăn nhà ngươi tiểu hồ? Nói nữa... chúng ta trong tộc hậu đại cũng ở kia bảo trong bình bảo bình cuối cùng bay ra tới chính là một con tuổi nhỏ hát dao nó thân hình gầy yếu run rẩy mà chiều 80 tầng thời thiên kiếp trong tộc vị trí bay qua đi tố hàn bích đối loại này tộc rất là mẫn cảm tầm mắt đuổi theo này chỉ tuổi nhỏ hát dao nhìn nó bay đến 80 tầng trong bóng đêm nàng tựa hồ thấy được một đôi đỏ đậm đôi mắt nhưng lập tức liền biến mất thời thiên kiếp xoay đầu đi thân hình khẽ nhúc nhích trốn đến kia cao lớn ghế dựa sau lưng Trong tộc thủ Hạ Vội vàng đem kia chưa hóa hình tiểu hắt dao ôm lấy, triều Tố Hàn Bích hành lễ, cảm tạ lời nói có chút cứng đờ, "Cảm ơn Tố tiên tử." Tố Hàn Bích gật gật đầu, dẫn theo Đông Hải, trở lại chính mình nguyên lai hàng nhất các vị trí thượng. Vẫn luôn ngoan ngoãn ngồi ở Tống Mục Tình bên người, nguyệt cảnh bị Đông Hải hơi thở dọa đến, thẳng tóc sau này rụt vài bước. Nàng đã từng bị cự côn nuốt vào quá, này quen thuộc hơi thở tự nhiên lệnh nàng sợ hãi. "Sư phụ." Tống Mục Tình nhìn về phía Tố Hàn Bích, đôi mắt sáng lên, ngươi vừa rồi quá lợi hại hiện tại nói vậy xa cảnh rất nhiều tu sĩ đều cảm tạ ngươi thuận tay mà thôi tố hàn bích dẫn theo vô sắc kiếm ngồi xuống tạm thời nghỉ tạm trong chốc lát rửa sạch rắc rưởi mỗi người có trách đây là ai tống mục tình thanh âm trong trẻo nàng bàn tay trắng chỉ vào đông hải nói sư phụ ngươi gần nhất càng ngày càng yêu nhạt người tống mục tình rũ mắt nhìn về phía đông hải thiếu niên khuôn mặt thanh tuyển thon gầy nhấp chặt khỏe môi tựa hồ hơi mang một tia quả cường nàng liếc mắt một cái liền nhìn ra Đông Hải thân phận, hắn là côn nhưng lại không phải côn, hảo sinh kỳ quái. hắn bị côn nuốt đi xuống, may mắn còn sống, cùng cự côn cộng sinh. Sau lại ta giết kia cự côn, thuận tay đem hắn cứu, không có thương tổn hắn tánh mạng. Tố Hàn Bích uống ngụm trà nói, Tố Hàn Bích, ngươi còn nói không phải ngươi cứu ta. Nguyệt Cảnh bắt giữ đến Tố Hàn Bích những lời này tin tức, lập tức lên án, gạt ta có ý tứ sao? Không bị ta lửa cũng sẽ bị người khác lửa. Tố Hàn Bích không có xem nàng. Thuận miệng trả lời nói, chớ có dễ tin người khác ngôn phải tin tưởng chính ngươi nội tâm phán đoán. Hắn như thế nào xử lý? Tống mục tình đem trong tay khăn dính thủy, thấy Đông Hải đáng thương, thế hắn lao đi trên mặt huyết ô. Tố Hàn Bích chống cầm liếc liếc mắt một cái tống mục tình, ngữ khí mang theo chút ý cười, như thế nào xử lý? Xem ngươi rất thích bộ dáng, không bằng cho ngươi dưỡng. Bốn tam trương. Tống mục tình phải cho Đông Hải trà lao trên mặt huyết ô tay xấu hổ mà ngừng ở giữa không trung. Ta không thế nào sẽ nuôi cá. Tống Mục Tình ho nhẹ một tiếng, nhỏ giọng nói. Không có việc gì, nếu không thu lưu hắn, ta cũng không biết lấy hắn làm sao bây giờ. Tố Hàn Bích du mắt, nhìn thoáng qua Đông Hải, hắn ở cự côn trên người, không biết bị nhốt đã bao lâu, liền thân là người ký ức đều thiếu hụt. Tống Mục Tình than nhẹ một tiếng, hình như có cảm khái. Nàng thấy Tố Hàn Bích vẫn luôn đái tại chỗ, không có phải rời khỏi ý tứ, liền mở miệng gọi nàng một tiếng. Sư phụ, huyến hải đạo nhân nói với ngươi cái gì? Tố Hàn Bích vốn dĩ nhẹ nhàng nâng má ở nghỉ ngơi, bị Tống Mục Tình vừa hỏi, đảo đánh lên tinh thần tới, ngươi còn nhớ rõ ta đã nói với ngươi thần tượng sâu sao. Tống Mục Tình kinh ngạc, nàng nguyên tưởng rằng Tố Hàn Bích nói này sâu là nói giỡn, nhưng không nghĩ tới xác thực, nhớ rõ, sư phụ ngươi không phải nói chỉ có ngươi có thể nhìn đến sao. Là, nhưng huyến hải đạo nhân nói cho ta, hắn cũng gặp qua này đó sâu. Tố Hàn Bích nhíu mày, nàng tưởng tượng đến những cái đó rậm rạp tiểu ra hỏa liền cảm thấy có chút ghê tởm. thần tượng chúng nó, kỳ thật là năm đó tứ đại tiên điện điện chủ phong ấn tại bên trong. Nay sâu là từ tu sĩ mặt trái cảm xúc biến thành, vô cùng bất nhập, bị nó bám vào người tu sĩ tính tình sẽ có rất lớn biến hóa, bọn họ tuy rằng vẫn là nguyên lai like bọn họ, nhưng tính tình tính cách đã khác nhau rất lớn. Tố Hàn Bích giải thích nói, thế nhưng sẽ như thế. Tống Mục Tình kinh ngạc, ta ở Nam Lưu Ly Điện như vậy chút năm, cũng chưa bao giờ nghe nói qua này đó, bởi vì việc này biết được người rất ít. Thậm chí liền có thể nhìn đến này đó sâu người, đến bây giờ cũng chỉ dư lại ta cùng huyết hải. Tố Hàn Bích nhẹ hạp một ngụm trên bàn trà, ta hiện tại tuy không biết ta cùng việc này liên hệ là cái gì, nhưng tổng cảm thấy ta ngay từ đầu liền cùng này tiên giới có điều liên hệ, cho nên ta hiện tại có một cái kế hoạch. Cái gì kế hoạch? Tống Mục Tinh Phùng ở trong tay trà suýt nữa sái ra tới. Phía trước ta liền nói qua, ta muốn đi đem tứ đại tiên điện dư lại hai kiện thần tượng thượng pháp bảo mang tới. Tố Hàn Bích lười biếng mở miệng nói. Thần thượng thượng pháp bảo rơi vào ta thư trung liền biến mất không thấy, chắc chắn có kỳ quặc. Thượng một hồi tử thần không phản ứng lại đây, bị ta cầm đi hai tòa tiên điện đồ vật, hiện tại hắn nhất định sẽ tăng mạnh cảnh giác, người này thực lực sâu không lường được, ta tạm thời vô pháp chính diện cùng hắn giao phong. Tố Hàn Bích trầm giọng tiếp tục nói, tử thần tuy rằng hiếm khi đặt chân Hải ngoại tiên sơn, nhưng kỳ thật vẫn luôn đang âm thầm quan sát ta hành tung, cho nên ta nếu là nếu muốn biện pháp lẻn vào tiên điện bên trong, nhất định phải phải có người giả trang ta mới là. Người Nguyệt Cảnh nghe Tố Hàn Bích nói, nhịn không được mở miệng nói, Tố Hàn Bích, ngươi muốn ta giả trang ngươi? Trừ bỏ ngươi, còn có thể có ai? Tố Hàn Bích nước mắt, nhìn Nguyệt Cảnh này, trương cùng nàng có bảy phần tương tự mặt, nhưng là, ta sao lại có thể? Nếu là có người muốn tới khiêu chiến ngươi, ta như thế nào? Như thế nào đánh thắng được? Nguyệt Cảnh trừng lớn mắt, thần xác thê lương mà nhìn Tố Hàn Bích, sẽ không có người như thế không có nhãn lực thấy. Tố Hàn Bích liếc nàng liếc mắt một cái, Nguyệt Cảnh, ngươi giả trang ta. Thực an toàn, Tố Hàn Bích biết được chính mình cần thiết muốn đem tứ đại tiên điện thần tượng thượng Pháp bảo thu hồi tới không thể, hơn nữa, còn khuyết thiếu giống nhau. Vân thượng chi cảnh tiên điện, còn có trung ương tử thần điện, còn có tử thần kia một phần. Tố Hàn Bích nhẹ nhàng nheo lại đôi mắt, nàng cho tới nay, đều đối chính mình thân thế rất là nghi hoặc. Nàng đôi khi, thậm chí, không dám đi đối mặt chính mình thân thế. Tố Hàn Bích nước mắt, nhàn nhạt liếc liếc mắt một cái còn ngốc lăng tại chỗ nguyệt cảnh. nàng cái gì cũng không biết, tố Tân Thạch đối nàng như thế hảo, liền một tia tội ác cảm đều không muốn làm Nguyệt Cảnh lương béo thượng. hắn như thế ái nàng, kia nàng chính mình đâu? Tố Hàn Bích nhắm mắt, đột nhiên cảm thấy có chút bực bội. Đối với hiện tại nàng tới nói, thực lực, tu vi, địa vị, thậm chí là tình yêu đều dễ như trở bàn tay, nhưng nàng lại cô đơn khuyết thiếu kia một phần thân tình. Đây là nàng đau khổ tắc cầu, nhưng cũng không chiếm được đổ vật. Nàng hàng mi dài hơi hơi run. Bên người lại truyền đến một tiếng mềm nhẹ kêu gọi. Tống Mục Tình phủng một chén trà nóng, đưa đến tay nàng thượng, kia hơi năng độ ấm dừng lại ở Tố Hàn Bích lòng bàn tay phía trên. Sư phụ, người làm sao vậy? Tống Mục Tình ngước mắt, đôi mắt mang theo chút ôn nhu cùng quan tâm. Không có việc gì. Tố Hàn Bích đứng một câu, đem Tống Mục Tình trong tay trà nóng tiếp nhận, lại phát hiện chính mình vẫn luôn không thấy được người nào đó thân ảnh. Người sư huynh đâu? Tố Hàn Bích hỏi, đầu ngón tay ở chén trà hoa văn thượng đảo quanh. trong mục tình sử suốt, ngốc đứng ở tại chỗ, đôi tay có chút xấu hổ mà giơ lên, "Ta, ta cũng không biết." Mới vừa rồi Tố Hàn Bích đi cùng huyễn Hải đạo nhân gặp mặt thời điểm, nàng liền bay lên đi trộm tìm Tô Vũ, cùng Tô Vũ một đạo thương lượng một cái kế hoạch. Tố Hàn Bích gặp được quý hoài, nguyệt cảnh đám người, đều không phải thuộc về bọn họ tiểu thế giới người, Tố Hàn Bích tựa hồ ở một cái khác tiểu thế giới chung, có chính mình một đoạn trải qua, hơn nữa kia đoạn trải qua, cảm giác không phải như vậy tốt đẹp. Tố Hàn Bích không nói tống mục tình tự nhiên muốn chính mình nghĩ cách nàng liên trộm tìm tới tô vũ cùng hắn thương lượng một chút tô vũ mỗi cùng các nàng một đạo ở hàng nhất các vị trí thượng cho nên tống mục tình nhắc nhở hắn có thể mượn cơ hội này đi hỏi một chút cái kia bị trúc chi sóc đánh rơi nhưng lại bị huyễn hải lâu đệ tử một lần nữa nâng đi lên quý hoài tô vũ ở song cực kiếm phái địa phương đã sớm ngốc đến sắp múc mèo, nghe được tống mục tình kế hoạch lúc sau hắn cũng là tán đồng hắn tuy rằng ngoài miệng vẫn luôn nói dỡn dường như hỏi tố hàn bích nào thời điểm qua đời Nhưng Tô Vũ đối hắn cái này sư phụ, còn là phi thường quan tâm. Sư Minh, ngươi hỏi chuyện liền hỏi lời nói, nhớ lấy muốn nhìn xuống, không nên động thủ. Tống Mục tình biết được Tô Vũ tính nết, cố ý nhắc nhở câu, bằng không bị sư phụ phát hiện, nàng nhất định phải sinh khí đã lâu. Tô Vũ biểu tình đạm mạc, cứng đờ gật gật đầu, đem trong tay bi hỏi kiếm cầm lấy, cùng Tống Mục tình từ biệt, ta đi. Cho nên, hiện tại Tô Vũ, đã ở 80 tầng nguyên bản trúc chi sóc vị trí thượng, cùng bị trọng thương quý hoài đối thoại Tống Mục Tình thấy Tố Hàn Bích hỏi, "Nào dám nói ra trận tướng?" Ánh mắt hướng tả hữu loạn ngó, làm bộ cái gì cũng không biết. Tô Vũ hắn hẳn là lười đến cùng người khiêu chiến mới là, như thế nào biến mất? Tố Hàn Bích hổ nghi mà nhìn thoáng qua Tống Mục Tình. Tống Mục Tình cách Tố Hàn Bích, cùng ngồi ở nàng phía sau nguyệt cảnh điên cuồng đưa mắt ra hiệu, lúc này mới là muốn nói lại thôi nguyệt cảnh dừng miệng. Nhưng lúc này, vẫn luôn hôn mê Đông Hải, lông Mi khẽ run, tựa hồ lập tức liền phải tỉnh lại, đem mấy người lực chú ý hấp dẫn qua đi. Tố Hàn Bích thấy hắn tỉnh lại, liền tạm thời đem Tô Vũ hướng đi quên đến sau đầu, vội qua đi điều tra Đông Hải tình huống. Mà lúc này Tô Vũ, đúng là 80 tầng vị trí, này huyễn hải lâu 80 tầng, một chỉnh tầng đều thuộc về xa cảnh Hắc giao nhất tộc cùng bọn họ mời yêu tu, Trúc Chi Sóc chính là một trong số đó. Sau lại Trúc Chi Sóc vì ly Tố Hàn Bích càng gần chút, liền tìm ở 72 tầng Quý Hoài khiêu chiến, Quý Hoài bị hắn đánh đến trọng thương, tự nhiên liền xem như thắng, hai người vị trí trao đổi. Quý Hoài thua. Ngược lại tới rồi càng cao địa phương, may mà trúc chi sóc vị trí tương đối hẻo lánh, hắn mới không đụng phải tính tình táo bạo hắc giao yêu tu. Hắn vốn dĩ bị tố hàn bích một chân đạp đi xuống, ngã vào huyễn hải lâu quần cuộn tầng mây trí hoành, nhưng không lâu lúc sau liền bị tuân thủ quy tắc huyễn hải lâu đệ tử tìm được, đem hắn ôm đến cang thượng, ngạnh sinh sinh lại đem hắn nâng trở về 80 tầng. Hôn mê quý hoài, chỉ cảm thấy chính mình lồng ngực truyền đến đau nhức, tựa hồ có vài căn xương sườn đều bị đánh gãy, hắn miễn cưỡng vật khí. chậm rãi chữa trị chính mình trên người thương mới vừa rồi kia chỉ ba xả thật sự là quá cường đại gần là nhẹ nhàng vung đuôi liền đủ để đem tánh mạng của hắn cướp đi nếu không phải tố hàn bích đem hắn ngăn cản xuống dưới đem chính mình đánh rơi tầng mây bên trong hắn khi đó chỉ sợ đã chết nhưng tố hàn bích thật sự là muốn cứu hắn sao quý hoài thống khổ mà nhắm hai mắt trước mắt tựa hồ lại hiện lên tố hàn bích bay qua tới thân ảnh nàng rõ ràng như vậy đẹp nhưng lại hướng trên mặt hắn dẫn một chân Nàng hẳn là. Chỉ là đem hắn coi như một khối lót chân cục đá. Quý hoài ngực kịch liệt phập phồng, biểu tình thống khổ. Nhưng lúc này, truyền đến kéo kẹt một đạo mở cửa thanh. Là tô Vũ đi đến, trong tay hắn cầm bi hỏi kiếm, cả người đạm mạc như một tôn băng sơn. Quý hoài miễn cưỡng mở hai mắt, liền nhìn đến quý hoài kia giống như đao kiếm giống nhau lạnh băng sắt nhọn đôi mắt. Người này thực lực. Thế nhưng không kém gì mới vừa rồi kia chỉ bà xả. quý hoài khiếp sợ. như thế nào có tu vi thực lực như thế cao người tới tìm hắn tô vũ hơi nghiêng đầu rũ mắt nhìn quý hoài liếc mắt một cái mở miệng hỏi tỉnh sao các hạ là quý hoài miễn cưỡng dãy rủa đứng dậy tô vũ tự mình tới hỏi quý hoài sự tình, tự nhiên không thể làm tố hàn bích biết việc này vì thế hắn thanh thanh giọng nói nghiêm trang nói ta là huyễn hải đạo nhân dưới tòa thân truyền đệ tử triệu giáp tới hỏi một chút sự tình. quý hoài cả kinh không nghĩ tới hắn thế nhưng khiến cho huyễn hải lâu chú ý vội dãy rủa suy nghĩ muốn đứng dậy nhưng bị tô vũ để lại tô vũ ra tay lực đạo cực đại để lại bờ vai của hắn lúc sau quý hoài lại bị thương trong miệng tràn ra máu tươi tới hắn lập tức thu tay lại trong lòng nhớ tới tống mục tình báo cho đó chính là ngàn vạn không cần đả thương người tô vũ lấy ra một cái gối đầu dựa vào quý hoài phía sau hắn đi thẳng vào vấn đề trực tiếp hỏi quý hoài một vấn đề ngươi cùng sư phụ ta là cái gì quan hệ triệu giáp đạo hữu ta đối huyễn hải đạo nhân ngưỡng mộ đã lâu. Quý hoài khen như mày, cung kính nói. Tô Vũ, sai rồi, lại đến một lần. Ngươi cùng Tố Hàn Bích là cái gì quan hệ? Tô Vũ sửa đúng chính mình vấn đề. Triệu giáp đạo hữu, ngài hỏi cái này làm cái gì? Quý hoài lần trước dung cảm nói ra chính mình cảm tình, bị ăn dưa tu sĩ khinh thường nhìn lại lúc sau, liền có chút thất bại, không muốn lại nói. Mới vừa rồi nếu không phải Tố Hàn Bích ra tay, ngươi liền mệnh tăng ba xà tay, vấn đề này, ta rất tò mò. tô vũ tận lực dùng chính mình cằn cỗi kỹ thuật diễn tới bày ra hắn cùng tố hàn bích không chút nào tương quan quan hệ nàng a quý hoài than nhẹ một hơi thanh âm hình như có chút hoài niệm có lẽ ta hiện tại đã không có tư cách nói ái nàng không có việc gì có thể yêu nàng người không nhiều lắm ngươi còn có mơ ngộng hao huyền cơ hội tô vũ thượng không rõ ràng lắm quý hoài chi tiết liền thuận miệng an ủi hắn nàng từng là chúng ta chung sư tỷ sư phụ ta đó là nàng thân cha kỳ thật nàng so với ta tiểu nhưng ấn môn chúng quý củ Ta còn là muốn gửi gọi nàng một tiếng sư tỷ. Quý hoài thật vất vả tìm được rồi một cái có thể nghe hắn nói hết người, liền chậm rãi nói lên. Vậy ban đầu kia đoạn ký ức, ta cảm thấy có chút mơ hồ, ta tựa hồ trải qua quá, nhưng lại tựa hồ không có. Loại cảm giác này hình như là, ta ở thân thể của ta chung, vây xem này hết thể phát sinh. Quý hoài đem hắn ban đầu ở vân tiêu tông cùng tố Hàn bích chuyện xưa nói ra, cùng tố Hàn bích hồi ức giống nhau như lúc, hắn vươn tay đẻ đẻ chính mình huyệt thái dương. loại cảm giác này thực thần kỳ phảng phất đang nằm mơ phù phiếm lại tốt đẹp nhưng ta tin tưởng chúng nó phát sinh quá nhưng những cái đó phấn đấu quên mình dũng cảm cùng ái hắn từ đây lúc sau tựa hồ không còn có có được quá ta vì nàng ngăn lại đến từ ma tôn thời thiên kiếp một đòn chí mạng ta bị trọng thương hôn mê bất tỉnh quý hoài nhẹ giọng nói khi ta tỉnh lại thời điểm ta phảng phất từ trong ngộng tỉnh lại biết được nàng bị thời thiên kiếp mang đi thời thiên kiếp tàn nhẫn độc ác đến trên tay hắn nhất định sống không được tới Quý hoài nói, cho nên, chúng ta đều không có đi tìm nàng. Chính là nàng sống sót. Tô Vũ thanh âm lạnh băng, ngón tay ấn ở bi hỏi kiếm trên chuối kiếm, nó nghe rục dịch, tống mục tình dặn do một lần lại một lần mà tiếng vọng ở hắn trong đầu. Nhớ rõ không cần đả thương người Tô Vũ ở trong lòng mặc nghiệm, nhịn xuống chính mình sắc ý, tiếp tục hỏi, nàng trở về lúc sau đâu? Nàng trở về thời điểm, đây người là thương, nói vậy kia tàn nhận thời thiên kiếp ở huyền minh giới hắc ngục trung tra tấn nàng mấy trăm năm Thời Thiên kiếp chán ghét chính đạo môn phái, thế nhưng đem khí rơi tại A Bích một cái nhược nữ tử trên người, thật sự đáng giận. Quý hoài nói kích động chỗ, chỉ cảm thấy lồng ngực đau nhức, khu ra tiếng tới. A Bích không ở vân tiêu tông kia đoạn thời gian, sư phụ ta tố tân thạch từ sơn ngoài ra còn thêm một người tuổi trẻ nữ tử trở về, cùng A Bích lớn lên rất là giống nhau, sư phụ nói hắn tưởng niệm A Bích, liền chỉ có thể đem tưởng niệm chi tình ký thắc ở trên người nàng. Tô Vũ gật đầu. hắn biết quý hoài trong miệng cái kia tuổi trẻ nữ tử chính là nguyệt cảnh nguyệt cảnh trụ tiến a bích đã từng cư trú hàn nguyệt cốc cùng ta quan hệ cũng càng ngày càng tốt nàng xác thật là một cái thực tốt cô nương nhưng sau a bích đã trở lại nàng một lần nữa trụ vào hàn nguyệt cốc nguyệt cảnh đem cho nên đồ vật đều nhường cho nàng nhưng ta có khi tổng cảm thấy nàng tựa hồ có chút quá mức tiêu căng có lẽ là bởi vì ở hắc ngục trung chịu quá thương cho nên trở nên có chút lo được lo mất ta thực hối hận Ta không có thể vì nàng tìm được một phen thích hợp nàng kiếm, câu nguyệt kiếm không biết vì sao, tới rồi nguyệt cảnh trên tay, ở đông hải động phủ bên trong, ta cũng không thể tìm đến. A Bích có khi thực tùy hứng, nhưng ta sau lại tưởng, này đó ta đều có thể đủ bao dung, dù cho nàng nhìn nguyệt cảnh bị cự côn nuốt vào trong bụng, ta sau lại như cũ là tha thứ nàng, quý hoài ngôn cho đến này, chỉ nghe thấy tranh nhiên một đạo kiếm minh thanh. Tô vũ trong tay bi hỏi kiếm ra khỏi vỏ. xem hắn ánh mắt rét lạnh đến so băng tuyết còn muốn lánh nói chuyện ngự khí cũng tựa hồ ở nghiến răng nghiến lợi người tiếp tục nói nguyệt cảnh bẩm sinh có tật chúng ta lấy nàng tiền cốt vì nguyệt cảnh chữa bệnh nguyệt cảnh muốn chết nếu không có nàng tiền cốt nguyệt cảnh sống không được quý hoài than nhẹ một hơi nói nhưng ta hối hận nhất chính là kia lôi kiếp buông xuống vân tiêu tông thời điểm ta theo bản năng đem nàng Đẩy, đẩy đi ra ngoài chặt lại lôi kiếp ta cho rằng nàng sẽ hoán ta nhưng nàng không có hoán ta nàng nói nàng không oán không hối hận quý hoài thống khổ mà nhắm hai mắt đến tận đây lúc sau ta vẫn luôn đang tìm kiếm nàng ta tưởng ta hẳn là nếu muốn biện pháp bồi thường nàng chút cái gì liền tính ngươi đánh bạc này mệnh đối nàng tới nói cũng bất quá so con kiến còn muốn nhỏ bé tô vũ cường tự áp xuống chính mình muốn động thủ xúc động này đó là chuyện xưa toàn bộ tô vũ hỏi hắn chỉ nhàn nhạt liếc liếc mắt một cái quý hoài không có nửa phần làm bộ quý hoài cũng không sẽ tại đây sự thượng nói dối tô vũ nhìn hắn Trong mắt sát y đã muốn che giấu không được. Đạo hữu, ta biết ngươi muốn giết ta. Quý hoài xoay đầu đi, nhìn Tô Vũ nói, nếu ngươi cảm thấy, lấy đi tánh mạng của ta, có thể làm nàng vui vẻ chút, ngươi liền động thủ đi. Quý hoài có chút nản lòng thoái chí, nhưng ngữ khí lại hàm chứa một đường hy vọng, nàng cũng từng là. Thích quá ta. Nhưng hắn nói âm vừa ra, còn chưa chờ Tô Vũ động thủ, một cổ cường đại khí lãng liền đem hắn nơi trô nóc nhà ném đi.